Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 28 của truyện Nhiêu Nam. chương 366, cách buôn bán. Tháng 11 trên trấn Thủy Nhiêu Rốt của có nhà nghỉ tập thể của chính mình tên là nhà nghỉ đoàn công tổng cộng 5 gian phòng cho khách một cái phòng khách mặt khác còn có 2 phòng là phòng ngủ của chính mấy ông chủ trẻ buồng vệ sinh cùng tắm vòi sen bị bọn họ xây ở trong sân. Phòng ốc cũ chút bất quá quét dọn thật kỹ một chút nên duy thu thì duy thu nên tân trang thì tân trang, một phen trang điểm qua đi nhưng thật ra có một phen cảm xúc khác. Những cây giường gỗ của nhà nghỉ, đều là mấy cái người trẻ tuổi này một cây đinh một tấm gỗ chính mình làm chia giường trên giường dưới, giường trên có thang, phía trong mỗi tấm đệm rừng đều có giá móc treo, còn có ổ điện và đèn bàn. Mặt khác, phía ngoài mỗi cây đệm rừng còn có rèm vải, có một ít người sẽ tương đối chú trọng sự riêng tư kéo rèm vải là có thể có không gian nhỏ của chính mình, tuy rằng đơn sơ, nhưng là giá cả phải chăng Nhà nghỉ mới khai trưng Bọn họ ở không ít trang web diễn đàn đều làm tuyên truyền, vì hấp dẫn du khách nơi khác tại lúc tuyên truyền nhà nghị tập thể nhà mình tự nhiên không thể thiếu phải nói danh lam thắng cảnh chung quanh. Trấn Thủy Nghiêu hiện tại có thể hấp dẫn du khách ngoại trường như Vương Trang, còn có xe châu Trấn trên gần nhất chợ sáng mới mở trong chóng nhà Ngô Chiếm Phương, hồ bơi trong nhà xa hoa tiên tiến bên Mã Từ Quân. Còn có Hòa Thượng Tuệ Trân, Tiếu Thụ Lâm, Yến Vân Khai, Trần Kiến Hoa. Muốn xem Hòa Thượng Tuệ Trân, liền đi Bảo Tháp tự muốn xem thiếu Thụ Lâm, gã mỗi ngày buổi sáng đều luyện võ ở quảng trường văn hóa, muốn xem Yến Vân Khai, có thể làm bộ đi lò rèn xem bồ câu Trần Kiến Hoa liền phiền toái chút không lên Nghiêu Vương Trang làm cô ly một hai ngày, bình thường không xem được người thật đâu. Gì còn có muốn xem Lão Chu, cái này không khó, lúc đi xem thiếu Thụ Lâm bình thường đều có thể gặp được. Trên chấn Thủy Nghiêu không cảnh quan tự nhiên gì, xem chính là cá nhân văn. cùng với người Bất quá ở mỗi năm tháng 11 mà kệ là nhân văn hay là người đều được xếp sau Bởi vì trái hồng hòa tinh nhà lão chu thành thục đây chính là chuyện lớn mỗi năm một lần Nhà lão chu quanh năm suốt tháng bên trong tất cả trái cây liền trái hồng hòa tinh này giá cả phải chăng nhất số lượng nhiều nhất Diễn đàn đồng thành có không ít topic chú ý trái hồng nhà lão chu từ cây hồng nở hoa liền bắt đầu chụp hình Vẫn luôn theo tới một năm nay trái hồng hái xuống Đặc biệt là giống loại trước mắt này, thời điểm nhóm trái hồng chín hay chưa chín Mỗi ngày sáng sớm cùng lúc chạm vãng, nhóm nhân công ngắn hạn càng là thành đàn Thành đàn đi lên núi xem trái hồng, cây này cây kia chia đến nhưng rõ ràng Liền kém đặt tên cho từng trái hồng này Lão Chu gần đây cũng vẫn lắc lư ở trên sườn núi trồng mấy mảnh rừng cây hồng kia Năm nay trái hồng còn bán một tệ một trái, lão Chu cảm thấy bản thân lỗ Vì sao? Bởi vì năm nay trái hồng kích cỡ lớn Nhớ rõ trước đây lúc những cây hồng này mới vừa trồng xuống kết ra tới trái cây cũng chỉ có lớn cỡ trái bóng bằn, mỗi một năm lớn lên càng ngày càng tốt hiện giờ đều lớn cỡ cái trứng gà, lại còn có không phải cái loại cái trứng gà so nho nhỏ, là cái loại trứng gà lớn gà mái già đẻ. Cậu nói trái hồng bọn mình năm nay có phải nên tăng giá hay không? Tối hôm nay lúc ngủ, lão chu liền nói chuyện này một chút cùng tiếu thụ lâm. Tớ thấy vẫn là thôi đi. Tiếu thụ lâm cho rằng việc này không thành, lão chu phòng trừng cũng chính là nói ngoài miệng. Ngày hôm qua tớ cân thử chọn trái lớn một chút, năm trái được một cân. Lão chú nói thầm nói, chọn trái nhỏ một chút thì sao? Tiếu thụ lâm thuận miệng hỏi một câu, nhiều nhất 8 trái, lão chú cân nhưng cẩn thận. Vậy cậu tính toán tăng bao nhiêu? Tiếu thụ lâm lại hỏi, tăng hai đồng, một trái bán một tệ hai. Lão Chu yêu cầu chính là thấp như vậy, kỳ thật một trái bớt hai đồng, thêm hai đồng, đó cũng là một con số không đáng kể, xem trái hồng hòa tinh nhà bọn họ đầy khắp núi đồi. Bỏ qua đi, ngủ. Tiếu thụ lâm mỗi ngày ở trấn trên luyện võ, hướng gió trấn trên anh chính là nghe rõ ràng, lúc này mọi người đều mong chờ ăn một trái hồng một tệ đó, lúc này cậu nói muốn tăng giá. Trấn trên đều là tiếng gió gì, có hay không người ta nói năm nay trái hồng khả năng sẽ tăng giá. Nếu là mọi người đều có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Không có, Tiếu Thụ Lâm hất chén nước lạnh cho cậu ta. Vậy đều nói gì, Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm. Chị Vương bán đồ uống lạnh nói con gái chị năm nay tích có ba vải tiết kiệm tiền xu liền chờ ăn một trái hồng một tệ nhà chúng ta. Tiếu Thụ Lâm buồn ngủ cực kỳ âm thanh càng nói càng thấp cậu muốn tăng giá cô bé kia nhất định phải khóc nhè. Nó khóc liền khóc đi, còn có thể trách tớ. Lão Chu hừ hừ nói chỉ cần bé khỉ nhà bọn họ không khóc là được Sáng ngày hôm sau, lão chu đang ở bên tứ hợp viện cùng quản sự trần cùng nhau hài toán sản lượng lương thực năm nay Phạm Văn Minh ở trên núi đi xuống, nói là thiên diệp chuyển Alipay 5.000 tệ cho gã Nhờ gã gửi biêu phẩm 5.000 trái hồng hòa tinh cho bên bộ đội Lấy trái sống trái hồng cư Nga mới vừa hái xuống, bọn họ lấy về tự mình ấp Những nhân công ngắn hạn đang dọn lương thực trong viện tử vừa nghe việc này tức khắc liền nóng này kia sao được chứ. Bọn tôi không đồng ý. Đều mua như kiểu mấy người như vậy, chúng tôi những người này còn có thể ăn gì. Tôi chính là phụ trách truyền lời thôi. Phạm Văn Minh nhưng thật ra không sốt ruột, không quan tâm bọn Thiên Diệp năm nay ăn được hay không ăn được chính gã nhất định là có thể ăn được là được. Trên thực tế Thiên Diệp cũng chưa từng ăn trái hồng hòa tinh của như Vương Trang, gã chỉ là nghe qua truyền thuyết trái hồng này mà thôi. Anh bảo Thiên Diệp tới nói cùng chúng tôi. Nhóm nhân công ngắn hạn sắn tay áo nói. Được, Phạm Văn Minh thực sảng khoái liền gọi số điện thoại của Thiên Diệp. Vì thế cứ như vậy, một đám nhân công ngắn hạn bên như Vương Trang cùng một đâm anh lính bên đầu kia điện thoại liền gào vào mặt nhau, liền vấn đề bọn Thiên Diệp một hơi liền muốn mua 5.000 trái hồng tiến hành tham thảo sâu sắc. Tại trong toàn bộ quá trình này, nhóm nhân công ngắn hạn lặp lại nhấn mạnh Nhà lão Chu một tệ một trái hồng hòa tinh là hy vọng lớn nhất Quanh năm suốt tháng của bọn họ ai cướp liền liều mạng với người đó Lão Chu ở một bên nghe được có chút há hốc mồm, nghiêm trọng đến nỗi muốn liều mạng như vậy Anh hiện tại nếu là tuyên bố, một tệ hy vọng năm nay đã không có Chỉ có một tệ hai hy vọng, bọn người kia có phải hay không cũng đến tìm anh liều mạng Đều làm gì đó, chạy nhanh làm việc đi Quản sự trần rốt cuộc nghe không nổi nữa, lại quẩy nữa chư tích phân. Ai, này liền đi. Lập tức lập tức, bọn tôi không phải bị đám người tham gia quân ngũ chọc tức sao. Lão Chu ơi, 5.000 trái hồng anh nhưng đừng bán nha, không thể duyệt cái ý xấu này. Đi đi, đi dọn lương thực đi. Những người này ngoài miệng nói tôi dễ nghe, vừa chuyển mặt cùng những anh lính đó là nói như vậy, đều đừng đi. Lên diễn đàn. Một bên là anh em binh lính huyết khí phương cương, bên kia là nhóm nhân công ngắn hạn nhà lão chu huyết khí phương cương, hai nhóm người này ở trên diễn đàn cãi cọ đến kêu một cái náo nhiệt. Chủ đề đánh nhau chính là một tệ một trái hồng nhà lão chu. Huyết khí phương cương tuổi mà tinh lực tràn đầy tính tình nhiệt huyết dễ nóng nảy, dễ làm sai. Từ đầu tới đôi cũng chưa từng thấy người nào đối giá tiền trái hồng phát điều cái nghi hoặc gì, mọi người đều kiên định tin tưởng trái hồng chính là một tệ một trái. Thời gian lại qua hai ngày, bên bào tháp thực tới cái tiểu hòa thượng sạch sẽ, sư thầy đưa 200 tệ cho lão chu nói là muốn đặt 200 trái hồng. Lão chu không nói gì yên lặng nhận lấy 200 tệ này. Con trai à, ngày thứ bảy này, lão chu dắt bé khỉ ở trên sườn núi xem công nhân nhà mình thu hoạch trái hồng. Dạ, bé khỉ lên tiếng, bé khỉ nhìn trái hồng đầy núi đầy núi kia, liền phẳng phất đang nhìn kia đầy núi đầy núi tiền xu cảm giác nhà mình nhưng dầu có. Năm ngoái, trái hồng kích cỡ nhỏ, khi đó ba nên hạ giá bán 9 đồng một trái. Lão chú nói với con của anh, vì sao, bé khỉ khó hiểu, ở trong ấn tượng của bé, đồ nhà bọn bé trước nay đều là không có hạ giá, lại nói trái hồng hòa tinh nhà bọn bé bán chạy như vậy, vì sao còn muốn hạ giá. Nếu như năm ngoái bán 9 đồng, năm nay là có thể bán một tệ hai. Lão chú thở dài một hơi, nói. Chỉ cần giá tiền có di chuyển, hạ giá tăng giá liền đều thành chuyện thực tự nhiên, trước đây trái cây nhỏ bán 9 đồng một trái, lúc này trái cây lớn liền bán 1 tệ 2, này đương nhiên quá đúng lý hợp tình. Không giống hiện tại, mọi người đều nhận định trái hồng nhà bọn họ chính là một tệ một trái, làm cho anh cũng không biết mở miệng cái kiểu gì. Bé khỉ không hiểu lắm, làm buôn bán tầm nhìn phải lâu dài, trước mắt kiếm ít 1 đồng, là vì tương lai có thể kiếm nhiều thêm 2 đồng. Lão Chu giáo dục nói với con của anh. Vậy năm nay trái hồng bán 9 đồng một trái. Bé khỉ nghĩ nghĩ, nói. Vấn ý của ba bé, nhà bọn họ trái hồng năm nay nếu bán 9 đồng, vậy sang năm là có thể bán một thệ hai. Năm nay trái hồng lớn như vậy, bán 9 đồng quá lỗ. Lão chu lắc đầu, con trai rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, hiện tại cùng bé nói cách buôn bán vẫn là quá sớm. Vậy sang năm trái hồng bán 9 đồng một trái. Bé khỉ ngừa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba bé. Lão Chu nghĩ nghĩ, nói chuyện sang năm, vẫn là sang năm rồi nói sau. chương 367, được Mùa, thu hoạch trái hồng trên như vương trang cũng là một cái tịnh cảnh, người kết bè kết đội cầm gậy trúc và rổ lên núi, treo rổ trên đầu gậy trúc dùng lưỡi dao cột vào bên trên cắt qua cuống trái hồng trên cành, làm chúng nó rơi xuống ở trong rổ. Việc này nhìn rất thú vị, kỳ thật cũng là thể lực sống, lực cánh tay phải tốt vẫn luôn ngẩn cổ cũng không thoải mái, nhưng người báo danh muốn đi thu hoạch trái hồng vẫn là một đám một đám. Bọn họ liền thích cùng quả hồng ở cùng nhau chút mệt kia đều không tính gì Ở trên mấy cái đường núi chủ yếu Đều có tiểu đội chuyên môn phụ trách khuân vác đang hoạt động Bình thường bọn họ đều là dắt mấy con trâu Trên lưng trâu chờ một ít túi kích cỡ thống nhất trái hồng hái về liền ấn túi tính Tiểu đội đồ long, 4 túi Nói chuyện chính là một người mập mạp làn da ngăm đen Lão đồ này, không phải tôi nói, các anh này cũng quá lừa gạt, túi cũng chưa chứa đầy a lát nữa lão chu thấy được còn cho là mấy anh em bọn tôi nửa đường ăn vụng đó Đội trưởng tiểu đội phụ trách chở trái hồng, là một người nam hơn 30 tuổi, đeo mắt kính lịch sự văn nhã, thân thể nhìn còn tính cường trắng, cái cổ bị phơi đến ngăm đen, phía dưới cổ từ chỗ cổ áo lộ ra làn da tuyết trắng Lão bài trà, không phải anh nói cậu này cũng quá tích cực vừa mới trước mặt lúc tiểu đội kia đựng túi, đội bọn anh trái hồng quá nhiều chứa đều chứa không hết cuối cùng vẫn là bỏ túi áo bọn họ mang về đó, không tin cậu hỏi tiểu lý tử Mập mạp này vừa nhưng chính là cái lão bánh quẩy. Lão bánh quẩy kẻ già đời tay lão luyện dầu kinh nghiệm. Như thế nào, đội các anh lại tới đội viên mới? Cái đội trưởng kêu lão bạch ngược lại cũng không tích cực cùng gã ta Lát nữa bọn họ chờ trái hồng về Người bên tứ hợp viện nếu muốn trừ điểm Đến lúc đó để bọn họ trừ điểm của đội lão đồ Đám túi trên lưng châu này Mấy cái túi nào là thuộc về mấy cái đội nào Gã nhưng đều nhớ rõ ràng Đồng nghiệp tôi dẫn hai người nhà các cô ấy lại đây Lão đồ kia cười hắc hắc Em gái họ à Lão bạch cũng cười Ai cháu gái hai chị em gái đều là sinh viên Lão đồ nói Vậy anh vẫn là nhanh nhanh đi hái trái hồng đi, đừng kéo chân sau mọi người, ngày mai nếu là lại ăn mì nấu nước xuông, mọi người nhưng đều không tha cho anh. Nhiều vương trăng một bữa mì nấu nước xuông, mọi người đến bây giờ nhưng đều vẫn là ký ức còn mới mẻ. Yên tâm đi, không thể, hai cô gái nhỏ kia làm việc nhưng nhanh nhẹn Đồ mập vỗ bộ ngực bảo đảm. Wow, ai nha, chị, làm sao vậy, đây là gì, chị nhìn xem chị nhìn xem, không có việc gì chứ cô gái. Không tế ngã chứ, lão đồ vừa dứt lời trong rừng bên cạnh liền truyền đến một trận ồn ào, nhìn dáng vẻ là có cô gái nhỏ nào không cẩn thận tế ngã. Xuống ruộng làm việc khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc va va đập đập trên tay rách một đường, dưới chân dẫm chỗ chống tế ngã, này đó đều là chuyện thường có. Sao sao, lão đồ vội vàng chạy tới xem tuột cùng, rốt cuộc gã là đội trưởng A. Không có việc gì, chính là vấp một chút. Cô gái kia lúc này đã đứng lên có chút ngượng ngùng cười cười với lão đồ. Cô gái nhỏ chẹo chân, nhìn qua còn sưng lên, lại thế nào cũng không thể để cô ta lại tiếp tục làm việc trên núi, lão đồ nhờ tiểu đội mấy người lão bạch hỗ trợ tiện thể mang đội viên này trở về, cứ như vậy, bọn họ những người này hôm nay lại phải làm thêm việc của một người. Đây cũng là nguyên nhân tuyệt đại, đa số tiểu đội nhân công ngắn hạn đều không quá thích tiếp thu thành viên mới, thời buổi này, người thành phố phần lớn cũng hầu như chưa từng làm việc nhà nông, một cái làm không tốt liền kéo chân sau. Cô gái kia đi theo bọn lão bạch xuống núi, một đường thu trái hồng một đường đi hướng dưới chân núi, gặp đường núi khó đi, một người nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng đỡ cô ta một phen. Em đây là vừa tới, sau này tới thêm vài lần thì tốt rồi. Cô gái trẻ kiên nhưng thật ra không chê cô gái nhỏ này rước thêm phiên phức cho cô, lúc vừa tới bản thân cô cũng là cái gì đều không biết, đều là trước đây nhóm nhân công ngắn hạn cũ chỉ dạy Túi này là ai đựng vậy? Sao cũng không chứa đầy? Đội mấy người lão đồ. Hiện tại tiểu đội đồ long càng ngày càng không ra gì A đến thiếu chút này, chúng ta thêm thêm cho họ là được còn không phải là mấy trái hồng. Đúng vậy, cũng đỡ phải anh ta không có việc gì liền lấy chuyện 50 cân khoai lang kia nói. Hai ngày nay đội các người tới đều là tinh binh cường tướng A. Ha ha ha, này nhưng không, người cũ còn chưa tới đâu, bằng không trái hồng khắp núi này đều không cần các người, một cái tiểu đội bọn tôi liền đều bao hết. Nhà lão chua năm nay trái mọc lớn ghê, thèm chết tôi. Không cần phải nói, khẳng định ngọt. Khoảng cách nhóm trái hồng đầu tiên bán ra, đại khái còn phải 3-4 ngày. Ai u, đây là sao? Tên ngốc này vừa mới cắn trái hồng. Ha ha ha, hương vị như thế nào a Đều không nói nên lời luôn rồi. Mau mau chờ mấy người người cả buổi. Không thu túi đều đầy, chờ tiểu đội phía sau đi. Các tiểu đội vận chuyển mấy người hiệu suất qua thấp. Thôi đi, liền hái được hai sọ trái hồng, còn tưởng chính mình hiệu suất thật cao à, nhanh chóng làm việc đi, đừng đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ. Chờ bọn họ trở lại từ hợp viện, người già trong viện tử nghe nói có người chẹo chân, liền từ trong một cái ngăn tủ nhà ăn cầm một chai rượu thuốc ra tới, bôi cho cô gái kia, lại dặn dò cô trong khoảng thời gian ngắn đừng đụng nước. Tiểu đội bọn lão bạch sỡ hàng xong, trò chuyện mấy câu cùng người trong sân một chút, liền lại lên đi núi, hôm nay những tiểu đội hái trái hồng làm việc đều thực tích cực, tiểu đội vận chuyển bọn họ cũng phải bắt kịp. Trong sân mọi người đều đang bận rộn cô gái kia ngồi ở dưới hành lang có chút chán chết móc di động ra nhìn nhìn, em gái cô đang khoe ảnh bọn nó hái trái hồng, dưới ánh nắng vàng kim từng sọt trái hồng vàng cam từng con trâu, người hái trái hồng có nam có nữ, có trẻ có già. Nhìn nhìn, cô lại thả điện thoại xuống, trong sân có chút nhàm chán, cô cũng muốn đi hái trái hồng, nhưng ai bảo tự cô chẹo chân. Em gái, em có rảnh không, muốn hay giúp bọn chị một chút hay không? Lúc này trong sân một chị gái lại đây hỏi cô một câu, trong tay còn ôm mấy cái quần áo. Hỗ trợ gì ạ Cô gái nhỏ hỏi chị ta. Giúp chị tháo chỉ mấy cái quần áo này. Chị gái kia nói, cũng dọn cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh cô gái. Tháo chỉ quần áo làm cái gì ạ Cô gái kia nói, cũng rỗi tay từ trong tay đối phương cầm lấy hai cái quần áo, lại cầm một cái kéo cắt chỉ. Quần áo tháo chỉ làm ra giường. Chị gái kia khi nói chuyện, đã vùng cái kéo cắt chỉ nho nhỏ trong tay, phi thường thuần thục cắt đường may của cái áo khoác nhỏ xám nhạt đặt ở đầu gối áo khoác kia chất mềm mại, nhìn là đồ của bé trai, đồ cũng có chút cũ. Làm ra giường dùng làm gì? Cô gái kia tiếp tục hỏi. Dùng che trái hồng đó, trái hồng nhà lão chu đều là dùng phương pháp cũ, chấm rượu trắng, đắp ra giường lên che ra tới, em không biết à. Chị gái kia cười nói, dùng quần áo cũ, cô gái này giật mình, này cũng quá không chú ý. Vậy, em thấy cái nổi lớn bên kia không? Đám vải này tháo chỉ xong, trước đặt ở bên trong máy giặt dưới hành lang giặt một lần, sau đó lại bỏ vào trong nổi nấu, cuối cùng còn phải giặt một lần, yên tâm đi, sạch sẽ vô cùng. Chị gái kia cũng biết cô gái nhỏ này lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Những người trẻ tuổi bọn em, đều là chưa từng chịu khổ, không biết quý trọng đồ vật. Đầu giống thế hệ bọn chị khi còn nhỏ nhà ai đều không dư giả một bộ quần áo mặc đi mặc lại chị khi còn nhỏ liền vẫn nhặt quần áo của anh trai chị mặc, vẫn mặc đồ nam, hết cách trên không có chị gái, bất quá cũng không gì, khi đó nhà ai đều như vậy. Dùng quần áo cũ làm ra giường Cũng là những nhân công ngắn hạn bọn họ nói ra Lão Chu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý Vừa mới bắt đầu còn có người kháng nghị Chê bẩn thiểu Nói là sau này không bao giờ mua trái hồng hòa tinh nhà lão Chu trả sao cả mấy năm nay trái hồng nhà lão Chu Cũng không nghe nói qua có lúc ấy hàng Tháo như vậy được chưa Ừ liền tháo như vậy Xong rồi lại nhặt sạch sợi chỉ Đám này mang đi giặt ạ Em ngồi đi chị đi cho Quần áo sắp dùng hết rồi Bên trong còn nhiều lắm đó, liền ở chất ở phòng chứa củi chất đến thật cao, dùng đều dùng không hết mấy ngày hôm trước còn nhặt cái còn tốt đưa đi bên bảo tháp tự đều là quần áo chất lượng tốt hiện tại người mua quần áo mua đến thật cần mẫn. Chị ơi sao chị không đi lên núi hái trái hồng vậy? Ngày hôm qua hôm trước đều đi, hôm nay có chúy mệt liền ở trong sân đợi chân em như thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ, không sao ạ đã bôi thuốc rồi. Vẫn là chú ý chút hai ngày này tận lực đừng chạm vào nước ít đi bộ. Cắt chỉ vài món quần áo chị gái kia lại nói với cô, bọn lão chu đang ở bên cạnh kho hàng chấm trái hồng, hỏi cô muốn đi nhìn một cái hay không, cô gái kia khập khiễng liền đi. Những trái hồng mới vừa hái về, phải dùng rượu trắng chấm một chút trên cuống, sau đó lại xếp từng tầng một đắp lên ra rừng ấp chín, việc này trước đây cô nghe cô nhỏ cô nói qua còn nhìn ảnh chụp nhưng là lúc này tự mình đi vào chỗ ấp trái hồng, cảm giác vẫn là thập phần mới mẻ. Cô mới vừa đi vào, liền nghe được âm thanh vài người vừa làm việc vừa nói chuyện, trong đó một âm thanh vẫn là khá quen thuộc, là âm thanh của lão chu trước đây cô ở trên mạng nghe qua mấy cái ghi âm. Lúc này, chỉ nghe lão chu nói, liền cháu cái tay nghề chấm rượu này, đến thời gian ăn cơm trưa nếu là luyện không xong, buổi chiều liền xuống ruộng làm việc đi. Lão chu chú cũng qua keo kịch chính là chuyện một chút rượu trắng thôi. Đáp lời chính là âm thanh một thằng nhóc, biết rượu trắng nhà chú mua bao nhiêu tiền một cân không? Đừng nói chuyện luyện cho tốt vào. Lão Chu dơ tay liền bắn ót thằng nhóc một cái, một trái hồng mới bán một tệ, cái rượu trắng này một cân đều hơn 10 tệ. Cháu nói có phải dùng tiết kiệm chút hay không? chương 368, phát sóng trực tiếp. Năm nay ngày nhóm trái hồng hỏa tinh đầu tiên bán ra các căn phòng bên tứ Hợp Viện toàn bộ đều bị nhóm nhân công ngắn hạn ở đầy Một cái giường ngủ trống đều không có, không cần phải nói, bọn người kia đều là hướng về phía quả hồng tới. Em gái đông linh trái hồng nhà lão Chu mở kho chưa? Bên làng Đại Loan bên kia tiệm online nhà bọn La Hưng Hiễu Hôm nay cũng có vẻ đặc biệt bận rộn Những khách hàng ghé tiệm trừ bỏ mua đồ vật Trong đó còn có một bộ phận lớn Đều là tới hỏi trái hồng nhà Lão Chu Còn chưa có đâu Nói là 1 giờ 40 phút chiều mở kho hàng Triệu Đông Linh trả lời nói Đông Linh Đông Linh trái hồng mở kho chưa Qua một lát lại có người hỏi 1 giờ 40 phút chiều mở bán Triệu Đông Linh tiếp tục trả lời Xin hỏi một chút trái hồng nhà lão chu bây giờ mở kho chưa vậy? Lại một lát sau, lại có người hỏi, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh lại trả lời, xin hỏi cái kia, qua một lát lại hỏi có người, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh ngáp, nhắm mắt lại đánh chữ, cô như thế nào biết tôi hỏi cái này? Hôm nay tìm tôi, trên cơ bản đều là hỏi cái này. Lúc ăn cơm chưa ăn ăn Triệu Đông Linh đột nhiên có một cái ý tưởng Vì thế cô nói với Triệu Hạ Bình cùng ngồi ăn chung trên bàn cơm chị Bằng không thì chúng ta làm cái phát sóng trực tiếp đi Làm phát sóng trực tiếp gì nha Triệu Hạ Bình không biết con bé này như thế nào lại toát ra ý nghĩ này Không phải thật nhiều người tìm em hỏi trái hồng nhà lão chu mở kho hay chưa Lát nữa lại có người hỏi em tại lúc trả lời thuận tiện liền gửi Linh Phòng phát sóng trực tiếp cho bọn họ Triệu Đông Linh càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất ổn Em muốn phát trái hồng hòa tinh nhà Lão Chu Hà Lâm bồn cường người yêu Triệu Đông Linh lúc này còn canh giữ ở trước mặt máy tính Một bên gắp đồ ăn, một bên ở trên bàn phím gõ chữ Làm tiệm online chính là như vậy, lúc nào đều không rời người được Đúng anh thấy sao? Triệu Đông Linh hỏi anh ta Được đó, sao không được chỉ cần Lão Chu cho quay là được Lâm bồn cường nói Vậy lát nữa em liền đi qua đó kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt Nghe nói hiện tại làm phát sóng trực tiếp nếu làm tốt kiếm được nhiều tiền Hai đứa đi chung đi, bên này có chị và anh dể hai đứa là được Triệu Hạ Bình biết người trẻ tuổi đều thích cái mới mẻ náo nhiệt Lâm Bồn Cương nguyên bản cũng chính là người tính tình trẻ con Dạ, bọn em phát xong liền trở về Lâm Bồn Cương cao hứng lên tiếng Hai người này vô cùng cao hứng cơm nước xong Lại đều làm hết các việc cần làm chờ đến lúc thời gian sắp xỉ Liền đi hướng bên như vương trang Đông Linh à, hai người đây là muốn đi đâu vậy? Mới ra sân, liền đụng tới mấy dân làng cầm lưỡi hái đang định xuống ruộng cắt lúa. Tới chỗ Lão Chu, Lâm Bồn Cường chào hỏi cùng bọn họ, nói. Ai, nghe nói trái hồng nhà Lão Chu là hôm nay mở kho. Người trong làng mấy ngày nay cũng đều đang nói chuyện này. Đúng đó, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh nói, Đông Linh ơi, tới cháu cầm 30 tệ này, lát nữa mua 30 trái hồng mang về giúp gì, được không? Người đàn bà kia vội vàng móc móc ở trong túi mình, móc ra 30 tệ nhờ triệu đông linh mua dùng 30 trái hồng. Mấy ngày nay nhà bà đang cắt lúa, việc trồng lúa này quanh năm suốt tháng cũng chính là hai cái thời điểm bận nhất, một cái là lúc cấy mạ, một cái khác chính là lúc cắt lúa. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, anh trai nhà mẹ đẻ bà dẫn hai đứa con trai anh ta liền tới đây, nói là hai ngày này nhà mình không chuyện gì, lại đây giúp bọn họ một tay. Thì đó, đang vừa lúc trái hồng hòa tinh nhà lão chu bán ra, vừa vặn mua một chút cho hai cháu trai bà nếm thử mới mẻ trái hồng hòa tinh nhà lão chu năm nay này vẫn là một vụ đầu đó. Được ạ, sao không được? Triệu Đông Linh cũng là người dễ nói chuyện. Kết quả có cái mở đầu này, sau đó liền có chút mất phanh, này một đường đi qua, nghe nói hai người bọn họ muốn lên như vương trang xem trái hồng nhà lão chu mở bán, mỗi người đều nhờ bọn họ mua dùng trái hồng. Đông Linh à, cô mua 20 trái dùng tôi, tiền chờ trở, trở về đưa cô nhé. Được, tôi muốn 50 trái. Được ạ, tôi lấy 10 trái là được. Từ từ, để tôi ghi nhớ đã. Đồng Linh, tôi cùng hai người cùng đi, thuận tiện đi góp vui. Vậy đi thôi. Đội ngũ này càng đi càng lớn mạnh, chờ tới trên như vương trang, đã tụ tập một đám người thật lớn, trái hồng nhà lão Chu mở kho, này cũng coi như là đại sự mỗi năm một lần, lại đây xem náo nhiệt thuận thiện mua chút mang về, nhà mình ăn chút, bạn bè thân thích lại chia một chút này cũng chính là ở làng Đại Loan bọn họ mới có loại tiện lợi này, bởi vì mỗi năm đợt trái hồng đầu tiên bán ra này trên cơ bản đều không ra khỏi cái tứ hợp viện này được đám nhân công ngắn hạn nhà Lão Chu mua trái hồng hung hăng ghê nơi, nếu là không giới hạn số lượng lại nhiều trái hồng cũng không đủ. Lúc bọn họ đến, trong viện tử đã có thật nhiều người, vốn lúc này là gian ngủ chưa, bất quá loại ngày giống hôm nay, mọi người liền đều không ngủ. Hai người triệu đông linh tìm Lão Chu nói chuyện phát sóng trực tiếp. Lão chô thực sảng khoái liền đồng ý, hiện tại anh và nhà La Hưng hữu lui tới vẫn là tương đối chặt chẽ, trừ bỏ không ít đồ vật trên như vương trang đều phải bán ở tiệm online nhà bọn họ, còn có không ít chuyện thưởng vàng hạ cắm, triệu đông linh các cô đều rất hỗ trợ, giống mỗi năm hoạt động hái hoa linh tinh, cái này không có tiền kiếm gì, nhưng là công tác sắp xếp lại càng phiền phức, có một ít người lần đầu tiên tham gia, không hiểu biết tình huống lắm, thường thường đều sẽ yêu cầu lặp lại cố vấn. Lão Chu, phía trước khi mở kho chúng ta có phải hẳn là đốt mấy sâu pháo trước hay không? Đốt pháo gì cậu ra tiền à? Ở bên trong cái phát sóng trực tiếp của Triệu Đông Linh, phương thức Lão Chu lên sân khấu là cái dạng này. Không cần xem Lão Chu, tôi muốn xem tiếu thụ lâm. Phòng phát sóng trực tiếp có người ở nơi đó ngao ngao kêu to. Lão Chu tiếu thụ lâm đâu? Triệu Đông Linh dương giọng hỏi một câu. Lão Chu cho cô một cái ánh mắt không quá thân thiện. Sao còn muốn dùng mặt thiếu thụ lâm nhà anh kiếm tiền cho chính mình Ai thôi đi chúng ta vẫn là đừng xem thiếu thụ lâm Chúng ta đi xem trái hồng hòa tinh Triệu đông linh vội vàng nói Đám trái hồng lập tức liền phải bị ăn luôn Chẳng lẽ không mời hòa thượng tuệ chân lại đây siêu độ niệm kinh một chút sao Vân khai tiểu ca không thích ăn trái hồng sao Mỹ nữ vừa mới đứng ở đằng sau lão chu là ai Trời ạ quản sự trần đẹp trai quá Tội nghiệp thiên diệp của chúng ta, không bắt kịp thời điểm ăn trái hồng. Không thấy được trịnh bác Luân A Tôi nhìn thấy dược sư lâm. Đông Linh cho sa bét chân hoa của bọn tôi lên hình nhiều một chút. Tiếu thụ lâm, ngao ngao, liền nói loại ngày này làm sao có thể thiếu tiếu thụ lâm. Khán giả nói muốn xem thiếu thụ lâm triệu đông linh liền lấy cái di động chạy theo phía sau gã. Mỗi chạy một bước đều có thể chấn động rất xuống thật nhiều quà. Này, lại quay liền phải lấy tiền. Bị đi theo quay một đường. Tiếu thụ lâm rốt cuộc quay đầu, hướng triệu đông linh hất hất cằm. Hác hác, triệu đông linh ngượng ngùng cười cười thay đổi màn ảnh đi quay người khác. Anh liền nói bao nhiêu tiền đi. Lấy tiền liền lấy tiền. Cho cái con số, nhìn nhiều vài lần tiếu thụ lâm tôi đối toàn bộ quần thể nam tính là có thể nhiều chút tin tưởng. Này không chỉ có liên quan đến giá trị nhan sắc này còn liên quan đến tín nhiệm. Màn ảnh thay đổi một hồi lâu, đám sói bên trong phòng phát sóng trực tiếp còn ở nơi đó giống. Vẫn là xem quản sự Trần đi quản sự Trần không cần tiền. Có người nói như vậy. Này, ai nói tôi không cần tiền. Quản sự Trần lúc này cầm một cái di động đang xem thấy có người nói như vậy. Ngẩn đầu liền hướng màn ảnh bên này quăng một câu. Trời ạ quản sự Trần đàn xem bình luận kia. Quản sự Trần anh khỏe. Quản sự Trần ngoa ngoa. Quản sự Trần em là fan của anh. Anh khỏe xa bét Trần Hoa. Quản sự Trần hôm nay thật đẹp trai. Dưới lược bớt 325 từ ca ngợi. Vì sao không có thấy Mã Tư Quân? Một lát sau có người tới một câu như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên yên tĩnh. Tôi muốn xem Mã Tư Quân. Tên kia lại nói. Triệu Đông Linh cào cào tóc nhất thời chưa nghĩ ra muốn trả lời anh ta như thế nào. Cố tình lúc này lại không có những người khác nói chuyện. Nói tên này là bản thân Mã Tư Quân. Lúc này rốt cuộc có người ra tiếng. Khẳng định là anh ta. Ông chủ Mã, hai ngày nay không ở trong nước à? Còn rất có thể giả vờ. Lão mã tôi nói anh này, đừng đánh chủ ý trái hồng hòa tinh nhà lão chu Nếu không phải bởi vì vẫn cướp đồ cùng bọn họ, hình tượng khí chất như tôi, danh tiếng như thế nào đều phải cao hơn trịnh bác Luân một chút. Ở một mặt khác của địa cầu, ông chủ mã trong tay cầm di động, bắt chéo chân dựa ngồi ở trên sofa khoác lác nói với giám đốc nhà hàng bên người. Gã lời này mới vừa nói xong chưa tới 2 phút bên phòng phát sóng trực tiếp lại có động tĩnh mới. Trời ạ, người trên hành lang có phải trịnh bác Luân hay không? Đẹp trai choáng luôn, đây là mới vừa gội đầu xong sao. Trịnh đẹp trai của chúng ta dùng chính là dầu gội nhãn hiệu nào. Sơ mi trắng thẩy đẹp trai. xương quai xanh gợi cảm. Đông linh, đặc tả, đặc tả. Trịnh bác luôn lắc lắc một đầu tóc hơi dài của chính mình cười hướng màn ảnh vẫy vẫy tay. Sau đó bên trong phòng phát sóng trực tiếp liền trực tiếp nổ tung trào. Ngao ngao ngao, trịnh bác luôn em yêu anh. Huấn luyện viên trịnh thật đẹp trai. Đẹp trai nhất thế giới. Quá đẹp trai Lại vẫy một cái nữa nào, ngao ngao ngao, lão trịnh lão trịnh em yêu anh Ông chủ mã bình tĩnh cầm cái ly trên bàn trà uống một ngụm nước trà Gã cái gì cũng chưa nhìn thấy chương 369, vì trái hồng 1 giờ 40 phút chiều, lão chu đúng giờ mở kho Quá trình mở kho cũng không long trọng chính là lấy chìa khóa mở ra cái kho hàng bắt đầu ấp trái hồng sớm nhất Lại dắt mấy người đi vào, bê từng sọt bên trong ra bên ngoài giọt Lão chu dẫn người đi vào bê trái hồng, người bên ngoài liền trông mong nhìn, triệu đông linh lấy cái di động chen đến cửa kho hàng Thấy có người nâng một sọt trái hồng ra tới, vội vàng theo sau, sọ trái hồng này một đường bị nâng đến giữa sân Phía sau còn có mấy người cũng nâng mấy sọt trái hồng lại đây, mấy cái cái sọt bị xếp thành một vòng tròn Cuối cùng lão chu lại sách ra một cái sọt không lại đây, đặt nó ở giữa nó vòng tròn, một trái hồng một tệ tự giác bỏ tiền vào Ngao Người trong viện tử phát ra một trận hoan hô, sau đó lập tức liền có người vạch ra ra rừng mỏng đắp trên mặt mấy cái sọt kia, lộ ra phía dưới bầy biển chỉnh chỉnh tê tê trái hồng hỏa tinh. Trái hồng nhà lão chu năm nay lớn lên đặc biệt tốt màu sắc kia tinh hồng tinh hồng, vỏ trái hồng bên trong bọc thịt hồng ngọt ngào thịt hồng này mềm mà không ngọt gắt mà không mấy mang theo mùi thơm trái hồng tự nhiên, chưa từng ăn căn bản tưởng tượng không ra cái mùi vị kia. Cầm một trái hồng ở trong tay, vạt cuống, lại dùng mấy cái ngón tay bóp một cái, đưa lên miệng nhẹ nhàng mốt một cái. Đám người trong viện từ nhà lão chu ăn trái hồng đều không phải một hai năm, mỗi người đều thuần thục thật sự, một ngụm một trái, ăn đến kia kêu một cái trôi chảy, ba trái năm trái căn bản không nhiều, liền tính là cô gái nhỏ sức ăn không lớn, một lần đều có thể ăn luôn 6 bảy trái, này vẫn là trái hồng nhà lão chu năm nay kết trái lớn. Em ăn xong chưa? Tới lượt anh. Lúc này cầm di động làm phát sóng trực tiếp chính là lâm bồn cường Triệu Đông Linh nói mình muốn ăn trái hồng Sau đó di động này liền đến trong tay gã Em ăn thêm hai trái nữa Triệu Đông Linh cười hì hì nói Ha ha ăn thêm mấy trái nữa đi Bên cạnh một anh trai nhiệt tình tiếp đón Vừa mới bản thân gã an cao hứng Liền quăng mấy trăm tệ vào bên trong cái sọt ở giữa Mời mấy người trẻ tuổi bên cạnh ăn thoải mái Cảm ơn anh tôn Ngày thường đều là kêu lão tôn lão tôn, lúc này ăn thịt người miệng ngắn, liền sử miệng kêu anh tôn. Đừng nhìn một trái hồng một tệ giống như rất rẻ, những thanh niên này là có thể ăn luôn mười mấy trái, lại gặp phải người đặc biệt ăn khỏe, có thể ăn bao nhiêu thật đúng là khó nói, hơn mấy chục tệ cũng là tiền A, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi mới vừa kết hôn không mấy năm tiền lương không cao lắm, lại phải nuôi con lại phải còn tiêu dùng. Ao ao! Nha nha ném đuôi to đòi ăn cùng cha nó, con này không chỉ có ở trên Nghiêu Vương Trang ăn ngon uống ngon, còn có chó cha vốn có của nó, thỉnh thoảng thường cũng muốn cải thiện một chút thức ăn cho nó. Năm nay trái hồng đợt đầu mở kho của lão Chu, chó cha Dương Đạt Long cũng lại đây, vì thế nha nha con này liền ngênh ngang mà cùng mọi người cùng nhau lại đây ăn trái hồng. Ao ao! Đại bảo cũng đi theo cọ ăn cọ uống, lão chô nói, nha nha là cha của đại bảo, Dương Đạt Long là cha của nha nha, cho nên Dương Đạt Long chính là ông nội của đại bà, đi theo ông nội có thịt ăn. Đều ăn nhiều như vậy còn ăn. Dương Đạt Long đau đầu, vừa mới gã bỏ 50 tệ vào trong sọt lại đếm 50 trái hồng lấy ra, gã cùng tề thư nguyệt hai người cộng lại cũng liền ăn mười mấy trái, dư lại đều bị hai con này giải quyết. Gầu ô, nha nha con này một phen tuổi còn phun đầu lưỡi vẫy cây đuôi làm nũng cùng cha nó. Lại ăn cẩn thận bị sỏi mật thề thư nguyệt hù dọa hai con này Ao ao ao, nha nha xem cách thề thư nguyệt thực không vừa mắt nó hiện tại dạ dày cũng tốt biết bao ăn gì đều có thể tiêu hóa, sao có thể bị sỏi mật Gâu, đại bào thực nghiêm túc tỏ vẻ, dạ dày sắt của nó liền cục đá đều có thể tiêu hóa căn bản không sợ sỏi mật Hết rồi, chó cha từ chối tiếp tục cung ứng trái hồng hòa tinh cho chúng nó, hai đứa nó cộng lại đều ăn gần 40 trái, không thể lại để chúng nó ăn Ao ao, nha nha còn gác đầu lên cha nó cỏ cỏ. Đại bảo nhìn nhìn chó cha, lại nhìn nhìn nha nha quyết định rời trận địa. Ai, đại bảo a tới tới, tới bên này ăn trái hồng. Bên kia, một nhà ba người hầu mập lúc này cũng ở dưới hành lang ăn trái hồng. Cái bàn trước mặt bọn họ trước lúc này chính là tràn đầy một bàn lớn trái hồng hỏa tinh. Đại bảo xem xét liếc mắt một cái phương hướng bên lão chu, nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua. Tới tới đại bảo ăn trái hồng, ăn thoải mái. Hầu mập thập phần nhiệt tình gọi đại bảo qua đây ăn trái hồng. Gâu, đại bảo thật cao hứng. Y nha y nha, cô bé liễu phong cái miệng nhỏ vừa mới còn bút một trái hồng hòa tinh trong tay liễu như hoa, vừa thấy đại bảo lại đây, y nha y nha vông tay nhỏ liền muốn ôm qua. Đại bảo ơi, hay là mày nằm ăn đi. Liễu như hoa cười tùm tìm nói với đại bảo Gâu, đại bảo trong miệng ăn trái hồng, nghe xong liễu như hoa nói quả nhiên liền nằm xuống. Trên thế giới này thế nhưng còn có con chó không tiếc như vậy. Ở chỗ cách bọn họ không xa Peter đang ăn trái hồng trong tay chủ nó kiểu doãn minh. Kiểu doãn minh có tiền nha. Mỗi tháng đều có thật nhiều tiền tiêu vặt hơn nữa cậu cũng không có muốn khống chế ý tưởng ẩm thực của Peter. Lúc này trái hồng hỏa tinh chính là tự nó muốn ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bên kia, ai, đại bảo thật không tệ. Trên như vương trang chúng ta nhiều chó lớn chó nhỏ như vậy. Con gái nhà tao liền hợp ý nhất cùng mày. Hầu mập vừa nói, một bên đút trái hồng vào trong miệng Đại Bảo. Go, Đại Bảo vẻ mặt hạnh phúc nằm ở dưới hành lang, một trái lại một trái ăn trái hồng, trên người còn bò cái bé gái lớn mấy tháng, bé gái kia túm lông chó trên người nó bò lên bò xuống rất là cao hứng, toàn như vương trang bên trong nhiều chó lớn chó nhỏ như vậy, liền Đại Bảo này một thân lông dày nhất mềm mại nhất. Cô bé Liễu Phong kia thích đại bảo không phải một hai ngày, nếu không phải bởi vì đại bảo còn có một cái nhiệm vụ trông coi chuồng gà, hai vợ chồng hầu mập đã sớm từ chỗ lão chu mang nó lại đây, làm chó bảo mẫu cho con gái nhà mình. Đại bảo A trên người của mày lông dày như vậy, rốt cuộc nóng hay không vậy? Hầu mập một bên đốt trái hồng, một bên còn trò chuyện cùng đại bảo. Gâu, mùa hè đã qua đi, hiện tại một chút đều không nóng. Đúng đó, khẳng định rất nóng ha. Hầu mập thư quyết định thật sự không được tao cạo lông dùm mày ha thuận tiện còn có thể làm thảm cho tiểu phong nhi nhà bọn tao. Đại bảo vừa nghe muốn cạo lông, đột nhiên đứng dậy, dơ chân liền chạy. Nó năm nay lúc mùa hè ở trên nghiêu vương trang gặp qua mấy con chó lớn chó nhỏ bị chủ nhân chúng nó cạo lông, xấu miễn bàn. Đại bảo này vừa chạy, bé gái trên người nó thiếu chút nữa thế ngã trỏng vó, cũng may liễu như hoa nhanh tay, một tay ôm lấy cô bé, cô bé kia gì cũng không hiểu, còn cười khanh khách đến rất vui, liễu như hoa tự nhiên không thể thiếu phải oán giận hầu mập vài câu. Gầu gâu gầu gầu gầu gầu gầu gâu nhìn đến một màn vừa mới kia Peter Hưng phấn, hướng tới hướng đại bảo trốn chạy xùa một trận, rõ ràng là đang chê cười nó. Giống, đại bảo chạy đến một nửa dừng lại, hướng về phía Peter nhe răng. Peter tức khắc không sủa vẻ mặt bình tĩnh quay đầu đi, lại ăn một trái hồng trong tay Kiều Doãn Minh. Bên ngoài tứ hợp viện, tiểu thụ lâm và bé khỉ đang phát trái hồng cho nhóm chó nhỏ nhà bọn họ, mỗi con chó nhỏ phát hai trái hồng hòa tinh cũng không cho nhiều lắm chính là lâu lâu phát một lần, mỗi năm mùa thu, nhóm chó lớn chó nhỏ nhà lão chu cũng ăn không ít trái hồng hòa tinh. Đại bảo đứng ở cửa tứ hợp viện nhìn nhìn bên hướng bọn họ, sau đó thực tự nhiên liền đi đến đằng sau đội ngũ, xếp hàng phía sau một con chó con lớn 3-4 tháng tuổi. chương 370, bán trái hồng. Tháng 11 đúng là mùa trái hồng thành thục ngoại trừ trái hồng hòa tinh nhà Lão Chu, bọn họ vùng núi này còn có không ít trái hồng bản địa. Trái hồng bản địa giá rẻ, một cân mới bán hơn một tể, mỗi ngày trên chợ sáng cũng rất nhiều, có bán một tệ hay một tệ ba. Hơi tốt một chút, cũng có bán một tệ rưỡi, chợ sáng sắp tan lúc ấy giá rẻ nhất 8 đồng một tệ đều có, có đôi khi người bày quầy nếu muốn mau chóng bán hết 5-6 đồng cũng bán. Bọn họ một mảnh vùng núi này, thổ nhưỡng không tính phì nhiêu, có chút địa phương thậm chí liền hạch đào hạt rẻ đều trồng không tốt, nhưng cây hồng là có thể sống tốt, tùy tiện loại trồng một vườn, cũng không cần quản lý ra sao, bản thân chúng nó đều có thể mọc tốt qua mấy năm liền có trái cây thu hoạch. Nguyên bản cây hồng chỗ bọn họ liền đặc biệt nhiều, mỗi ngày vừa đến mùa thu thật nhiều trái hồng đưa ra thị trường, giá tiền thấp còn khó bán, đặc biệt mấy năm trước bị cái kết sỏi mật vừa dọa thật nhiều người cũng không dám ăn trái hồng. Sau đó nhà lão chu thu mua trái hồng làm bánh trái hồng, mấy cái thị trấn vùng bọn họ tức khắc liền có rất nhiều trái hồng chờ tới trấn thủy như tuy rằng giá tiền cũng không cao bao nhiêu so với trước đây, nhưng tốt xấu nguồn tiêu thụ là khó. Trên nghiêu vương trang hiện tại cũng thu mua trái hồng, mỗi ngày lúc chợ sáng kết thúc đám trái hồng cùng ngày không bán được thật nhiều người đều mang lên nghiêu vương trang. Chỗ lão chu năng lực thu mua rốt cuộc hiểu hạn, thu đủ số lượng cùng ngày, sau đó liền từ bỏ đám trái hồng sau đó không được thu mua, bình thường liền sẽ đi hướng trấn thủy nghiêu cư dân chấn trên cũng có năng lực tiêu phí nhất định, người bên ngoài nói, mùa này lại đây chơi, trên cơ bản vẫn là ăn trái hồng hòa tinh nhà lão chu, một tệ một trái, bọn họ nửa điểm đều không chê đắt. Mặt khác Trấn thủy như hiện tại cũng có người bầy quầy bán bánh trái hồng làm tại chỗ, làm tại chỗ bán tại chỗ, một cái bánh trái hồng cũng liền bán một tể. Bình thường bọn họ đều thu mua cái loại trái hồng giá rẻ sau khi chợ sáng bị người gánh đến chấn trên bán, nói rõ bao nhiêu tiền một cân, sọt còn lại bao nhiêu mua toàn bộ, giá tiền cũng là khá rẻ. Còn có một cái nguồn tiêu thụ khá tốt chính là thông qua tiệm trên tao bao bán đi, trên trấn thủy nghiêu hiện tại cũng có không ít tiệm trên tao bao, sau khi vào thu kệ hàng trái hồng bản địa bọn họ của tiệm online cũng có vài tiệm, những chủ tiệm trên cơ bản đều là từ trong tay nông dân thu mua trái hồng cứng vừa mới hái xuống, bán cho người mua, để bọn họ lấy về tự mình ấp. Mấy cái tiệm online này giá thu mua cũng liền trên dưới một tệ qua tay bán đi thông thường sẽ không ít hơn một tệ rưỡi. Bọn họ vùng núi này trái hồng bản địa kích cỡ không lớn, bề ngoài bình thường, bên trong còn có hạt cứng, không thích hợp dùng để phơi nắng làm hồng khô lắm, nhưng là vị không tồi, so sánh với những trái hồng lớn mềm siêu thị bán thịt nó muốn hơi rắn chắc một ít. Từ nhỏ đã ăn quen trái hồng như vậy, người địa phương vùng bọn họ trên cơ bản đều chưa từng ăn cái loại trái hồng lớn bên ngoài quá nhũn quá nhiều nước, ăn đến trong miệng chỉ cảm thấy chỗ nào đều không dễ chịu. Đồng hương, trái hồng một cân bao nhiêu tiền vậy? Ngày này chạm vãng, mấy cái người bên ngoài từ một chiếc xe châu bước xuống, hỏi một người bán trái hồng ở lề đường. Một tệ rưỡi một cân. Bán trái hồng chính là một người đàn ông trung nhiên đỉnh đầu hơi hói. Ngọt hay không, mấy cái người bên ngoài ngược lại cũng không trả giá, xem bọn họ quần áo, hẳn là trong thành phố tới. Đối với mọi người đã thói quen thành phố giá hàng cao mà nói trái hồng một cân một tệ rưỡi thực sự không có gì để trả giá. Các người bè một trái nếm thử đi. Người bán trái hồng nói, liền nhanh tay nhanh chân mà từ cái sọt cầm một cái trái hồng vỏ hơi hơi có chút nứt ra, bẻ thành hai nửa, đưa qua cho bọn họ. Trái hồng này nhìn không tốt lắm, màu sắc cũng không sáng, trong màu vỏ quyết lộ ra một ít màu ố vàng, có chút chỗ nhìn còn có chút xám xịt nếm một chút, không nghĩ tới hương vị thế nhưng thực không tồi. Cần hai cân cho chúng tôi. Một người phụ nữ trông biên bên trong đám người đi đường này nói. Bọn họ lần này vốn là tính toán lại đầy ăn trái hồng hòa tinh nhà lão Chu, vừa mới ở trên xe nhìn đến ven đường có bán trái hồng, chồng bà liền nói, sọt trái hồng này, đừng nhìn bề ngoài trả ra sao, hương vị nhất định không tồi, vì thế đoàn người lúc này mới xuống xe, không nghĩ tới thật đúng là bị chồng bà nói đúng. Được, người bán trái hồng thấy bọn họ cũng không lựa chọn, liền rất cao hứng, rốt cuộc trái hồng thứ này ấp chín liền chịu không nổi dịch truyền, bị chọn lựa nhặt khó tránh khỏi liền phải hư mất một ít. 2 cân trái hồng, cân đủ, thu 3 thể Sau đó gã tiếp tục ngồi ở ven đường chờ mối làm ăn Hôm nay gã là ăn xong cơm tối mới ra tới Chuyên môn làm buôn bán với những du khách ra đi dạo một cân bán 1 tệ rưỡi, so trên chợ sáng còn kiếm thêm được 2-3 đồng Lúc này mới không bao lâu, cũng bán đi 7-8 cân Cứ tiếp tục như vậy, tối nay hai sọ trái hồng này đều đến bán hết Cho hỏi một chút trái hồng hòa tinh nhà lão Chu Buổi tối có chỗ để mua sao? Mấy người mua trái hồng này cũng không gấp gáp thuận tiện lại hỏi thăm trái hồng hòa tinh nhà lão Chu. Trái hồng hòa tinh nhà lão Chu, bình thường đều phải buổi sáng sớm, đi siêu thị nhà bọn họ mua, đi chậm đều không có. Bất quá lúc này các người có thể đi cái quảng trường nhỏ bên Thủy Nhiêu Quán nhìn một cái, nghe nói hai cháu gái của cậu ta gần đây đều bày quẩy ở chỗ đó, không biết lúc này ra tới chưa. Người đàn ông Trung niên nhưng thật ra biết gì nói hết Rốt cuộc ở địa giới này của bọn họ không quan tâm nhà mình trồng bao nhiêu cây hồng Cũng không ai sẽ xem trái hồng hòa tinh nhà lão chu làm đối thủ cạnh tranh Thứ nhất trái hồng hòa tinh nhà lão chu xác thật là ăn ngon Bọn họ đều phục thứ hai nghiêu vương trăng Mỗi ngày cũng hướng bọn họ thu mua trái hồng Giá cả hợp lý Đối bọn họ mà nói là một cái nguồn tiêu thụ thực không tồi Cảm ơn chú nha Cảm ơn gì chứ Biết thủy nghiêu quán không dọc theo cái đường cái này đi phía trước khoảng 5 phút bên tay phải là có thể thấy được. Đám người đi theo con đường người bán trái hồng chỉ đường cho bọn họ, một đường đi tới quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Nhiêu quán, lúc này đúng là lúc chạm vạng có không ít người ở chỗ này hóng mát nhưng là người nọ nói cháu gái nhà lão chu bán trái hồng lại là không có nhìn đến. Xem ra tối hôm nay là không ăn được trái hồng hòa tinh trong truyền thuyết đành phải sáng mai đi siêu thị Thủy Nhiêu xếp hàng hoặc là thật sự không được đành phải lên Nhiêu Vương Trang đi làm cô ly mấy ngày. Đúng lúc này, trên quảng trường nhỏ đột nhiên truyền đến một trận xôn sao, trong rộn ràng nhốn nháo, có người hướng tới đường cái lớn bên kia hô, mỹ tuổi à, hôm nay sao muộn như vậy chứ? Hôm nay cô giáo của bọn cháu ra thật nhiều thật nhiều bài tập. Trên một chiếc xe châu rừng ở lề đường, có hai cô bé đang ra sức nâng một giỏ trái hồng xuống xe, người lớn ven đường thấy được vội vàng đi qua đón lấy một giỏ trái hồng kia, một giỏ trái hồng 20 cân, đối người lớn mà nói cũng không tính nhẹ, huống chi là hai cô bé mới vừa học tiểu học cũng chính là hai cháu gái nhà lão chua còn từng luyện võ công này. Cô giáo của bọn cháu cũng thật là, này đều thời buổi gì còn ra nhiều bài tập như vậy chứ. Trên quảng trường những người đó sôi nổi liền nói, bọn họ cũng đều là đợi một hồi lâu còn tưởng tối nay không có trái hồng hòa tinh ăn rồi. Dạ, là Mỹ tuệ một khuôn mặt đau khổ. Năm nay chủ nhiệm lớp là một cô giáo luống tuổi, dạy ngữ văn, phương pháp dạy học đơn giản thô bạo chính là làm nhiều đọc nhiều học thuộc nhiều chép nhiều, mỗi ngày đều thật nhiều bài tập hôm nay đặc biệt nhiều chủ yếu là hôm nay dạy cái bài học kia thật dài, cô giáo còn cho chép 5 lần. Hai rổ trái hồng sau khi bị bưng xuống Hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh cũng xuống xe theo Sau đó lại từ trên xe nhảy xuống hai con chó lớn Hai con chó lớn này lúc hai năm trước mới vừa bị hai chị em từng như vương trang ôm về Vẫn là hai con chó con đảo mắt liền lớn như vậy Mỹ Linh nhà tối nay đám trái hồng ngon hay không vậy Một sọt vừa mở cũng chưa bị người khác chọn qua Tốt tốt ta lấy hai trái nha Này tiền cháu cầm nè Mỹ Tuệ à cũng lấy hai trái cho ta ta muốn 20 trái. Ai, các cô chú là người bên ngoài ạ. Chỗ bọn cháu mỗi người cũng chỉ có thể mua hai trái, không thì người đằng sau liền cũng không ăn được. Nếu muốn mua nhiều, ngày mai sáng sớm tinh mơ tới siêu thị nhà lão chu xếp hàng đi à, chính là cái siêu thị bên kia, lúc này đi qua không có bao nhiêu đồ đâu, thật nhiều kệ để hàng đều là trống không, phải chờ tới sáng ngày mai mới bù hàng. Trái hồng bán trong siêu thị có nhanh cháy hàng lắm không? Hồng đựng trong túi và đựng trong hộp đựng trong túi chính là dùng rơm giả trên nghiêu vương trang bọn họ tùy tiện bệnh có chứa 10 trái còn có chứa 20 trái tính toán xuống dù sao một trái đều là một tệ giá tiền là không có chênh lệch Bất quá không quan tâm chứa bao nhiêu trái đều là hạn mua một phần nếu cô muốn mua cái chứa 20 trái vậy phải đi thật sự sớm chứa 10 trái còn đỡ 6-7 giờ đi qua đó là được Vậy nếu là đựng hộp thì sao Đựng hộp à, cái này tôi thật đúng là không chú ý, đại khái bán tới giữa chưa? Các người nếu là chính mình ăn, vậy mua túi đựng liền được. Hộp đựng đắt à, đó khẳng định là phải đắt một chút a 30 trái hồng, 50 tể. Bất qua cái hộp nhà lão Chu ngược lại cũng làm đến không tồi, hàng xuất khẩu đó, người ta lấy hàng từng container một một cái hộp như vậy cũng phải mười mấy tệ đó. Hộp đó làm rất đẹp à. Đẹp lắm, mấy tháng trước mới vừa lấy tài liệu mới về, dây thường nhỏ tinh tế, bệnh ra tới hộp nhưng tinh xào, trên cái nắp còn bện mấy đóa hoa, làm nhưng phiền phức lúc trước chúng ta đều là học rất lâu mới học được. Mọi người ngồi ở trên quảng trường nhỏ ăn trái hồng hòa tinh tán gỗ, mỗi người hai trái hồng cũng chính là ngọt miệng một chút, có một số người mua hai trái hồng cũng hoàn toàn không đều chính mình ăn, trong nhà còn có người mà, lát nữa mang một trái về cho bọn họ, có rất nhiều người một trái cũng không ăn, liền bỏ vào trong túi, hai quả hồng đều lấy về nhà. Lại trừ cho con trai bà, nó hiện tại đi học vất vả. Không phải tôi nói chớ, liền con trai bà cái thành tích đó thật không giống như là vất vả học ra tới. Thành tích không tốt thì sao? Thành tích không tốt nó cũng là học sinh a suốt ngày ở trong trường học ngồi không vất vả à. Chấm, bên này những người này đang tám chuyện, bên kia hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh, rất nhanh cũng bán sạch hai giỏ trái hồng hòa tinh kia. Cuối cùng dư lại tới mấy trái, là đặt ở dưới cùng cái giỏ, bị trái hồng bên trên đè vỡ. Là Mỹ Linh cho hai con chó lớn bên người cô bé mỗi con một trái, chính mình và La Mỹ Thuệ một người cũng chia một trái. Sau đó hai chị em ngậm trái hồng sách theo giỏ, mang theo hai con hó lớn liền đi rồi. Mẹ các bé nói bán xong trái hồng không được ở bên ngoài chơi linh tinh, phải nhanh chóng về nhà, bằng không về sau liền không cho hai bé ra ngoài bán nữa. Hai chị em này sử dĩ lại ở chỗ này bày quầy cũng là lão chu chỉ chiêu cho các cô bé. Lúc trước La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh hâm mộ bạn học cùng lớp lén mang cái iPad tới trong trường học chơi trò chơi, liền trở về nói cùng La Hồng Phượng mẹ các cô bé, muốn mua iPad La Hồng Phượng không đồng ý còn không cho Lưu Xuân Lan là La ông La mua cho các cô bé, nói thứ đó mua vô dụng đến lúc đó chơi nghiện rồi còn không học hành đàng hoàng. Vì thế hai cô bé liền đi tìm lão chu, lão chu nói, gần đây anh vừa mới trả nợ, trong tay không có tiền, bất quá có thể bán xỉ trái hồng hỏa tinh cho các cô bé, để bản thân hai cô bé đến chấn trên bầy quầy kiếm tiền Một trái hồng 7 đồng, cũng chính là hai đứa là cháu gái ruột cậu mới có thể lấy được cái giá này, không tin hai đứa đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ngoại trừ bé khỉ ai còn từ chỗ cậu từng lấy cái giá này Vì thế cứ như vậy hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh liền bắt đầu con đường từ từ thích có tiền, mỗi ngày tan học về nhà làm xong bài tập đều phải từ chỗ lão Chu mua sỉ hai giỏ trái hồng đi đến chấn trên bán, đối với hai giỏ lớn tràn đầy trái hồng hòa tinh liền tính là lại thèm ăn như thế nào cũng không nỡ xuống tay đối trái quả hồng, đều là cuối cùng bán dư lại mấy trái hồng hỏng mới để lại cho chính mình ăn. chương 371, lão Chu nói. Hiện tại đúng là mùa thu hoạch trái hồng hỏa tinh, ngày thường cũng không có việc gì, lão Chu liền phải đi lên núi xem những trái hồng nhà mình, nếu là thấy đội ngũ nào động tác quá thô bạo tổn thương cây hồng hoặc là thảo dược gì trồng trên mặt đất, lão Chu khẳng định liền phải nói vài câu trái hồng hái xuống quá non, cũng đến nói vài câu. Ai nha, sao lại mang một cái cành lớn như vậy xuống? Cành này đều có 2-3 năm, lưu tại nơi đó, sang năm có thể kết trái cây. Lão Chu nhặt lên một cái cành trên mặt đất nhìn nhìn, vẻ mặt đau lòng nói. Hiện giờ đám cây hồng nhà anh cũng đều lớn lên rất cao, nhóm nhân công ngắn hạn cầm cây gậy rổ chúc đứng ở dưới tàng cây hái trái hồng, cây gậy chúc bục lưỡi dao khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc lệch, có đôi khi sẽ cắt qua trái hồng, có đôi khi sẽ cắt đứt cành mang xuống. Được tôi bảo bọn họ cẩn thận một chút. Cái đội trường tiểu đội kia lên tiếng, nhìn không được lại nói, bất quá Lão Chu à, cái cảnh này nhìn thế nào đều không giống như là đã mọc 2-3 năm, tôi thấy chính là cảnh mới năm nay. Anh biết gì, là anh từng trồng nhiều cây hồng hay là tôi từng trồng nhiều cây hồng? Lão Chu một ngụm chặn hỏng gã ta. Liền ở vùng này thật đúng là không mấy ai trồng hồng nhiều hơn Lão Chu, nhìn cây hồng đầy khắp núi đồi này đi. Chờ Lão Chu đi xa, vài người liền ở nơi đó thảo luận. Cái cảnh này thực sự có 3 năm. Tôi thấy chính là cảnh mới năm nay. Hẳn là được hai năm ha. Này còn có cái gì không rõ, lão chu nói cảnh này nhà mình hai ba năm, này xác định vững chắc chính là 2 năm, anh ta nói cảnh nhà người khác cảnh hai ba năm, đó xác định vững chắc chính là 3 năm. Thiệt hay giả vậy, chuẩn luôn, ai, bên trên mấy cái cây này, hai ngày nay ai từng hái vậy. Lúc này âm thanh lão chu lại từ bên trên kia truyền tới. Không có, nghe quản sự trần nói, chỗ một mảnh này. Hôm trước có một tiểu đội lại đây hái, ngày hôm qua không sắp xếp người lại đây, hôm nay chúng tôi liền hái những cái cây phía dưới, những cái cây trên đó đều còn chưa hái mà. Đội trưởng tiểu đội kia vội vàng liền đáp lời, hết cách sau lưng nói xấu anh ta trột dạ Bên lão chu không âm thanh. Sao, ra vấn đề gì? Các đội viên tiểu đội này thấy phản ứng này của Lão Chu đều đoán được đại khái là đã xảy ra chuyện gì Vì thế sôi nổi buông công cụ qua đó xem náo nhiệt cầm cây gậy trúc hái trái hồng hơn một giờ Lúc này cánh tay cũng đều mỏi là thời điểm nghỉ ngơi một chút Không gì, Lão Chu lại nhìn nhìn những cái cây hồng đó, nhưng thật ra chưa nói gì Rốt cuộc ra sao, có phải hay không trái hồng bị trộm Những người đó mới không tin, đều đi làm việc đi Lão Chu lúc này tâm tình không vui lắm Ai trên mặt đất còn rớt trái hồng nè, mấy người xem nơi này cũng có ai vậy thiếu đạo đức như vậy. Lúc này cái tiểu đội này đột nhiên có cái người trẻ tuổi kêu quác quác lớn tiếng hô lên. Chợt cảnh này cũng bị tai họa không ít, đội trưởng kia cũng nói, lão chu chúng ta muốn báo cảnh sát hay không. Lúc ấy liền có người nói, các người đều đi làm việc đi, lòng tôi hiểu rõ. Báo cảnh sát cái lông, những người này có lẽ là không nhìn ra, lão chu vừa mới hơi nhìn kỹ một chút, trên cơ bản liền có thể kết luận những trái hồng này là bị những con khỉ trên núi những hái, chẳng lẽ còn có thể để cảnh sát bắt những con khỉ đó. Bắt con khỉ rồi ai tớ chăn dê cho anh. Nhà bọn họ trên núi hiện tại nhiều dê, dê lớn sinh dê con, lại sinh sôi nảy nở không ít nghe nói ở tại trên núi họa sĩ vương hiện tại còn phát triển ra một kỹ năng mới chính là đỡ đẻ cho dê cái. Đám dê núi này đều ở trên núi quen sống hoang dã rồi, hơn nữa giống như còn xu thế thế hệ sau càng hoang dã hơn thế hệ trước cũng chính là những con khỉ đó mới có thể quản lý chúng nó, đổi những nhân công ngắn hạn đi lên thử xem. Còn không khiến bọn họ chạy gãy chân à. Lão Chu trong lúc nhất thời cũng không nói gì, bảo cho bọn họ trở về tiếp tục hái trái hồng. Sau đó chiều ngày này, tin tức trái hồng nhà Lão Chu bị trộm liền truyền đi ở tứ hợp viện, vừa mới bắt đầu còn có người nói có thể là tên lưu manh trấn trên nào đó làm. Sau đó mọi người tưởng tượng, đồ vật đáng giá trên núi của Lão Chu nhiều tùy tiện đến mương bắt hai con ếch gai đều đáng giá hơn nhiều so chút trái hồng kia, rốt cuộc trái hồng mới bán một tệ một trái. Sau đơ mọi người cũng đều nói, khẳng định là đám khỉ trên núi làm phía núi lớn đằng sau nghiêu vương trang. Một đám khỉ sinh sống, chuyện này hiện tại cũng đã không phải cái bí mật gì, người từng tham gia hoạt động hái hoa trên cơ bản đều từng gặp. Đám khỉ trên núi theo dõi trái hồng hòa tinh, mọi người đều rất sầu lo thay lão chu, nhưng lão chu lại không có tỏ vẻ gì cùng tiếu thụ lâm cùng nhau lên núi đi vòng vo vài vòng, sau đó hai người liền dùng xe ba bánh kéo một ít tấm ván gỗ đi lên núi xây ổ chó. Lần này những trái hồng này sở dĩ sẽ bất chi bất giác bị đám khỉ hái đi, chủ yếu vẫn là rừng trái hồng này hiện tại đã vượt qua khi vực trấn thù của Đông Tây, Nam Bắc. Chuyện trái hồng bị hái gõ vang lên chôm cảnh báo cho lão Chu, lại không tăng mạnh phòng bị là không được, lúc này chính là trái hồng bị hái, lần tới còn không biết phải thiếu chút gì, nếu con khỉ có thể làm được thần không biết quỷ không hay từ chỗ này hái đồ, người nào đó khẳng định cũng có thể làm được. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm ở trên núi xây mấy cây ổ chó quyết định chia một ít chó lớn nhà mình đến trên núi đi trông coi núi rừng. Đối với chuyện này, Lão Chu trong lòng là không cam nguyện, bằng không cũng không thể kéo dài tới hiện tại, chó dù sao chó cũng là động vật sở cô đơn, trên như vương trang rất náo nhiệt, vừa đến phiến núi lớn đằng sau kia, này liền quạnh quẽ nhiều. Bất quá trước mắt Hiển nhiên là không thể lại tiếp tục kéo dài tiếp chuyện nên làm còn phải làm anh và tiếu thụ lâm cùng nhau ở trên núi xây bốn cái ổ chó, sau đó lại đến 4 nhà đông tây, nam, Bắc bố trí mấy con chó được đã lớn qua đó chỉ để lại mấy con chó cái và chó con như cũ lưu tại bên người cha mẹ. Yên tâm đi, nếu sắp xếp công việc buồn tẻ cho bọn mày, phương diện đãi ngộ tao khẳng định tăng lên, ăn thịt ăn canh đều là cần thiết, đừng nhìn dưới chân núi rất náo nhiệt chân chính có cái thứ tốt gì tao đến lúc đó nhất định trừ lại trước cho bọn mày. Lão chua một bên dẫn theo nhóm chó lớn làm quen địa bàn, một bên còn cho chúng nó ăn thuốc an thần, vốn dĩ sao, giống loại công việc phái đi làm bên ngoài này, khẳng định phải phát các loại trợ cấp đầy đủ, bằng không ai làm, lão chu cũng không phải là cái loại người sẽ bạc đãi chó nhà mình. So sánh với lão chu loại hứa miệng này, Tiếu thụ lâm liền thiết thực hơn nhiều, sáng sớm hôm sau, gã không đi chấn trên luyện võ, mà là đi đến chợ sáng mua một đống lớn món kho, một đường chạy chậm đi nhìn bốn ổ chó lớn này. Những con chó lớn này đêm qua đều ngủ thật sự không tồi Những con khỉ kia xa xa vừa thấy bên cạnh rừng cây hồng có ổ chó Căn bản đều không hướng bên này, trực tiếp đều đi vòng Đương nhiên, này chủ yếu còn phải là bởi vì chúng nó cho rằng Chính mình đã hái cũng đủ nhiều trái hồng Cho nên mới sẽ vứt bỏ rớt khoát như vậy Tiếu thụ lâm lên núi, nhóm chó lớn xa xa liền nghe được tiếng vang, dựng lỗ tay cảnh giác chờ sau khi xác định là tiếu thụ lâm, một con hai con đều cao hứng phấn chấn chạy ra đi nhanh đón, đương nhiên, tiếu thụ lâm sau lưng cái bao lớn kia đựng đồ vật cũng đã sớm bị chúng nó ngửi được mùi vị. Đêm qua có tình huống gì không? Tiếu thụ lâm ở dưới mấy con chó lớn vây quanh đi hướng bên ổ chó. Gâu gâu, có chúng nó trông chừng ổn thỏa mà. Gặp phải người xấu không cần kệ mảnh có thể lên liền lên, không thể lên liền sùa, lại không được liền trốn chạy Bố trí những con chó lớn này ở trên núi, Lão Chu và thiếu Thụ Lâm cũng đều có chút lo lắng, sợ gặp phải kẻ tàn nhẫn, bị diệt sạch ổ Đặc biệt là ở dưới tình huống trên núi bọn họ thứ tốt càng ngày càng nhiều Gầu gâu gâu những con chó lớn này vừa sùa lại là vẫy đuôi, vầy quanh Tiếu Thụ Lâm nhảy nhót lung tung, không biết nghe hiểu không Đút xong thịt kho rồi, Tiếu Thụ Lâm lại cùng chúng nó ở trên sườn núi đánh một trận, lúc này mới vỗ vỗ cọng cỏ, cỏ, cỏ trên người, trên lưng đeo ba lô đi một cái ổ chó khác. Vừa mới ở lúc đánh nhau, Tiếu Thụ Lâm liền cố ý làm ra một ít cùng loại với động tức đánh lén, những con chó lớn này phản ứng nhưng thật ra thập phần nhanh nhạy Tiếu Thụ Lâm thông qua phương thức trò chơi, làm một ít huấn luyện cho chúng nó. Tiếu thụ lâm rời đi không bao lâu Trịnh Bác Luân lại đưa cơm sáng tới cho chúng nó Trịnh Bác Luân hiện tại trên cơ bản liền thuộc về bộ đội cơ động nơi nào cần thì đi nơi đó Lúc này mấy cái ổ chó này tuy rằng là ở trên núi nhưng cũng đều bị dựng ở chỗ cách đường đất không phải rất xa Lúc đưa cơm có thể lái xe đi lên Được rồi bọn mày ăn đi tao đi chỗ tiếp theo cách bằng không lát nữa cơm đều lạnh Chia xong cơm sáng Trịnh Bác Luân rũi tay sờ sờ mấy con chó lớn kia Đừng thấy những con chó lớn này hiện tại lớn lên rất ghi phong, lúc trước chúng nó nhưng xem như lứa chó con đầu tiên trên như vương trang tụ tập trăm ngàn cưng chiêu tại một thân, thật nhiều công nhân lâu năm đều là nhìn chúng nó lớn lên tình cảm kia liền miễn bàn. Gâu, một con chó lớn ngẩm đầu lên tiếng giống như thật có thể nghe hiểu vậy. Chịnh bác Luân đi rồi, chúng nó liền an tĩnh ăn cơm sáng trong chậu của từng đứa, vừa nãy tiếu thụ lâm đưa lại đây chút đồ đó, chỉ có thể xem như đồ ăn khai vị, lúc này mới là bữa ăn chính đó. Thời gian lại qua một ít ngày, lúc trước chuyện trái hồng hòa tinh nhà Lão Chu bị con khỉ trộm, mọi người dần dần cũng liền quên mất dù sao từ sau khi những con chó đó lên núi, Lão Chu cũng liền không từng lại mất trái hồng. Bất quá bọn họ đã quên, Lão Chu lại là không có quên, ngày này anh lại đi lên núi dạo một vòng, sau đó liền triệu tập mấy nhân công dài hạn nhà mình, nói với bọn họ có cái nhiệm vụ giao cho mấy người, chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về buổi tối làm một bàn thức ăn cho mấy người. Nhiệm vụ vậy, Liễu Như Hoa liền hỏi. Đám khỉ trên núi giúp chúng ta ấp trái hồng đã chín, mấy người đi đem chúng nó dọn về. Lão Chu Liền nói, mọi người Á khẩu con khỉ tốt bụng như vậy giúp anh ấp trái hồng. Còn không phải là bị trộm hiện tại lại bảo bọn họ đi trộm những trái hồng đó về. chương 372, Cạnh tranh, đều có đồ ăn gì? miên đại quân vuốt sâu hỏi. Có chân giò kho tàu dùng chính là chân giò lớn nhà la hán lương bọn họ, còn có gà hầm hạt rẻ ốc đồng xào, ngao sông xào cây, cá trạch hầm dưa muối, lươn xào cọng hoa tỏi. Hầu mập này liền bắt đầu báo thực đơn. Anh biết chuyện này hả? Liễu như hoa hỏi gã cô ngày này khá bận, trong ruộng nhổ thật nhiều rau cải, trong đó hơn phân nửa đều bị phân đến chỗ cô. Liễu như hoa mang theo vài người, phụ trách muối đám rau cải thành dưa muối. Không biết trước đó bảo chuẩn bị một bàn thức ăn, lúc này mới biết được là dùng làm gì Hầu mập trả lời nói, có rượu hay không, lầm khoát cũng hỏi, có a như thế nào không có. Lão chu lúc này thật là hào phóng hiếm có, rượu cầu kỳ nửa cân, rượu trái cây khác một cân. Làm, vừa nghe nói có nhiều rượu như vậy, biên đại quân người đầu tiên liền đứng ra. Có bao nhiêu trái hồng, trịnh bác Luân ngược lại còn tính bình tĩnh. Mấy ngày nay tôi đều thăm dò địa phương rõ ràng, giải rác đại khái cũng liền ngàn cân, lái xe đi lên, phí không bao nhiêu thời gian. lão nói Được tôi cũng đi, lượt đi lượt về phòng trừng cũng liền hơn một giờ có thể kiếm một bữa rượu thịt cũng là không thôi. Việc này mấy người đi, đôi ta không thích hợp lộ mặt vạn nhất đến lúc đó bại lộ về sau khó giao tiếp cùng chúng nó. Lão chua tỏ vẻ chính mình và thiếu thụ lâm cũng không tham dự lần hành động này. Được rồi tôi hiểu, còn không phải là để bọn họ đóng vai người xấu, này có gì, dù sao bọn họ ngày thường cũng không hay giao tiếp cùng những con khỉ trên núi. Tôi còn là không đi. Lầm khoát nghĩ nghĩ nói. Gã nhưng thật ra không sợ con khỉ, liền sợ những con khỉ đó mang thù, đến lúc đó ở trên núi thay họa thảo dược gã chồng. Được vậy anh cũng đừng đi, trịnh bác Luân anh có đi hay không A Liễu như hoa hỏi, rốt cuộc trịnh bác Luân cũng là thường xuyên đi lại ở trên núi. Tôi đi, trịnh bác Luân nhưng thật ra không sợ đắc tội con khỉ. Chờ đến lúc hơn 9 giờ tối, những người này liền lái mấy chiếc xe ba bánh đi lên núi, lão chu nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng thật là vui. Lần này hành động dọn trái hồng nhẹ nhàng quá mức tưởng tượng, chủ yếu là đàn khỉ này ở dưới lão chu che chờ quá quen cuộc sống anh nhàn, cũng không có cái lòng cảnh giác gì, mấy chỗ ấp trái hồng kia, liền con khỉ canh gác đều không có. Đoàn người liễu như hoa dựa theo địa điểm lão chô nói cho bọn họ, dừng xe ở xa xa, lặng yên không một tiếng động đi qua đó, dùng từng cái sọt một đựng trái hồng, lại lặng lẽ bê lên xe máy ba bánh toàn bộ trong quá trình, đáng khi kia thế nhưng nửa điểm phản ứng cũng không. Chờ đến ngày hôm sau, đầu tiên là có một con khỉ phát hiện trái hồng chỗ chúng nó không thấy, lại đi xem xét cái chỗ khác lúc này mới trợn tròn mắt. Lão Chu và thiếu thụ lâm lúc này liền đúng lúc tìm chúng nó đổi dê, không chỉ có mang theo các loại đồ ăn, thậm chí còn lấy một ít trái táo đi lên. Những trái táo này là mấy ngày hôm trước trong thị trấn có người lái một chiếc xe tải lớn lại đây bán, nghe người ta nói gã bán trái táo ăn khá ngon, giá còn đặc biệt phải chăng, sau đó lão Chu liền lái xe máy ba bánh qua đó mua một chút. Đám khỉ gặm táo, đối với chuyện trái hồng vừa mới bị trộm, này cũng liền không nhiều khó có thể tiếp nhận như vậy. Thông qua chuyện này, lão chu khiến đám khi càng thêm khắc sâu thấu hiểu một đạo lý, hái trái hồng gì đó kia đều là đi đường ngang ngõ tắt không thông, chỉ có chăn dê thật tốt mới là đường ra duy nhất của chúng nó, lựa chọn tốt nhất. Về phần đêm qua đám trái hồng dọn về, lúc này đã bị lão chu bán rồi, một tệ một trái ở tứ hợp viện một chút đã bị cướp sạch bởi vì mọi người đều muốn nếm thử trái hồng đám khi ấp ra là cái mùi vị gì. Liền tính trước đó người từng ăn sau đó nói hương vị thực bình thường Còn không có ăn ngon bằng lão chu chính mình ấp ra Nhưng là người mua sau đó vẫn là nối liền không dứt Có một số người không chỉ có chính mình mua nếm Còn muốn mang mấy cái về cho bạn bè thân thích nếm thử Kệ nó ăn ngon hay không Chỉ là tính cái đề tài này Cũng đã thực giá trị cái giá tiền này Xử lý xong chuyện đám khỉ Lão chu trong lòng liền thoải mái Mỗi ngày xem người hái trái hồng Ở trên nghiêu vương trang nhà mình đi lòng vòng Vẫn cảm thấy thời tiết mùa này Hết sức được người yêu thích Tiểu thụ lâm vẫn là lâu lâu liền chạy lên trên núi, chủ yếu những con chó lớn này mới vừa lên núi không bao lâu từ náo nhiệt đến an tĩnh, lo lắng chúng nó sẽ có chút thích ứng không được. Ngày này buổi sáng, tiểu thụ lâm đi xem nhóm chó lớn nhà mình thuận tiện mang theo chút gà quay mua trên chợ sáng cho chúng nó, cái quầy hàng kia bán gà quay, phương diện nguyên vật liệu tuy rằng không bằng nghiêu vương trang, nhưng quán chủ tay nghề khá tốt, buôn bán cũng thực tốt, đi chậm trên cơ bản chính là không mua được. Sáng sớm tinh mơ liền ăn thịt lát nữa còn ăn cơm sáng hay không Phạm Văn Minh lúc này vừa vặn từ bên cạnh đi qua Nghe được động tĩnh liền tới đây Đi xuống núi à Tiếu thụ lâm chào hỏi cùng gã Bắt được hai con rắn Mang đi chợ sáng bán Phạm Văn Minh cua cua hai con rắn trong tay Đều là lớn cỡ ngón tay Lúc này đều còn sống Chính là bị Phạm Văn Minh túm bẩy tấc Tránh thoát không được anh muốn ai không Nếu muốn tính rẻ chút cho anh, một con gà trống nhỏ, hai con rắn này đều thuộc về anh, như thế nào? Quá nhỏ, tiếu thụ lâm xua xua tay, tỏ vẻ không có hứng thú. Đừng nhìn hai con rắn này kích cỡ không lớn, cũng là có tuổi đó, con rắn này non mềm, đến xem nơi này, anh xem a Phạm Văn Minh nói, liền bổ sung kiến thức cho tiếu thụ lâm. Này cũng quá nhỏ, tiếu thụ lâm vẫn là chê hai con rắn này quá nhỏ. Tuy nhỏ chút nhưng thật còn rất bổ tôi nghe nói bên ba anh. Phạm Văn Minh cho Tiếu Thụ Lâm một cái ánh mắt mọi người đều hiểu, trực ăn thứ này tốt nhất. Tiếu Thụ Lâm đàn ông thì đàn ông, nhưng lại rất ít cùng người nói chuyện bang khoa này, lúc này gã liền không nói tiếp. Như thế nào, được chứ? Phạm Văn Minh lại hỏi Tiếu Thụ Lâm. Được, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, xác thật cũng là nên hiếu thuận ba anh. Vậy quyết như vậy nhé. Phạm Văn Minh đầy đầy mắt kính, vẻ mặt cao hứng nói. Cậu trực tiếp xuống núi tìm la Mông nói một chút liền được. Tiếu thụ lâm lúc này mới vừa lên núi, mới đi cái ổ chó thứ nhất, ba cái ổ chó khác đều còn chưa đi. Được, Phạm Văn Minh lên tiếng, lại không vội đi. Tiếu thụ lâm nghi hoặc mà nhìn gã ta một cái, còn có cái vấn đề gì? Chẳng lẽ còn phải nhường đường à? Gà quay này anh mua ở đâu vậy, ăn ngon không? Phạm Văn Minh hỏi tiếu thụ lâm, bấn đầu người mua, không phần của cậu. Tiếu thụ lâm nhịn không được nhách miệng nở nụ cười tên này thèm rồi. Thiếu thụ lâm trước tiên gọi điện thoại cho Lão Chu cho nên chờ tới lúc Phạm Văn Minh xách theo hai con rắn xuống đến Nhiêu Vương Trang, Lão Chu đã bắt sẵn một con gà trống nhỏ cho gã rồi. Phạm Văn Minh xách con gà kia ngó trái ngó phải, anh đây là con nhỏ nhất bắt à. Lão Chu lão thần khắp nơi nói, đừng nhìn con gà kích cỡ không lớn, tháng cũng không nhỏ, hái chút nấm rừng hầm canh uống, bổ miễn bàn. Phạm Văn Minh Thì ra đặt ở đây chờ gã, bất quá cũng còn được dùng hai con rắn nhỏ kia đổi con gà trống nhỏ này không tính lỗ tuy rằng cũng không chiếm lợi lộc gì Phạm Văn Minh để con gà trống nhỏ này qua một bên, dự tay đi ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng, lại tìm hầu mập móc đám trái dải trong túi chính mình ra cho gã cậu phối một phần ra vị dùm tôi, khẩu vị nặng một chút tôi muốn làm gà ăn mày Phạm Văn Minh liền thích ăn khẩu vị nặng, gà quay gà nướng gà ăn mày đều không tồi Hầm nấm rừng gì đó, vậy không phải món gã thích lại nói năm nay vào thua tới nay đều còn chưa mưa lần nào, lúc này nơi nào con nấm rừng gì, đừng nghe lão chú nói bừa. Được, hầu mập vô cùng cao hứng liền cầm lấy đám trái cây dại đó, đám trái cây dại này lát nữa xử lý một chút làm thành mứt trái cây con gái gã thích ăn. Phạm Văn Minh bỏ gia vị vào trong túi, xách theo gà, đi nhanh ra khỏi viện tử. Một sân nhân công ngắn hạn dài hạn nhìn mà rất là hâm mộ. Những người tham gia quân ngũ sao đều biết bắt rắn như vậy, trước đây tên thiên diệp kia cũng vậy, lúc này cái người đeo mắt kính này cũng vậy, lâu lâu bắt mấy con rắn, là có thể đổi một con gà trống nhỏ của lão chu ăn, hấp ăn nướng ăn hầm ăn, đổi đồ kiểu nấu, cuộc sống này quả thực sướng miễn chê. Phạm Văn Minh này cũng cảm thấy cuộc sống này xác thật rất sướng, nếu không phải con Doberman chết thiệt kia, gã còn có thể sống đến càng sướng, con Doberman kia cũng không biết sao lại thế này, giống như con cú, vừa đến buổi tối liền lên núi. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy nó ngậm một con rắn từ trước mặt chính mình trượt lóe qua, Phạm Văn Minh một bộ bị dọa còn tưởng chính mình gặp phải mèo rừng con báo gì tập trung nhìn thì ra là con Doberman kia dưới chân núi, con chó Doberman kia hai cái tai nhọn thật sự quá đặc sắc muốn không nhận ra tới đều khó. Con Doberman kia giống như khá quen thuộc đối phiến núi lớn này, chui vào chui ra khá nhanh nhạy Cũng may Phạm Văn Minh gã trước đây ở bộ đội cũng nhờ quan sát tỉ mỉ mà nổi tiếng, liền tính là ở núi rừng thảm thực vật tươi tốt, gã cũng vẫn có thể tìm được tung tích hoạt động của loài rắn. Liền năng lực bắt rắn mà nói, Phạm Văn Minh cũng không cho rằng chính mình sẽ thua con đầu bơ mần kia, dù sao phiến núi này lớn như vậy, nó thích bắt liền bắt đi. Nhưng mà chuyện kế tiếp phát triển, lại vượt đoán trước của Phạm Văn Minh. Ồ gâu, gâu gâu gâu. Chiều hôm nay, mấy anh em nhà đại đông đang ở trên sườn núi phơi nắng, đột nhiên có một con chó lớn hương phấn sủa vài tiếng, sau đó liền chạy nhanh qua dưới một cái cây lớn bên cạnh một móng vuốt liền chụp xuống một con rắn muốn bỏ lên trên cây. Tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là tiếu thụ lâm thích nha, tiếu thụ lâm đối chúng nó thật tốt nha. Phải bắt đưa cho anh ta. chương 373, ngộ nhỡ bảo tháp tự đóng cửa. Thiếu Thụ Lâm hôm nay đang ở trên sườn núi Nghiêu Vương Trang đi tới, xa xa liền nhìn đến một con chó lớn hồng hộc chạy tới hướng bên bọn họ, trong miệng còn ngậm một cái mảnh dài màu xanh lục nhìn kỹ là một con rắn, rắn kia lớn cỡ ống nước chiều dài ước chừng cũng cỡ một mét. Gâu, chó lớn thả con rắn kia trước mặt Thiếu Thụ Lâm, vẻ mặt hưng phấn vẫy nuôi với gã. Cho tao. Tiếu thụ lâm cũng rất là vui mừng, đặc biệt là tại trên sườn núi, trước mặt nhiều người như vậy mặt thu được một món quà lớn như vậy, không nói người khác liền tên la mông kia đều không từng được hưởng đãi ngộ này. Gâu gâu, con chó lớn kia sủa gâu gâu với gã. Làm tốt lắm, tiếu thụ lâm ngồi xổm xuống, vuốt mạnh đỉnh đầu của nó, sau đó lại dơ tay lay một chút con rắn trên mặt đất còn chưa có chết hẳn tươi mới đó. Ha, chó lớn phun đầu lưỡi, vẻ mặt cao hứng. Hộp bánh quy này mang về ăn, biết mở như thế nào không? Tiếu thụ lâm nói liền từ trong túi móc ra một cái hộp bánh quy hình ống dài, bên trong đựng chính là đậu cứng gã tự làm, không có việc gì liền bỏ chút bánh quy ở trên người, có đôi khi chính mình ăn, có đôi khi tiện tay đút cho mấy con chó lớn chó nhỏ trên như vương trang, đặc biệt là khi chúng nó làm chuyện đáng giá khen ngợi, lúc này tiếu thụ lâm thật cao hứng, vì thế liền cả hộp đều cho nó. Gâu gâu, chó lớn tỏ vẻ nó biết mở, mày mở cho tao xem. Yếu thụ lâm không yên tâm, đừng ngậm đi trở về lại không biết mở như thế, rừng núi hoang vô này, nhưng tìm không thấy cái giúp chúng nó mở. Chó lớn dùng một cái chân trước lông xù xù của nó nhấn một cái ở trên ống tròn, hàm răng cắn một cái ở ống mép nắp cái nắp thức khắc liền rớt xuống. Mày nha nghiệp vụ còn rất thuần thuộc chắc không phải là thừa dịp lúc tao không chú ý từng ăn vụng. Tiếu thụ lâm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng kỳ thật thực cảm thấy tự hào vì chó lớn nhà mình, nhìn một cái thông minh lắm, liền hộp bánh quy đều biết mở. Được rồi, chạy nhanh trở về đi. Giúp nó đóng chặt cái nắp vỗ vỗ phía sau lưng nó, tiếu thụ lâm liền tống cầu con chó lớn này đi trở về, rốt cục nó hiện tại cũng có phạm vi phiên trực chính mình, thời gian dài bỏ vị trí cũng không phải cái hiện tượng tốt gì. Gâu, chó lớn lên tiếng, ngậm lên hộp bánh quy liền chạy về lại con đường lúc đi tới. Lúc thiếu thụ lâm sách theo con rắn này xuống sườn núi, dọc theo đường đi dẫn tới không ít người vây xem, trong lòng gác rất là đắc ý, một đường cùng người bốc phét. Thế nào, rắn này đủ lớn A Trên núi một con chó lớn đưa qua cho tôi đó. Mới nãy lúc nó xuống núi các người nhìn thấy hay không uy phong lắm, khổ người bao lớn a trên đùi đặc biệt có lực một con rắn lớn như vậy, căn bản không đủ nó chụp hai móng vuốt. Lúc lão Chu nghe nói chuyện này, đang trải lông cho nhị lang. Người ta hỏi anh chả anh xem con chó lớn kia hiện tại đều tặng đồ cho thiếu thụ lâm, sao không đưa cho anh vậy? Lão Chu liền nói, đưa rắn cho tôi làm gì? Tôi lại không thích ăn thịt rắn. Đám người đi rồi, anh liền nói với nhị lang, mày nhìn mày đi ăn đồ ngon của tao như vậy, sao cũng không biết phải tặng quà cho tao? Phó, nhị lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, này không phải làm khó châu sao? Bởi vì trước đó Tiếu Lão Đại vừa mới được hai con rắn nhỏ, lần này rắn lớn này liền không cho ông Tiếu Thụ Lâm đưa qua cho ông La, ông La nói chính mình không thích ăn cái này, bảo gã lại đem rắn này đưa qua Tiếu Lão Đại. Tuy rằng không ăn rắn này, ông La trong lòng vẫn là rất thoải mái, vào lúc ban đêm liền nói với Lưu Xuân Lan, Tiếu Thụ Lâm đứa nhỏ này không tồi. Sau khi trải qua chuyện chó lớn trước mặt mọi người đưa rắn, Tiếu Thụ Lâm chính là công nhận có cầu duyên. Trên thực tế, gã hiện tại không chỉ có là cầu duyên tốt nhân duyên cũng thực không tồi, bởi vì liên quan thời gian dài ở trên chấn Thủy Nhiêu dạy người võ thuật phát triển ra không ít fan trung thành còn quen biết không ít người biết võ nơi khác nhân mạch tương đương rộng khắp. Ở vùng bọn họ chỉ cần nhắc tới tên tiếu thụ lâm, mọi người đều là cùng cái ấn tượng, đó chính là đẹp trai, đặc biệt đẹp trai. Không chỉ có vừa cao lại đẹp trai, võ công còn đặc biệt tốt đối những người học võ cùng gã còn đặc biệt có kiên nhẫn còn có gã ở trên chấn thủy như phát triển sự nghiệp thủ công càng là trở thành thu nhập quan trọng số một của cư dân chấn trên. Đẹo trai xác thật là rất đẹp trai nhưng là làm người nhà của gã ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc đau đầu. Tiếu thụ lâm người này đừng nhìn bộ dáng có đôi khi cả lơ phất phơ kỳ thật bản chất đặc biệt chính nghĩa rất là có chút tâm địa hiệp nghĩa. Hẻ năm ngoái có một cái đội an xin hoạt động ở đồng thành bon họ chuyên môn lấy một ít trẻ con kiếm tiền dùng bọn họ Lúc ấy có một tên trẻ tuổi từng học võ một hai năm cùng tiếu thụ lâm nhất thời thấy quá trướng mắt Không cẩn thận liền cuốn chính mình vào Sau đó lớn chuyện chính cậu ta gánh không được gọi điện thoại cho tiếu thụ lâm xin giúp đỡ Tiếu thụ lâm lúc ấy đang ở quảng trường văn hóa cùng người luận bàn Sau khi nghe xong chuyện này về sau Không nói hai lời kêu đoàn xe nhà mình chở mấy xe người biết võ liền chạy đi đồng thành Vào lúc ban đêm bọn họ liền mang mấy đứa con nít bị cái đội kia khống chế trở về, đáp lại lời mời của hòa thượng tuệ chân hòa, đưa bọn họ an trí ở bào tháp tự Đoạn thời gian kia toàn bộ chấn thủy như vừa là lòng người hoảng sợ lại là nhiệt huyết sôi trào, ngay cả buổi tối lúc hóng mát chủ để nói chuyện đều là đáng khốn nạn đó nếu là dám đổi theo lại đây, chúng ta liền như thế nào như thế nào. Thẳng đến sau đó công an mấy tỉnh liên hợp hành động, nhổ tận gốc những cái đội nhỏ đó, ở trên tin tức truyền phát tin kết quả xử lý cuối cùng, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão chu cũng rốt cuộc có thể hết lo âu. Lão Chu ngược lại không sợ gì khác liền sở tiếu thụ lâm gặp chuyện bất bình một tiếng giống, kết quả làm người ta bị thương, lại khiến mình đi bóc lịch. Tiếu thụ lâm còn từng hỏi anh, ngộ nhỡ tớ nếu như bị bắt đi tù cậu tính toán làm sao? Gã nguyên bản còn nghĩ la mông khả năng sẽ nói phải đợi gã ra tới linh tinh kết quả la mông lại nói nhanh chóng vớt cậu ra còn có thể làm sao Có thể vứt liền vớt vớt không ra anh liền khắp nơi chuẩn bị tóm lại chính là không thể để tiếu thụ lâm ở bên trong chịu khổ Tiếu thụ lâm nghe xong lời này lúc ấy liền dùng khuyều tay khoanh lại cái cổ mảnh của cậu ta ở trên đỉnh đầu cậu ta hung hăng dày vò một phen Tên này đừng nhìn lớn lên giống như con gà bệnh, trên thực tế khá đáng tin, liền bởi vì có cậu ta ở sau lưng, tiếu thụ lâm hiện tại mới có thể càng sống càng bừa bãi, nhớ trước đây lúc chính gã một người một vai gánh một vận truyền công ty, hành sự cũng là tương khá cẩn thận. Đào mắt chuyện này qua đi liền có đã hơn một năm, bên bảo tháp tự thêm mấy đứa trẻ con, lúc trước những đứa trẻ đó từ sau khi đi vào bảo tháp tự liền không còn có từng rời đi, dựa theo lời khai của cái đội kia, những đứa trẻ nào đều là bọn họ lúc trước dùng tên tuổi nhận nuôi bỏ tiền mua về. Phía công an tìm hiểu nguồn gốc ba mẹ người nhà những đứa bé này cũng kéo ra tới tuy rằng bọn họ đều nói chính mình là bị lừa trước đó lúc đưa con đi căn bản không biết đối phương thế nhưng sẽ đem con đi ra ngoài ăn xin chỉ cho là bị đưa đi gia đình tốt bụng sống ngày lành. Nhưng mà kệ nói như thế nào nếu tồn tại giao dịch tiền tài cũng đã cấu thành sự thật phạm tội nên đi tu những người này liền đều đi tù Thời gian đã hơn một năm, những đứa trẻ này liền ở tại một cái tiểu viện bên cạnh bảo tháp tự Cái tiểu viện này xây gần kề ngôi chùa, sống ở đó vừa không là các hòa thượng cũng không phải nhóm người bệnh Chủ yếu chính là một ít đệ thử tục ra cùng với mấy vị tín đồ lúc trước bỏ vốn rất nhiều Cái tiểu viện này tương đối mà nói khá thanh tịnh, nhân viên khá cố định không có biến động gì Hộ gia đình bên trong cũng đều thiện tâm, lúc ấy nguyên bản là không có phòng chống Vẫn là hai vị cư sĩ chủ động nhường lại phòng của mình Mấy đứa trẻ sau khi dọn vào đó, liền tính là dàn xếp xong, đã hơn một năm thời gian cũng từng lại biến động. Nhưng thật ra cũng có một ít người nhà bọn trẻ con đó từng lại đây thăm cũng có nói muốn đem con mang về nuôi, nhưng là cuối cùng đều bị khuyên trở về. Rốt cuộc lúc trước sở dĩ sẽ có bi kịch như vậy, gia đình những đứa trẻ này cũng đều có trách nhiệm rất lớn, rất khó lại làm người tín nhiệm. Những đứa trẻ này ở bào tháp tự sinh hoạt thật sự không tồi, tăng nhân và nhóm Phật tử đối bọn nó cũng đều thực quan tâm, hơn nữa lúc trước chính là người trấn thủy nghiêu cứu bọn nó ra từ ổ sói bọn nhỏ sống ở chỗ này cảm giác thực an toàn, chính mình cũng căn bản không muốn đi. Sáng thứ bảy, hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh ở dưới Lưu Xuân Lan tạm giam làm bài tập một tiếng đồng hồ, sau đó cất sách vở bịch bịch liền chạy hướng bên ngoài sân, bà ngoại bọn con đi chỗ cậu. Ai, đi chậm một chút, đừng chạy. Lưu Xuân Lan vội vàng kêu hai cô bé. Bà ngoại bọn con trưa nay ăn cơm ở chỗ cậu ạ. Là Mỹ Tuệ vừa chạy vừa kêu. Được biết rồi, Lưu Xuân Lan đáp, hai chị em chạy tới cái dao lộ Nhiêu Vương Trang, thấy bên cạnh trên quảng trường nhỏ, mấy đứa trẻ kia đang ở giúp người lớn làm việc, vì thế liền hỏi bọn nó, này các bạn muốn đi Nhiêu Vương Trang hay không? Mấy đứa trẻ kia sôi nổi quay đầu nhìn về phía người lớn bên người bọn nó, nhìn dáng vẻ là muốn đi. Đi đi. Một tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đang vung cái sẻng cười nói với mấy đứa trẻ đó Những đứa trẻ này hiện tại đều học tiểu học ở trấn trên cuối tuần được nghỉ Cũng nên để cho bọn nó đi ra ngoài thông khí Bọn là Mỹ Tuệ đi đến bên tứ hợp viện cũng không tìm cầu của các cô bé Chính mình liền chạy tới chỗ quản sự Trần có việc làm không ạ bắt cá, 10 cân một cái hạch đào có làm hay không Trần Kiến Hoa hỏi bọn nó Làm Những đứa trẻ này đều là vẻ mặt cao hứng phấn chấn, loại việc bắt cá này việc đối bọn nó mà nói căn bản không tính công việc chính là chơi đùa thôi. Một đám con nít sách theo thùng nước cầm túi lưới kích động ra khỏi viện tử, nhanh như chớp liền lên sườn núi. Tôi biết nơi nào cá nhiều, đi theo tôi. Nơi này cá cũng rất nhiều nha. Bên kia càng nhiều, lại còn có lớn. Này, Tiếu La Bình, mấy đứa cũng đang bắt cá à Bé khỉ và kiều doãn minh lúc này cũng đang ngồi sồm bờ mương vớt cá, bên cạnh còn vây quanh một đám chó lớn chó nhỏ chen trúc đầy tràn bờ mương, mắt trông mong nhìn chủ nhân bọn nó vớt cá cũng không biết mương cá hiện tại là cái cảm thụ gì. Dạ, nơi này cá không nhiều lắm, chúng ta đổi chỗ đi. Bé khỉ nói, vừa mới còn rất nhiều, lúc này đều chạy hết rồi. Chúng ta đi bên rừng hạt rẻ, bên kia rất nhiều cá. Là mỹ Tuệ lớn tiếng nói. Bọn mày quá ẩm ý, không cần cùng lại đây, chính mình đi chơi đi. Bé khỉ lại nói với những con chó lớn chó nhỏ đó, kỳ thật chủ yếu đều là chó nhỏ, chó lớn cũng chỉ có hai con Tam Mau và Peter, về phần hoa hoa, nó là mèo rừng không phải chó. Ô, nhóm chó nhỏ có chút dính người, nói không cho đi cùng, liền dầm gì bắt đầu làm nũng giả đáng thương. Vậy lát nữa phải an tĩnh một chút. Bé khỉ nhượng bộ nói. Gâu, nhóm chó nhỏ tức khắc liền cao hứng lên. Mày cũng phải an tĩnh chút. Kiều Doãn Minh nói với Peter nhà cậu ta. Peter đều không chút nào để ý tới cậu ta. Nó vốn dĩ liền rất an tĩnh được không. Là chính cậu ta chân tay vụng về bắt không được cá. Chờ bọn họ đi bên rừng hạt rẻ. Quả nhiên phát hiện mương có thật nhiều cá. Hơn nữa kích cỡ cũng khá lớn. Lúc này nhóm chó nhỏ chó lớn này đều nghe lời không có lại lung tung kêu to. Chính là một đám đều rũi đầu hướng mương nhìn. Bọn bé khi ngồi sồm bờ mương. Thật cẩn thận dùng túi lưới vớt cá Cá thạch ban suối màu cho đen cho đen cùng đáy mương màu xi măng thời gian dài ngâm nước rất giống nhau. Bình thường ánh mắt không tốt thực dễ dàng liền sẽ bỏ qua những đứa trẻ này nhưng thật ra mỗi đứa mắt sắc hơn nửa chân càng lại tốt ngồi sồm non nửa ngày cũng không cảm thấy mệt đổi là người lớn liền không được. Này, mấy bạn ở tại bảo tháp tự có thể ăn thịt không? Là Mỹ tuệ thả một con cá thạch ban suối vào trong thùng nước đặt ở bờ mương, ngầng đầu hỏi một cô bé đối diện nó. Chỉ cần không ở trong chù ăn liền không sao? Cô bé kia vừa nói lời này, tay run lên, thiếu chút nữa liền phải bị con cá thạch ban suối trong túi lưới liền chạy mất Việc bắt cá này nó hiện tại làm được còn không quá thuần thục À, như vậy à Là Mỹ Thuệ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết Làm hòa thượng liền không thể ăn thịt sao Là Mỹ Linh lúc này cũng hỏi Ừ, cái cô bé kia gật gật đầu dùng chính mình túi lưới thật cẩn thận tới gần một con cá thạch ban suối khác Trời ạ Là Mỹ Linh tỏ vẻ không hiểu, đều không cho ăn thịt vì cái gì còn có người chịu đi làm hòa thượng Cô bé nhịn không được lại hỏi cá cũng không thể ăn sao Cá cũng không thể ăn, cô bé kia nói, gà thì sao, gà cũng không thể ăn sao Là Mỹ Linh mở to hai mắt hỏi, gà cũng không thể ăn, thức ăn mặn đều không thể ăn Cô bé kia nghiêm túc nói, người xuất ra là không thể chú ý ham mê ăn uống Cậu bé bên cạnh cô bé lúc này cũng nói, đúng, đúng Mấy đứa trẻ khác sôi nổi phụ họa, về phần bọn nó trong lúc vô tình nhìn đến hình ảnh nhóm anh trai hòa thượng dung dung chân chơi trò chơi ăn đồ ăn vặt tuyệt đối không thể nói cho người bên ngoài biết, ngộ nhỡ bảo tháp tự đóng cửa bọn nó về sao sống ở đâu. Chương 374: Yêu quý Theo thời tiết chuyển lạnh trên như vương trang rất nhiều thứ nên thu hoạch lục tục đều thu hoạch ngoại trừ hoa màu trong đất cá thạch ban suối trong mương và ốc loa núi cũng tiến vào mùa thu hoạch bởi vì chờ thời tiết lại lạnh một chút chúng nó trên cơ bản liền không thế nào lớn lên được nữa. Cái mùa này tiến vào giai đoạn thu hoạch toàn bộ mùa đông lục tục vớt lên chờ đến lúc đầu xuân sang năm trên cơ bản cũng là có thể đủ chừa ra chỗ thả con giống mới. Mấy tư giống cá thạch ban suối và ốc loa núi này, trước mắt vẫn là ở cực vị lâu đồng thành còn có hội sở của ông chủ đoạn bên Hồng công bán đến càng tốt Trong nước kẻ có tiền đều thực chú ý dưỡng sinh trên cơ bản cũng đều thực biết hàng, giống cá thạch ban suối ốc loa núi nhà lão chu, mọi người đều nói có hiệu quả rõ tư âm giải độc khá rõ ràng Ốc loa núi còn hơi mang chút hàn tính, cá thạch ban suối liền không có hàn tính Bình thường người có tuổi, dương khí liền không tràn đầy giống người trẻ tuổi, trong cơ thể ít nhiều đều sẽ có chút hàn khí, cho dù có hỏa cũng phần lớn đều là hư hỏa căn cơ quá hư. Dương khí thượng phù gây ra cái này thượng hỏa cũng không thể uống bậy thuốc hạ hỏa uống cũng không tác dụng gì, bên này hỏa khí không dập xuống, bên kia hàn khí trong cơ thể càng sâu. Giống loại thể chất này liền rất khó làm, người trẻ tuổi nếu có thể kiên trì làm vận động bổ sung dinh dưỡng, thân thể cường tráng, vấn đề chậm rãi cũng liền giải quyết tuổi lớn một chút, vậy tương đối phiền toái, có chút người tìm chung y điều trị, gặp được thầy thuốc giỏi uống đúng thuốc, nói không chừng có thể có chuyển biến tốt đẹp, vạn nhất gặp phải lang băng, cũng chỉ biết dậu đồ bìm leo. Đồ bộ âm phần lớn giá cả xa xỉ, tỷ như nói giống loại tổ yến xào này, còn có nấm tang hoàng nhà lão chu mấy ngày trước vừa mới chết cây xong cũng là thánh dược tư âm hiếm có chỉ tiết tang hoàng tốt chân chính hiện tại cũng là ngàn vàng khó cầu Đối với đồ vật đắt muốn chết còn rất khó mua được hàng tốt cá thạch ban suối và ốc loa núi nhà lão chu quả thực liền quá giá cả phải chăng quá đáng tin tuy rằng đối với tầng lớp tiền lương bình thường mà nói cái giá cả vẫn là quá hố. Bình thường nếu dùng làm hàng ngày bổ thân, mọi người đều sẽ chọn cá thạch ban suối, hầm ngoại trừ bỏ mấy hạt muối ăn ra cái gia vị gì đều không thêm, cá thạch ban suối nhà lão chu hầm thành canh rất là ngọt thanh, một chút mùi tanh đều không có. Tóc dòa núi hơi mang chút hàn tính, nhưng mà hiệu quả giải độc khư hòa cực tốt. Nghe nói ốc loa núi nơi khác cũng có cái công hiệu này, nhưng ốc loa núi nhà lão chu hiệu quả chính là đặc biệt tốt, có người nói ngoại trừ hoàn cảnh khí hậu, ước chừng và 5 tuổi nuôi dưỡng cũng có liên quan, lão chu bình thường không gấp thu hoạch, một chút ốc già thậm chí đều có thể nuôi đến 2-3 tuổi. Diễn đàn Hồng Công nào đó có người nói con gái chính mình là thể chất khá oi bức mỗi ngày mùa thu trên môi mặt đều nát bỏng nước nhỏ trồng chất còn sẽ phồng ruột đặc biệt ngứa bình thường đều sẽ không tự khỏi có đôi khi bên ngoài kết một tầng vảy vảy rớt bên trong vẫn là bọt nước phồng ruột mấy năm trước ba mẹ mỗi lần đều là dẫn con bé tới bệnh viện chi chuống thuốc chính là đưa độc tính xuống. Mùa thu năm ngoái, cô lớn của chủ Topic khá có tiền kiên nói, cô bé đúng là lúc phát dục, luôn chi uống thuốc không phải biện pháp, đối thân thể cũng không tốt. Sau đó liền dẫn cô bé đi hội sở của đoạn gia thụ, gọi một phần ốc loa núi chiêu bày, một phần ốc loa núi ăn xong, cô bé kia môi không hai ngày liền kết vẩy, lúc này là thật sự kết vảy nhìn khô cong, sau khi vảy rớt bên trong cũng không lại mọc bọt nước. Chiêu bày, hiểu nôm na là món tủ món, món chính món xuất sắc nhất bán chạy nhất của nhà hàng. Một phần ốc loa núi bán mấy trăm tệ, đắt là thật đắt, hiệu quả cũng là thật sự rất tốt, gã còn suy nghĩ, năm nay con gái gã môi nếu là lại nát chính mình cũng tiêu tiền mua một phần cho con bé, không nghĩ tới mắt nhìn mùa thu đều sắp qua rồi, môi con bé đều vẫn là tốt đẹp. Gã nói liền tính không bị lại cũng phải ăn, coi như là dự phòng đi, con gái gã không thích nói ốc loa núi kia khó ăn, chính là một đĩa ốc nhỏ đen thui, thêm rượu vàng và mật ong hấp ra tới, hương vị dị lắm. Chính là ốc loa núi chiêu bài mùi vị dị dị giá tiền hố cha như vậy ở hội sở đoạn gia thụ mấy năm nay đều bán đến đặc biệt tốt bằng không như thế nào có thể kêu ốc loa núi chiêu bài chớ Muốn nói hiện giờ kẻ có tiền so sánh với ham mê ăn uống vẫn là người chú trọng dưỡng sinh càng nhiều một ít Hơn nữa ốc loa núi hấp rượu vàng mật ong ăn không vô người đều nói khó ăn đến muốn chết người ăn được lại cảm thấy có một phen phong vị khác Ông chủ đoạn buôn bán làm được rực rỡ, bên Nhiêu Vương Trang, Lão Chu đang chỉ huy mấy đứa trẻ thêm nước vào thùng gỗ, hạch đào nhà Lão Chu không dễ kiếm như vậy, chỉ mò ốc còn không tính xong việc công việc sau đó còn phải tiếp tục phối hợp. Nhìn nhìn, nhiều ốc như vậy, liền múc một chút nước như vậy, chờ vận chuyển đến bên bọn họ, không đều phải chết sạch à. Nhiều như vậy có đủ hay không ạ? Một đứa trẻ hỏi anh, lại thêm hai gáo, Lão Chu rũi dài cổ nhìn thoáng qua cái thùng của đứa nhóc nói. Cậu, đựng nhiều nước như vậy, vậy phải tốn bao nhiêu phí vận chuyển ạ Là Mỹ Tuệ liền nói. Hiện tại trong làng bọn họ các dân làng đều rất quan tâm phí vận chuyển này, mỗi lần đều phải tính trọng lượng đến chuẩn chuẩn, chỉ sợ ngộ nhỡ qua cân, đến lúc đó công ty chuyển phát nhan lại thu thêm phí vượt cân. Đám con nít trong làng nghe cái này nhiều, đối phí vận chuyển này cũng đều tương đối có khái niệm. Lo lắng vẩn vơ gì đó, lại không bảo cháu trả phí vận chuyển. Chuyện phí vận chuyển, lão chu dù sao là mặc kể. Đồ nhà anh đặt ở tiệm online bán cũng hiếm khi có lúc miễn phí phí ship ngày thường đều là gửi tốn bao nhiêu phí vận chuyển liền thu bấy nhiêu tiền, ngẫu nhiên là một hồi hoạt động. Cái vấn đề phí vận chuyển đều là la hưng hiểu thay anh nói cùng công ty chuyển phát nhanh, bởi vì lượng giao hàng đặc biệt lớn, giá tiền cũng đều còn coi như phải chăng Cậu ốc hốt no nước rồi có phải nặng cân hơn không? Là Mỹ Linh lúc này cũng hỏi. Có thể kém một chút trọng lượng như vậy à, xem hai đứa keo kiệt bùn xỉn như vậy, như thế nào, đã làm buôn bán liền biết kiếm tiền không dễ dàng đi. Được rồi, mốc nước xong liền đi tìm quản sự Trần lấy tiền công đi. Lão Chu giỏng giặc giáo huấn cháu gái nhà mình nói hai cô bé quá keo kiệt. Dây. Hai cô bé là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh này hoan hồ một tiếng, đi đầu liền chạy tới trong viện tử, bé khi kiều Doãn Minh dẫn một chuỗi chó lớn chó nhỏ đi theo phía sau, mấy đứa trẻ bảo tháp tự đi ở cuối cùng, có thằng bé ở trước khi đi còn không quên gom lại gáo múc nước họ vừa mới lấy ra tới dùng múc nước mang về bên trong thứ hợp viện. Vớt nửa ngày cá thạch ban suối, lại mò nửa ngày ốc loa núi, la mỹ tuệ và la mỹ linh gom chung cuối cùng liền kiếm lời hai cái hạch đào, hai hạch đào này đưa tới đầu cầu trấn thủy miêu, có thể đổi hai phần kem ly, hoặc là qua tay bán đi, ước chừng có thể bán 70 tể. Bé khi kiếm lời một cái nửa hạch đào, bé đó là tay mắt lanh lẻ, vớt cá mò ốc đều cực nhanh nhẹn, nếu không phải những con chó lớn chó nhỏ đó cản trở, khẳng định còn có thể kiếm nhiều chút. Kiều Doãn Minh khó khăn lắm liền kiếm lời nửa cái hạch đào, nó và bé khỉ thương lượng, bảo bé khỉ nhường nửa cái hạch đào cho nó, để nó gom thành một cái, bé khỉ không đồng ý, sau đó nó lại nói đem máy chụp ảnh lấy liền của mình cho bé khỉ đến mượn chơi nửa ngày, bé khỉ suy nghĩ một chút trả giá cùng nó một ngày, Kiều Doãn Minh tỏ vẻ đồng ý, sau đó mua bán thành lập. Những đứa trẻ tháp tự thành tích cùng hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh sấp xỉ, trên cơ bản cũng chính là mỗi người khoảng một cái hạch đào. Nếu không phải lúc giữa trưa ngủ quên, bọn nó hẳn là có thể kiếm nhiều chút giữa trưa lúc ấy cơm nước xong, mấy đứa trẻ từ chỗ quản sự trần lãnh đệm giường, ở một phòng trên gác mái ký túc xá công nhân trải ra, động tác nhất trí đi qua đó, an an ổn ổn liền ngủ tới 2 giờ rưỡi chiều. Kết toán xong tiền công rồi, Nghiêu Hồng Hà lại gọi đám trẻ con này đến nhà ăn ăn cơm, lúc này còn chưa đến thời gian ăn cơm, bất quá mới nãy lão Chu bảo các cô làm chút món khác. Ở nhà ăn đám trẻ con này mỗi đứa đều lãnh tới rồi một chén lớn cá thạch ban suối hầm Thứ này ở trên như vương trang cũng không ở trong thực đơn hàng ngày Người bình thường ăn không được nếu muốn tự mình bỏ tiền mua còn phải tốn chút tích phân Ăn đi đều ăn hết đi cá này ăn nhưng bổ Nghiêu Hồng Hà bảo bọn nó Dạ là Mỹ Tuệ lên tiếng dẫn đầu liền nâng lên canh chén uống Nói thật cô bé này hiện tại lớn lên chắc địch như vậy trên cơ bản cũng không cần bồi bổ Bé khi còn rất thích cái canh cá này, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cách chút thời gian liền phải đến mương nhà mình vứt mấy con hầm cho bé ăn. Kiều Doãn Minh cũng ngồi chỗ đó ăn tĩnh uống, hôm nay cái canh cá này, nó là chỉ do thơm lây. Hôm nay lão chua sở dĩ sẽ hiếm có hào phóng một lần, chủ yếu vẫn là vì những đứa trừ bảo tháp tự, còn tuổi nhỏ liền vào ổ sói, có thể còn sống lớn lên như vậy liền tính là thực không tuổi, dinh dưỡng gì đó, nhất định là có chút theo không kịp, bọn nó lúc trước lúc vừa tới Trấn thủy nghiêu, một đám đều là một bộ bộ dáng gầy tông vàng vọt. Có một số người khả năng cho rằng trẻ con không cần bồi bổ, loại ý tưởng này là không đúng. Trẻ con năng lực hấp thu dinh dưỡng rất mạnh thân thể nội tình nếu là không làm tốt phải thừa dịp lúc còn nhỏ nhanh chóng bồi bổ chờ đến lớn lên về sau liền định hình, tai hại dinh dưỡng không đầy đủ hiển hiện ra, về sau lại muốn bồi bổ liền quá muộn cũng rất khó lại bổ vào được. Uống xong canh cá, lại ăn xong cơm tối, sách trứng gà mới xài phượng hương chuẩn bị cho bọn nó, những đứa trẻ này dọc theo đường đi nói nói cười cười xuống như vương trang. Đám trứng gà này là hòa thượng tuệ chân đặt cho những đứa bé này, mỗi cách cuối tuần đều phải mua một rổ, dùng bổ sung dinh dưỡng cho bọn nó. Bởi vì biết là phải cho những đứa bé này ăn, xài phượng hương mỗi lần đều chọn trứng gà mới tốt nhất, bên trong còn có nột chút trứng mới đẻ, dinh dưỡng đó là đầy đủ. Lại nói bên bé khỉ ăn xong cơm tối, bé liền từ chỗ kiểu doãn minh lấy tới mấy chụp ảnh lấy ngay ở bên ngoài tứ hợp viện lần lượt chụp ảnh cho những con chó lớn chó nhỏ. Mày đừng nhúc nhích nha. Tách a Liền chụp đến một cái đuôi. Ô, không thể chụp một lần nữa, giấy in ảnh sẽ không đủ. Ô, lần này trước như vậy, lần sau có cơ hội lại chụp đi, lần sau mày phải chú ý ngồi ồn một chút. Hoa hoa tới mày, tách, rồi, đã chụp xong, một đứa chỉ có thể chụp một tấm. Mày xem, đã rất đẹp, không được chơi xấu. Ngày này bé khi chụp rất nhiều ảnh chụp liền la mông tiếu thụ lâm đều chụp. Buổi tối trước khi ngủ, bé liền ngồi sổm trên giường gỗ nhỏ của mình từ trong ngăn kéo bàn học lấy ra một cái băng keo hai mặt dọc theo bức tường phía trong giường vẽ một nhánh cây, dán từng tấm ảnh một lên. Vừa dán, trong miệng vừa còn đọc tên những người trong ảnh, đại vương, ba ba, hoa hoa, tam mau. Buổi tối chờ bé ngủ rồi. Ba ba đi trong phòng bé nhìn nhìn, giúp bé tém tém chăn, lại nhìn nhìn đám tấm ảnh trên vách tường, sau đó nhét miệng, dơ tay liền rời tấm ảnh đại vương đến phía sau chính mình. Gã đi rồi không bao lâu. Đại vương cũng vào phòng này, anh cũng tém tém chăn cho bé khỉ, sau đó anh cũng nhìn nhìn những tấm ảnh trên tường, giật nhẹ khóe miệng, dòi tấm ảnh của chính mình tới đằng trước ba ba. Bé khỉ nằm trên giường gỗ của mình ngủ thật sự say, bên cạnh trên vách tường vẽ cảnh khô cây lớn và lá cây, ở ven tường trên một cái nhánh cây, treo một tấm ảnh, bé khỉ thực thích bọn họ cho nên mới sẽ treo những tấm ảnh ở mép giường của mình. Đại vương nhưng lợi hại, nơi này tất cả đồ vật đều là của cha, trên núi mọi người và động vật đều nghe theo cha, hơn nữa đại vương đối bé tốt lắm. Ba ba cũng rất lợi hại, võ công giỏi, tất cả mọi người đánh không lại ba, ba còn sẽ dùng bả vai chở chính mình đi khắp nơi, bờ vai của ba cao hơn nhiều những con khỉ trên núi, hơn nữa đi cũng rất nhanh, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Còn có hoa hoa, còn có tam mau, còn có hương hương. Hương Hương trên người lông trắng tinh, rất đẹp, trước kia lúc bé mới từ trên núi xuống, liền ngủ chung cùng Hương Hương, Hương Hương cũng đối tốt với bé, ban đêm sẽ bảo hộ bé, còn dùng đầu lưỡi liếm đầu của bé. chương 375, Tôn Văn Trọng Lão Chu gần đây phát hiện, biện pháp dùng hạch đào trả tiền lương này thật sự là quá tốt, một phương diện có thể kéo động tính tích cực về phương diện khác sao, thật nhiều người kiếm hạch đào về cũng không phải lập tức tiêu phí, có một số người là tích góp về sau dùng, có một số người còn lại là bán hạch đào đi. Thứ này quả thực liền sấp xỉ như phát phiếu công trái Nói cách khác hiện tại bên ngoài còn có bao nhiêu hạch đào không đổi Lão Chu liền nợ bấy nhiêu tiền lương chưa phát ra Lại còn có không cần nộp lợi tức cũng không ai hối nợ Nợ tới kia kêu một cái quang minh chính đại yên tâm thoải mái Liền cái kem lên nhà Lão Chu, nhà người bình thường thật đúng là không nỡ thường xuyên ăn Trước đó Lão Chu bảo người giúp anh đào cây, lúc ấy hạch đào còn dễ kiếm Nếu là sức lớn lại có kinh nghiệm hơn nữa vận may Tốt một chút gặp phải đều là cây khá dễ đào Hai ba người lên núi, một ngày cũng có kiếm được mười mấy hạch đào Bất quả hiện tại việc đào cây đã không có, ngẫu nhiên có con nít chấn trên lên chỗ Lão Chu làm việc vất vả một ngày như vậy ước chừng cũng chính là một cái hạch đào, hiếm khi có kiếm đến hai cây cái hạch đào này nếu là cầm đi đầu cầu bán cho du khách nơi khác ước chừng 35 tệ một cái ra ngoài du lịch phần lớn khá chịu chi cái kem ly này nhà Lão Chu dùng nguyên liệu thật khẩu vị thuyệt hảo tốn 35 tệ không tính thực quan uổng. Cái tiền này kiếm đến vất vả, chấn trên thật nhiều đứa trẻ liền không thích đi, hơn nữa hiện tại cái hạch đào này lại có thể thử ở trong tay người khác mua được. Có một số đứa trẻ gia cành tốt liền tình nguyện tiêu tiền đi mua, nhiều nhất chính là ngày thường hơi tiết kiệm đem tiền tiêu một chút. Nhưng cũng có mấy đứa gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi cái cuối tuần đều đi, giống bên phố của kia có thiếu niên tên là Tôn Văn Trọng chính là như vậy, ba Tôn Văn Trọng trước đây làm buôn bán bị người lừa thiếu một đống nợ đến bây giờ còn chưa trả hết. Hiện tại mẹ nó ở tầng trệt nhà mình mở tiệm may vá nho nhỏ, nhân tiện bán chút kim chỉ. Trước đây bà nó chính là đi ra ngoài làm công nhân xây dựng tuổi chưa đến 50 phía sau lưng liền có chút cọng tóc cũng hoa dâm, vừa thấy chính là thân thể không tốt. Hai năm ông từ chỗ lão chu lấy một con trâu, mỗi ngày đánh xe trâu, giúp người đưa hàng, việc so trước đây nhẹ nhàng rất nhiều ăn ngủ cũng đều quy luật mấy năm nay nhìn nhưng thật ra có vẻ trẻ chút. Sáng thứ bảy Mẹ tôn đi chợ sáng bầy quán, ba tôn sớm cũng khô xe bỏ ra cửa, tôn văn trọng rời giường, sốc lên nắp nổi, mang tô mì sợi mẹ tôn trừ cho nó ra ăn, thời gian để có chút lâu, mì sợi đều nở to, tôn văn trọng lại ăn thật ngon, nó năm nay 15 tuổi, đúng là lúc cao lớn lên. Ăn xong bữa sáng, đi sân sau lùa vịt ra, một đường lùa tới dòng suối nhỏ, nhà bọn họ cũng không trực tiếp gần kề bên dòng suối, nuôi đàn vịt này, mỗi ngày lùa ra lùa vào có chút phiền phức, nhưng là giá trứng vịt cũng không tệ lắm, hiện tại bình thường đều có thể bán được khoảng 2 tệ, nếu là tự mình muối thành hột vịt muối còn có thể lại bán thêm mấy đồng. Bà tôn mẹ tôn sáng sớm lúc đi ra ngoài, trời đều còn chưa sáng hẳn, đám vịt đều còn chưa thức cũng không làm ổn chúng nó, mẹ tôn nói cho chúng nó ngủ đủ một chút có thể để thêm mấy cái trứng vịt. Bà liền dùng cám lá cải trộn thức ăn ra xúc chờ một lát đám vịt tỉnh chính mình ăn, sau đó tôn văn trọng thức dậy sau lại thả chúng nó ra. Cũng may lúc trước nhà bọn họ lại như thế nào bị người hối nở, cũng cứng trống không bán căn nhà cũ này đi, bằng không hiện tại nhưng không chỗ để cho bọn họ nuôi vịt, cũng không chỗ mở tiệm may vá, càng không chỗ để xe trâu Tôn Văn Trọng một bên vội vàng lùa vịt một bên ở trong lòng âm thầm may mắn. Sau khi lùa đám vịt này tới dòng suối nhỏ, Tôn Văn Trọng cũng không trở về nhà, dọc theo con đường bên dòng suối đi hướng lên trên, hôm nay cuối tuần nó muốn đi lên như vương trang làm việc. Cũng không ngồi xe, xe châu quá chậm, ngồi một lần còn tốn hai tệ quét thẻ giảm 30% cũng mất một tệ thư, một đi một về mất hai tệ tám, hai ngày cuối tuần mất năm tệ sáu, phải biết rằng ba nó chính là liền một cái bánh quẩy một tệ cũng không nỡ bỏ mua ăn. Nó dọc theo lề đường cái đi chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến nganh diện chạy lại đây một chiếc xe máy ba bánh, người trên xe nó quen, vì thế liền cười phất tay với anh ta, Lão Trần. Văn Trọng A, bị gọi là Lão Trần chính là một người nam trẻ tuổi chưa tới 30 tuổi. Gã dừng xe ở bên cạnh Tôn Văn Trọng, cười vẫy tay với nó ý bảo nó lên xe. Tôn Văn Trọng tay chân linh hoạt chống tay leo lên thùng xe, một đường bị Lão Trần chờ hướng chấn trên, chờ chạy đến ven đường chỗ đặt cái sọt đặc chế của nhà Lão Chu, liền dừng xe ba bánh lại, bê đám sọt chứa đầy chai lọ ở lê đường lên trên xe, sọt chứa đồ có hơi nặng Tôn Văn Trọng đi xuống giúp Lão Trần một tay, sau đó lại ở ven đường dưới tàng cây đặt một cái sọt trống sạch sẽ. Những cái sọt ven đường này bên trong đựng đều là chai sữa trâu sữa đậu nành bình thứ mân bình nước trái cây linh tinh nhà lão chu chờ thu về ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái chén sữa đựng kem ly. Lão Trần hôm nay liền phụ trách làm cái công việc thu về này, cái công việc này khá tốt không cần tốn nhiều sức còn có thể lái xe máy ba bánh nơi nơi hóng gió. Chẳng qua đường núi quốc lộ trên trấn thủy nghiêu cong qua vòng lại, không phải tay lái cứng, bình thường không phải rất có kinh nghiệm, đều không cho làm cái việc này. Chiếc xe ba bánh này một đường ở chấn trên thu đám chai lọ này, chờ đến lúc thùng xe xe ba bánh sắp xỉ chứa đầy, liền quay đầu đi lên nghiêu vương trang. Lúc đi qua đằng trước thủy nghiêu quán, gặp được Lâm Khoát cũng lái một chiếc xe máy ba bánh từ bên quảng trường nhỏ ra tới, Lâm Khoát thấy bên bọn họ thùng xe đều chứa đầy, Tôn Văn Trọng ngồi sổm ở trên tấm chắn thùng xe, liền vẫy tay ý bảo nó lên xe chính mình, Tôn Văn Trọng cũng không khách sáo, cười hì hì liền đi qua. Lầm khoát đây là đứa ếch gai qua cho thủy nghiêu quán, gã lúc này đưa lại đây, chờ một chút thủy nghiêu quán mở cửa, người bệnh và người nhà người bệnh liền có thể xếp hàng nhận ếch gai như vương trang này không ở bên trong mục chữa bệnh miễn phí, hơn nữa yêu cầu bao nhiêu con, đơn thuốc sau khi kê ra liền đều trả tiền, về sau mỗi ngày đúng hạn lại đây lấy liền được. Trên nhiều vương trang nuôi ếch gai số lượng có hạn, người bệnh nguyện ý tiêu tiền mua lại đặc biệt nhiều, nhóm trợ lý thầy thuốc cũng là tiết kiệm lại tiết kiệm tận lực để tài nguyên này lại cho người bệnh càng cần, cho nên hiện tại mới có thể còn có ếch gai, bằng không sớm bán hết rồi. Lầm khoát đối tôn văn trọng đứa nhỏ này ấn tượng thực không tồi, con nhà nghèo trưởng thành sớm hiểu chuyện, chăm chỉ khắc khổ, học tập thành tích rất tốt, tuổi nhỏ là có thể giúp chia sẻ giúp trong nhà trẻ con giống như vậy, rất ít con người sẽ không thích. Trên chấn Thủy Nghiêu không ít người đều rất xem trọng đứa nhỏ này còn có một ít phụ huynh mưu tính sâu xa, lúc này cũng đã bắt đầu cân nhắc tính khả năng của con gái nhà mình cùng tôn văn trọng. Mấy năm nay những chủ nợ của nhà họ tôn cũng không hối thúc gắt gao nữa, gần đây cậu con trai nhà họ tôn này tương lai rất có khả năng là muốn trở nên nổi bật những cái tiền đó mượn đều mượn rồi, nơi này liền tồn tại một ân tình quan hệ nháo cứng kia còn có thể có chỗ tốt gì. Thứ hai mấy năm nay trấn thủy như kinh tế phát triển đến không tồi, từng nhà đều có chút tiền thu vào, nhà ai cần dùng tiền, cũng đều có chỗ quay vòng, không giống trước đây căng thẳng như vậy, cũng không nhất định thế nào cũng phải đi thúc dục cái nợ này. Xe ra trấn nhỏ, dọc theo đường núi quốc lộ quốc chạy lên như vương trang, lúc này chợ sáng đã sắp tan, có một số quầy sớm bán xong đồ rồi, cũng liền thu quầy trước, cũng có một ít quầy hàng lúc này đang đắt khách. Lúc đi qua chợ sáng này, xe máy chạy chậm, lúc tôn văn trọng đi qua quầy hàng của mẹ nó, thấy mẹ không ở đó, trên quầy hàng bầy vẫn là những cái kim chỉ đó, còn có một bìa gác tông viết bỏ tiền lẻ trong vải, khách hàng trực tiếp tự mình lấy đồ, lại bỏ một tệ là được, bên cạnh chủ quán bán giày trẻ em cùng mẹ tôn quan hệ không tồi cũng giúp trông hộ một chút. Lại hướng phía trước đi một chút liền nhìn đến mẹ nó cầm một cái bao tải ở ven đường thu gom lá cạch thức ăn của vịt nhà bọn họ trên cơ bản đều là như vậy tới trước đây đi chợ bán rau củ thu thập hiện tại trên cơ bản đều ở bên chợ sáng này. Mẹ, Tôn Văn Trọng ngồi ở thùng xe sau gọi bà một tiếng. Ai, Văn Trọng, mẹ nó cười cười với nó, nhanh chóng lại quay đầu bận việc của mình. Ở trên chợ sáng thu gom lá cạch cũng là tồn tại cạnh tranh chấn thủy như không ít trong nhà nuôi gà vịt người ta đều tới đây lấy thức ăn ra súc nơi này lại có một ít ông lão bà lão cũng có một ít người trẻ. Vừa mới đầu mọi người đều tương đối không xuống tay được ngượng ngùng xoắn xít chờ đến sau đó người tới nhiều hình thành không khí mọi người cũng liền đều quen rồi liền xấp xỉ như lúc trước lúc vừa mới bắt đầu mọi người tự mình mang tô đi mua bữa sáng. Trên chợ sáng người tới xe đi rất là ồn ào, cái mùa này thời tiết đã chuyển lạnh, mẹ tôn mặc một cái áo khoác nhung giặt đến trắng bạch biểu cảm trên mặt lại khá nhẹ nhàng, tươi cười cũng thập phần sáng lạn, không giống lúc trước sầu khổ. Bà đựng tràn đầy một bao tải lá cạch kéo tới trên quầy hàng nhà mình, này còn không có xong đâu, mỗi ngày buổi sáng bà đều phải thu gom mấy bao tải lá rau. Lúc chồng bà đánh xe châu đi qua nơi này, liền có thể bảo ông ấy thuận tiện mang về nhà. Đám lá cải này đem tới bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, lại phơi nắng một chút ở dưới mặt trời, băng cùng cám linh tinh trộn đều vị thực thích ăn. Trong những hàng xóm nhà bọn họ cũng có gia đình nuôi vịt lại không thể không xấu hổ tới chợ sáng thu gom lá cải, mẹ tôn bảo bọn họ tới nhà mình lấy, vừa mới bắt đầu là cho không, sau đó người ta lấy đến cũng ngượng ngùng, nhất quyết phải trả chút tiền, bọn họ đưa một tệ hai tệ, mẹ tôn là có thể cho bọn họ một bao lớn lá cải. Đừng khinh một tệ hai tệ này, bán được nhiều, một ngày cũng có thể kiếm mấy chục tệ, khoản thu này so bà may vá cho người ta còn ổn định, may vá không nhất định mỗi ngày đều có để làm, những gia đình nuôi vịt lại là mỗi ngày đều cần lá cài. Hai chiếc xe máy ba bánh chậm rãi xuyên qua chợ sáng, một đường chạy lên như vương trang, xe vào như vương trang, vòng qua hai khúc cua cảnh vật chung quanh thức khắc liền yên tĩnh rất nhiều, nghe âm thanh nước chạy cùng chim hót, cảm giác thời gian giống như đều biến chậm. Vào Thứ Hợp Viện, Tôn Văn Trọng nói cảm ơn Lâm khoát nó xuống xe chạy tới giúp Lão Trần dỡ hàng, bê đám sọt đựng chai lọ trong thùng xe xuống. Ở một góc tứ Hợp Viện, lúc này đang bầy rất nhiều chỗ nước lớn, lại kéo mấy cái ống nước lại đây, một ít người già đến sớm đang ngồi ở bên kia làm công việc rửa sạch. Lớn tuổi ngủ ít một ít người già 4-5 giờ sáng liền tỉnh, ngồi ở nhà cũng không làm gì, dạo tới dạo lui liền ra cửa, ngồi cái xe châu lào đảo lắc lư lên như vương trang, lại ăn bữa sáng, có việc làm việc, không việc liền tán gẫu một đám người nhà tụ tập cùng nhau cũng có rất nhiều chuyện để nói. Thời tiết cuối mùa thu, nước có chút lạnh bất quá mọi người đều mang bao tay làm việc ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Trên nghiêu vương trang công cụ sản xuất cùng với đồ dùng bảo hiểm lao động đều để cùng cái nhà kho ai muốn đều có thể đi vào lấy cũng không có cái hạn chế gì. Nguyên bản giống loại quản lý lỏng lẻo này là khá dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhớ trước đây, lúc Trần Kiến Hoa mới vừa tiếp nhận liền rất không thích ứng, bất quá sau đó gã cũng phát hiện ở trên nghiêu vương trang, trên cơ bản là không cần lo lắng xuất hiện tình huống phô trương lãng phí. Người khác không nói, những ông lão bà lão này trong viện tử quả thực đều xem đồ vật nhà lão chu thương tiếc như đồ vật nhà mình. Lúc này Tôn Văn Trọng một bên dọn cái sọt một bên còn nghe mấy ông lão bà lão ở nơi đó trò chuyện trong đó một ông lão đối tay nghề thua bổ bao tay của mình rất là đắc ý. Thế nào cái bao tay này sử dụng giống như cái mới ha? Xác thật là khá tốt. Các người nói coi một đôi bao tay này. Cũng liền vị trí đầu ngón tay đặc biệt dễ rách như vậy, nơi này vừa rách cả đôi bao tay liền đều không dùng được nữa, dùng cái keo nước chuyên nghiệp này của tôi cũng không cần cắt xuống một mảnh trên bao tay rách rán lên bên trên này, ải, một đôi bao tay nhưng không phải coi như dùng hai đôi. Ải, lão lý ông cái này là cái keo nước gì vậy, ngày mai nhà tôi chuẩn bị một lọ. Chuẩn bị gì chớ hôm nào ông cầm bao tay lại đây, tôi dính một chút dùm ông không phải xong việc à. Vừa vẳn chỗ lão chu cũng có có sẵn tài liệu từ những cái bao tay rách không dùng nữa bên trên cắt một miếng xuống liền được. Vậy ngày mai tôi liền lấy lại đây à. Lấy lại đây đi, khách sáo gì. Ủi chào trước kia nếu là biết thì tốt rồi, cũng không biết có thể mua ít đi bao nhiêu đôi bao tay rồi. Thì đó, chương 376, không ngừng vươn lên. Làm ba mẹ đều hy vọng con mình có thể cùng đứa trẻ chăm chỉ tiến tới tiếp xúc nhiều hơn Lão chu cũng không ngoại lệ Anh liền rất thích thằng nhóc tôn văn trọng này Chỉ là bé khỉ giống như cùng kiều doãn minh quan hệ càng tốt Hiểu doãn mình tên nhóc này hiện tại cũng ở Trấn Thủy Nhiêu học trung học mấy ngày trước Uy Chác Dương rời đi trước liền hỏi nó có đi hay không, tên nhóc này nói không đi, sau đó Uy Chác Dương liền gửi gắm nó cho Trần Kiến Hoa, chủ yếu Trần Kiến Hoa hiện tại chính là một tên độc thân, sống một mình, trong phòng gã còn có chỗ trống có thể nhét một thằng nhóc lớn như vậy. Trần Kiến Hoa vừa mới bắt đầu cũng không quá thích tiếp thu cái cục nợ này, bất qua ở sau khi Uy Chác Dương tỏ vẻ về sau có thể giúp gã lấy chút sữa bột trẻ sơ sinh như vương trang, quản sự Trần liền thỏa hiệp. Phải biết rằng Trần Kiến Hoa cũng là có rất nhiều thân thích bạn bè, mấy năm nay không ít người tìm gã nhờ lấy cái sữa bột này, chẳng qua quản sự Trần chức quyền hữu hạn, nghiêu vương trang cái sữa bột này lại thực sự rất khó lấy cuối cùng rất nhiều người đều hầm hực mà về. Đối với úy chắc dương loại hành vi lấy việc công làm việc tư này, lão chú cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu muốn con ngựa chạy phải cho ăn cỏ a tốt xấu cũng giúp anh kinh doanh xưởng sữa bột xưởng này, chút phương tiện này vẫn là có thể cho. Anh chính là thấy thằng nhóc yểu xìu kia có chút không vừa mắt thằng nhóc này, lúc cao hứng cũng không có dáng vẻ cười lên, bạn làm nó không cao hứng, nó cũng không nhảy nhót, cũng không dậm chân, nhiều nhất chính là không cho bạn sắc mặt tốt, không phối hợp công việc của bạn, điển hình không bạo lực không hợp tác cùng Peter nhà nó một cái đức hạnh. Cậu nói coi thằng nhóc đó có phải quá huệ hoài hay không, để nó đi luyện võ một chút không biết hiểu dụng không. Chiều cuối tuần, lão Chu ngồi ở dưới cái cây lớn bên ngoài thư hợp viện, vừa cắn hạt dưa, vừa nói chuyện cùng tiểu thụ Lâm bên cạnh anh. Ở trên sườn núi cách chỗ bọn họ không xa, bọn bé Khỉ đang ở ngoài ruộng củ sen bắt cá trạch, lúc này ruộng củ sen đã thu hoạch xong rồi, nước cũng xả bỏ rất nhiều, lộ ra bùn lầy dưới đáy, những đứa trẻ bắt cá trạch trên người trên mặt đều dính rất nhiều nước bùn, mỗi đứa đều giống như con khỉ bùn vậy, liền thằng nhóc Kiều Doãn Minh kia vẻ mặt không ở trạng thái, trên người cũng sạch sẽ rất nhiều so với đứa trẻ khác. Kệ thằng nhóc đó hiểu dụng vô dụng luyện đi Tiếu thụ lâm nhưng thật ra không chê phiền toái Dù sao thêm một người ít một người đều là dậy Thời gian hai người đang nói chuyện La mông di động vang lên Anh phun bỏ vỏ hạt dưa cầm lấy nhìn một cái Là quách đại hoa gọi cho anh Alo, la mông tiếp điện thoại Ui, lão chú à Đầu kia điện thoại quách đại hoa âm thanh rất là tinh thần Chuyện gì cao hứng như vậy Vợ chú rốt cục muốn sinh đứa thứ hai cho chú Lão chú một bên cắn hạt dưa, một bên cười hì hì hỏi ông ta. Chật việc đứa thứ hai này không gấp. Quách đại hoa cười nói, tôi chính là gọi điện thoại hỏi cậu một chút cái can tin bên nhị cao, bên cậu có thể xem cũng cung ứng một ít rau dưa hay không? Nhị cao, lão chu cũng là tò mò, sao chú còn nói giúp nhị cao vậy? Nên không phải có cái nhược điểm gì bị bao kỳ phú nắm trong tay hả? Ai còn nhắc tên kia làm gì, về sau can tin bên nhị cao cũng không liên quan gì gã ta nữa. Quách đại hoa giọng to lớn vang dội tinh thần tràn đầy. Lão chú vừa nghe trong lòng tức khắc liền có chút hiểu rõ, được đó đại hoa sư phó, bao kỳ phú hậu trường cứng như vậy đều bị chú đá đi rồi. Hắc nói cái gì đá đi khó nghe như vậy, này nhưng đều là quần chúng lựa chọn tới cả do học sinh trong trường cùng với phụ huynh nhất trí ý kiến đồng thời cũng được toàn bộ công nhân viên trước trong trường nhất trí tán thành. Nói đá đi khó nghe quá, lời này vừa truyền ra, quách đại hoa ông đều nên thành người gì tuy rằng thị trường kinh tế này nói trắng ra là cũng chính là chuyện như vậy, ai ăn thịt ai ăn canh, bằng bản lĩnh chính mình thôi. Lại nói tiếp việc này bản thân bao kỳ phú cũng có trách nhiệm rất lớn, bằng không chỉ bằng quan hệ của gã cùng hiệu trưởng nhị khao, can này vẫn là bao tới rất an ổn. Chẳng qua người này liền không phải cái bớt lo, tầm nhìn nông cạn, lần trước gã ham rẻ mua về một đám thịt đông, thật nhiều học sinh ăn xong rồi liền tiêu chảy, sau đó trường học bọn họ liền lại ẩm ý lên. Học sinh và phụ huynh học sinh đều yêu cầu đổi người nhận thầu can tin, có một số phản ứng kịch liệt thậm chí còn thả ra lời nói, bao kỳ phú nếu là không đi, bọn họ liền đi. Trường học nhiều lần trần an, lại không thấy hiệu quả, sau đó thời gian kéo một lúc lâu quả thật liền có phụ huynh học sinh chạy đi trường học làm thủ tục truyền trường cho con nhà họ về phần truyền đi đâu kia tự nhiên là nhất cao. Việc này nếu đổi là trước đây, lúc bọn Lam mong đi học muốn từ nhị cai đổi tới nhất cao này tuyệt đối là chuyện rất khó, rốt cuộc nhất cao là trường trọng điểm. Nhưng này đã khác xưa, nhiều năm như vậy kế hoạch hóa gia đình làm xuống, con nít càng ngày càng ít học sinh đầu vào càng ngày càng khẩn trương, liền tính là nhất cao huyện cũng đồng dạng tồn tại vấn đề học sinh đầu vào. Lại nói học sinh có thể thi đầu nhị cao thành tích bình thường cũng sẽ không qua kém, nếu học sinh yêu cầu truyền trường thành tích còn khá yêu tú nói, vậy càng dễ nói. Bất quá chuyện ẩm ý đến đây, cũng cũng không có học sinh nào thành công truyền trường, chủ yếu là lãnh đạo bên trên lên tiếng, nhất cao và nhị cao vẫn luôn là trường học anh em mà, lúc này bảo bên nhất cao trước chậm rãi, việc này hẳn là còn có thương lượng đường sống, lần này bên bọn họ nếu không nói hai lời liền tiếp thua một đám học sinh nhị cao này, này không phải có hiểm nghi thọc gậy bánh xe. Vì thế nhất cao án binh bất động, liền để ở đó chờ. Họ nên điều giải thì điều giải đi, điều giải không thành, đến lúc đó bọn họ khẳng định liền hốt những học sinh đó qua còn cùng anh khách sáo à. Giữ người tại huyện bọn họ vẫn tốt hơn chạy đến nơi khác đi học ha. Tương lai lúc thi đại học nếu là lại ra một người xuất sắc đó còn không phải thành tích trong huyện bọn họ à. Trong lúc nhất thời thật nhiều học sinh đều kêu muốn chuyển trường, không quan tâm bọn họ là thật hay là giả tạo thành ảnh hưởng vẫn là thập phần không tốt toàn bộ nhị cao quả thực liền giống như muốn rời ra từng mảnh vậy. Việc này nếu là ở trước đây, học sinh gây chuyện trường học trị không được còn có thể tìm phụ huynh mà. Nhưng là lần này phụ huynh cũng không đứng ở phía bọn họ chê con nhà chúng tôi khó dạy. Trường ông muốn khai trường muốn thế nào đều được nha, nhiều nhất chính là dùng nhiều tiền chút đưa đến đồng thành học trường tư nhân. Dù sao cái trường tệ lậu này bọn họ cũng không muốn để con mình tiếp tục ở đây. Nhìn xem học sinh nhất cao, một đám ăn đến thật ngon, sắc mặt lại tốt tinh thần lại đủ, nhìn lại nhị cao bọn họ cũng không nói ăn đến thật ngon, liền an toàn thực phẩm cơ bản nhất đều bảo đảm không được hiện tại những đứa trẻ này nhưng đều là con một trong nhà, hiếm có một hai đứa là có anh chị em, ai ở nhà không giống như bó vật chớ. Liền một ẩm ý hai ẩm ý như vậy, bao kỳ phú đã bị người thân hiệu trường kia xử đẹp. Người thân hiệu trưởng của gã cũng không dễ dàng a Bình thường làm lãnh đạo xếp người vào đơn vị chính mình, một phương diện là đề bà thân thích nhà mình, về phương diện khác cũng không phải không có ý bồi dưỡng cái phụ tá đắc lực. Lại nói tiếp bao kỳ phú này cũng xác thật là có vài phần thông minh nhỏ, chẳng qua thông minh bị thông minh hại, tên này đối chỉ số thông minh của mình quá có tin tưởng, cố tình hành động lên lỗ hồng lại quá nhiều, nhiều lần xuất hiện bại lộ, lúc này thế nhưng còn thọc một cái sọt lớn như vậy cho ông, nhìn thế nào, người này đều là giữ không được, nếu không cứ thế mãi, ông cái vị trí hiệu trưởng này sở cũng muốn ngồi không an ổn. Bao kỳ phú sau khi bị quét đi, miếng thịt mỡ canteen nhị cao này cuối cùng rốt cuộc có thể vào trong miệng ai, phía sau tự nhiên là không tránh được một phen luận bàn đọ sức. Quách đại hoa có thể thuận lợi giật dài, tự nhiên cũng cùng ông mấy năm nay kinh doanh có liên quan rất lớn, một phương diện là danh tiếng tốt những học sinh nhất cao thay ông làm không ít công tác tuyên truyền, về phương diện khác cũng là ông nhân mạch rộng tin tức linh thông, biết được bao kỳ phú phải bị thay thế, nhanh chóng quyết định người thứ nhất liền sông lên mao toại tự đề cử mình. Lúc này ông vừa mới từ bên nhị cao ký hợp đồng trở về, này đều còn chưa tới nhà, nhịn không được liền cầm lấy di động gọi điện thoại cho Lam Mông, một phương diện là nói với cậu ta chuyện đặt sau củ, về phương diện khác cũng là vì chia sẻ thành công vui sướng tục xưng khoe ra. Lão Chu trước đó cũng nghe nói bao kỳ phú lúc này lại thọc chuyện rắc rối, nhưng anh không dự đoán được tên này thế nhưng có thể bị thay thế, xem ra thời buổi này trình độ cạnh tranh kịch liệt học sinh đầu vào đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. Lúc này biết được quách đại hoa tiếp nhận cái căn tin này, lão chu lập tức tỏ vẻ ủng hộ chuyện vui. Cùng ứng dài hạn gì cháu lúc này cũng không dám nói, cụ thể còn phải bàn bạc bà cùng quản sự Trần Bất quá một tháng đầu này, cháu khẳng định trước hâm nóng bầu không khó, mượn sức thật tốt một chút nhân tâm đúng không? Như vậy tháng này đều cần chút sau củ gì, chú nói cùng cháu, cháu tận lực điều động cho chú. Nói trắng ra là liền do cụ can tin nhất cao cũng không mấy thứ là từ Nghiêu Vương Trang trực tiếp cung ứng, nhị cao sao có thể tất cả đều từ anh cung ứng, Nghiêu Vương Trang cung ứng không nổi, bọn học sinh cũng không nhất định mỗi người đều ăn nổi, trong khoảng thời gian bắt đầu này cung ứng một ít là được ngày tháng sau này vẫn là lượng sức mà đi. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, quách đại hoa đáng tin hơn nhiều so bao kỳ phú, nên kiếm tiền ông ta cũng kiếm, nhưng ít ra cũng có thể chịu cho cho bọn học sinh ăn chút đồ ngon. Cúp điện thoại, lão chua tâm tình rất là không tồi, chỉ cần nghĩ đến sau này đều không cần giao tiếp cùng bao kỳ phú anh liền cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng. Tâm tình tốt nhìn ai liền đều thuận mắt ngay cả kiểu doãn minh ỉu xìu trên sườn núi, giờ phút này nhìn ở trong mắt anh cũng rất là có vài phần hương vị mi thanh mục tú thiếu niên như ngọc. Bé khỉ nhà bọn anh liền không cần nói, liền tính là dính một thân nước bùn cũng ngăn không được con của anh đẹp trai cao mất khí chất phi phàng. Văn trọng cũng là đứa trẻ ngoan, lão chu thật rất muốn kéo nó xuống dưới chướng nghiêu vương trăng bồi dưỡng thật tốt, chỉ tiếc anh cũng nhìn ra tới đứa nhỏ này là người chí hướng cao xa, tương lai nhất định là muốn tới bên ngoài đi lang bạt một phen. Thằng nhóc kiểu doãn minh này, tay nhỏ chân nhỏ như vậy, vừa thấy liền chưa từng làm vận động gì, ngày mai cậu kiềm chế chút đừng ngày đầu tiên liền dọa nó chạy mất. Lão chu lúc này lại lấy ra hạt dưa một lần nữa cắn. Ừ, tiếu thụ lâm nhàn nhạt lên tiếng. Là mông quay đầu nhìn cậu ta một cái, trong lòng có chút lo lắng, liền sợ cậu ta xem thằng nhóc Kiều Doãn Minh này một cái không vừa mắt, liền coi nó như hoa hoa mà dậy. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi lão chu tìm người hỏi thăm, lúc ăn bữa sáng, liền ở bên tứ hợp viện nghe nói chuyện thằng nhóc Kiều Doãn Minh kia. Nói kiểu doãn minh ngày hôm qua chạng vạng đồng ý lời mời của bé khỉ hôm nay sáng sớm bị tiếu thụ lâm mang đi chấn thủy như quảng trường văn hóa luyện võ tiếu thụ lâm bảo nó đứng tấn, nó ngồi sổm chưa được một lát liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc thời gian kiên trì đều còn không lâu bằng những đứa bé học nhà trẻ học trước đó, bất quá này nguyên bản cũng là chuyện có thể đoán trước. Ra ngoài lão chu đoán trước chính là thu thập nó cũng không phải tiếu thụ lâm, mà là hà cần anh chủ tiệm bánh ngọt trấn trên. Hà Cần Anh có đôi khi cũng đi bên quảng trường văn hóa luyện luyện quyền cước thật cũng không phải mỗi ngày đi, vừa vặn Kiều Doãn Minh hôm nay liền gặp phải cô. Chút khổ này đều không chịu được quả thực làm mất mặt quần thể bệnh trầm cảm Ghét bỏ chắn chợn này, chọc đến Kiều Doãn Minh mặt đỏ bừng, sau đó bị thiếu thụ lâm nói hai câu, lại ngoan ngoãn lộn trở lại đi đứng tấn. Mọi người đều nói bà chủ Hà ngầu lòi. Liên tính là bệnh trầm cảm, Hà Cần Anh cũng trước nay đều không tự cho mình là kẻ yếu, ở trong mắt cô, mỗi một người bệnh bệnh trầm cảm đều hẳn là không ngừng vươn lên, giữ gìn tôn nghiêm một quần thể bọn họ. chương 377, nhân tài. Một đoạn thời gian kế tiếp, Lão Chu liền cung cấp sau củ cho nhị cao huyện chính như anh và Quách Đại Hoa đã thương lượng một tháng đầu tiên tăng lớn cung ứng. Bên quách đại hoa, đối với cái căn tin trường học vừa mới tiếp nhận cũng là phá lệ dụng tâm, thẳng đem đám kia bọn nhãi danh đút đến ngao ngao kêu to, còn có người ở nhị cao lập, tô pích cao giọng la hét nhóm đồng chí. Đây là tư vị của thành quả thắng lợi nha. Dưới lầu còn có một đoàn tuổi dậy thì tiêm máu gà ồn ào theo. Bên nhị cao không ít học sinh ở ứng dụng mảng xã hội của mình đăng bữa sáng đăng bữa trưa khoe cơm tối Đăng đến nhiều, học sinh bên nhất cao liền phát hiện không đúng rồi, đại hoa sư phó Bằng gì bên bọn họ có cải thịa nhà lão chu bọn cháu không có Sao cháu biết cái kia là cải thịa nhà lão chu Quách đại hoa cũng là tò mò ông rõ ràng đã làm rất cẩn thận này đều có thể bị nhìn ra tới Nhìn ra tới ạ, học sinh nói liền cho ông xem tấm hình trên di động của mình Chú nhìn nhìn cái thìa nhà lão chu này, lá cái này, thân cái này, cái thìa nhà người khác có thể so sánh cùng Lại xem cái bọn cháu ăn gần đây nè, chênh lệch này, liền giống như phụ nữ nông thôn với tây thi Liền giống như cục đá với ngọc đẹp, chênh lệch này, cháu đây muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được được không Cũng không khoa trương như vậy chứ, nhiều nhất cũng chính là ngọc bình thường với ngọc Sa hoa Nãi Ngộ khác biệt bị người bắt được nhược niệm, Quách Đại hoa cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng là trong miệng như cũ rào biển so sánh cái thì làng Đại Loan thành cục đá, thằng nhóc cháu cũng quá không lương tâm, hiểu được chú vì lấy tới tay một cái hợp đồng cung ứng hàng dài hạn khó khăn siết bao, nói thật hợp đồng cung ứng hàng bên nhị cao lần này đều còn không có tin tức. Đại Oa sư phó, chú bất công nha. Đại Oa sư phó có mới nới cũ. Đại Oa sư phó, chú muốn lại tiếp tục làm như vậy, nhân tâm bên nhất cao đã có thể muốn tan. Từ chối khác biệt đãi ngộ, quách đại hoa bị bọn nhãi danh chỉnh đến hết cách đành phải đáp ứng, về sau chỉ cần là đồ vật qua tay ông, nhị cao có gì bọn họ liền có đó, sau đó chuyện này mới xem như trôi qua. Tối hôm nay, quách đại hoa sau khi về nhà nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên đưa cô em vợ ông lại đây, hai cái cao trung này, nhiều học sinh như vậy, không một cái bớt lo, ông chỉ có chính mình một người, hai đầu áp không được sớm hay muộn sai lầm. Lại nói vợ của quách đại hoa cũng là người thật thành, nữ rơi xuống từ cao nguyên oai di, dung mạo hơn người giỏi việc nhà chính là thoáng có chút thiếu tâm nhãn, người khác nói gì bà liền tin gì, có quách đại hoa che chở bà còn tốt, quách đại hoa xình mắt một cái, lại bị người ta lợi dụng. Nhưng vợ ông có cô em gái ở bên quê các cô chính là cái nhân vật phong vân Sơ trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài bên ngoài lang bạc Sau đó ở một nhà máy rất có quy mô làm đến trước giám đốc Những năm đó cũng thật kéo không ít người trẻ tuổi bên quê nhà đi ra ngoài Tiền cũng gửi về trong nhà không ít Chỉ tiếc sau đó ông chú các cô bị người lừa một cái đơn hàng lớn Hơn nữa tài chính quay vòng không đủ cuối cùng rước khoát lại trông coi tự trộm Chính mình đào rỗng cái nhà máy kia cả nhà già trẻ lại chạy ra nước ngoài Tóm lại, cô em vợ của Quách Đại Hoa xem như bị tên kia bẫy, hai năm trước người tìm cô đòi nợ kia kêu một cái nhiều A, ngay cả căn nhà bên quê nhà đều bị người đập phá. Một năm gần đây giống như không có động tĩnh gì, việc này vốn dĩ cũng không liên quan cô em vợ ông chuyện gì, có một số người sở dĩ kiên quyết chụp mũ trên đầu cô, bất quá cũng chính là lấy cô xả giận. Quách đại hoa cân nhắc nổi bật này sắp xỉ cũng nên đi qua đi, lúc này sắp xếp cô em vợ ông đến bên can tin nhị cao này, hẳn là không xảy ra cái sai lầm gì, dù sao cũng là một nhân tài A, không cần đáng tiếc tất cả thân thích trong nhà quách đại hoa cộng lại cũng liền một người này có tiền đổ nhất. Cô em vợ của đại hoa tên là Dương Tuệ Phương, hơn 10 tuổi liền đi ra ngoài bên ngoài lang bạt đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, hiện giờ còn chưa đến 30 tuổi cũng từng kiến thức càng nhiều nhân thế tang thương so với rất nhiều người. Cô nghe nói quách đại hoa muốn mời cô đi giúp chính mình quản lý tin nhị cao thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Có sự kiện trước kia cô ở cái ngành sản xuất vốn có đã lăn lộn không nổi nữa, muốn đổi cái ngành sản xuất một lần nữa bắt đầu cũng không dễ dàng như vậy. Bên nhị cao tuy rằng cũng chỉ là một cái canteen, lại là trời xa đất lạ, nhưng rốt cuộc có anh dệt cô che chở nói vậy sẽ không quá khó sống, không bằng liền đem nơi này trở thành một cái khởi điểm mới. Dương Thuệ Phương đi nhậm chức, học sinh nhị cao lại không đối cô tỏ vẻ hoan nghênh, bọn nó đều cảm thấy chính mình đây là rớt lại trong tay một người phụ nữ, quả nhiên Quách Đại Hoa vẫn là tương đối coi trọng bên nhất cao, bên nhị cao bọn nó, liền phái tới một người nữ không biết từ nơi nào thoát ra. Hiện nay xã hội đối với nữ tính vẫn sẽ có một loại khinh thường tự nhiên, đặc biệt là trong lúc tại chức những học sinh này tuy rằng không có ác ý gì, nhưng là đối với cái người nữ phụ trách can tin này, mọi người đều tỏ vẻ cũng không xem trọng. Nhưng mà, Dương Tuệ Phương kế tiếp biểu hiện, lại làm này đám học sinh thái độ đã xảy ra chuyển biến lớn 180 độ. Nói Dương Tuệ Phương sau khi nhậm chức, bọn học sinh đối cô yêu cầu loại rau đầu tiên là đậu que xào thịt vụn yêu cầu dùng đậu que non nhà lão chu còn có thịt ba chỉ la hán lương nhà bọn họ. Dương Tuệ Phương nhận được thực đơn, không nói hai lời đi lên như vương trang. Lúc vừa mới bắt đầu lão chu bọn họ đối với cô em vợ này của quách đại hoa cũng không phải thực để ý, đều nói cái đậu que gần nhất cung hàng không đủ, cô ta còn thật sự muốn tới đây, ước chừng cũng có thể đoán được cô đây là bởi vì vừa mới nhậm chức muốn ở chỗ bọn học sinh chứng minh thực lực của chính mình. Dương tuệ phương đầu tiên là tìm lão chu, lão chu bảo cô đi tìm quản sự Trần, sau đó cô liền đi tìm Trần Kiến Hoa. Trần Kiến Hoa nói cùng cô hàng không đủ cung, cô liền cùng Trần Kiến Hoa bày sự thật nói đạo lý, phía chính mình vừa mới nhậm chức cỡ nào cỡ nào không dễ dàng, bọn học sinh yêu cầu cũng không cao chính là muốn ăn cái thịt vụn xào đậu que bla bla, người nữ này đặc biệt có thể nói, bạn nếu là không ngắt lời cô ta cô ta có thể nói mấy tiếng đồng hồ cùng bạn đều không cần tạm dừng. Trần Kiến Hoa bị cô ta làm phiền, liền làm bộ chính mình rất bận, không phản ứng cô ta kết quả dương tuệ phương lại là kiên nhẫn ngoài dự đoán, cười tùm tìm mà đi theo bên người quản sự Trần cả buổi chiều đều không mang theo sốt ruột không ai phản ứng cô cô cũng không cảm thấy xấu hổ, khi không khi có bắt chuyện một hai câu cùng người già và nhóm nhân công ngắn hạn trong viện tử. Chờ lúc mặt trời xuống núi, Dương Tuệ Phương liền đi rồi, quản sự Trần lúc này mới rất lớn thở vào nhẹ nhõm, gã lúc này trong lòng đã sáng tỏ, về sau thường xuyên muốn cùng cô ta giao tiếp cuộc sống khẳng định không nhẹ nhàng được. Gã chính là không dự đoán được cái cuộc sống không thoải mái này sẽ đến đến sớm như vậy. Ngày hôm sau hơn 7 giờ sáng, Dương Tuệ Phương lại tới như vương trang, vẫn là tìm Trần Kiến Hoa. Cô em vợ này của Quách Đại Hoa rất lợi hại A Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cười hì hì ở dưới hành lang cách đó không xa xem náo nhiệt Cậu nói Trần Kiến Hoa còn có thể chịu đựng được hay không? Tiếu Thụ Lâm xem như đã nhìn ra, Dương Tuệ Phương này tuyệt đối không phải một người dễ tống cổ Bất quá lại nói tiếp quản sự Trần của Ngư Vương Trang bọn họ cũng không phải ăn chay Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là ai có thể chịu đựng lâu hơn ai Tớ đoán gã hẳn là chịu đựng không nổi Lão chua tỏ vẻ không quá xem trọng vì quản sự này nhà mình, người nữ có thể quấy nhiễu như vậy, đổi là anh anh cũng chịu đựng không nổi, lại nói người ta cũng chính là muốn mua chút đậu que mà thôi, nhiều nhất ngừng hàng của mã tư quân rồi cung ứng cho cô ta trước tốt xấu trước đuổi người nữ này đi đã. Quản sự Trần cũng là người có tính tình, yếu thụ lâm cho rằng Trần Kiến Hoa cũng không sẽ thỏa hiệp cùng cô ta, khẳng định sẽ mạnh chống đến cùng. Khi nói chuyện Trần Kiến Hoa lấy cái folder liền hướng bên này, Dương Tuệ Phương liền cười tùm tìm đi theo phía sau gã. Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm vừa thấy, vai sóng vai liền đi hướng bên ngoài viện tử. Ai ai nha, bọn mình vẫn là đi nhìn xem đám bách hợp trên sườn núi. Nghe nói hôm nay muốn đào a cũng không phải, lăn lộn lâu như vậy, cũng không biết chồng ra bách hợp sốt cuộc được không. Vậy bọn mình đi xem đi, đi một chút bọn mình có thể đi xem một chút. Hai người nói chuyện bốn chân dùng sức bước đi, nhanh như chấp liền đi không bóng người, sợ một cái không cẩn thận liền bị Dương Tuệ Phương cuốn lên, này cũng không phải là chuyện đùa. Ba ngày sau Trần Kiến Hoa rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được từ bên trong nguyên vật liệu nguyên bản tính toán dùng để muối chế đậu que chua cấp một đám hàng cho Dương Tuệ Phương. Tuy rằng chỉ hứa hẹn cung hàng một tuần, nhưng đối với Dương Tuệ Phương mà nói, đây là báo cáo thắng lợi cuộc chiến đầu tiên. Đám học sinh nhị cao tham ăn thức khắc đối chị gái quản lý viên can tin lau mắt mà nhìn phải biết rằng cái thịt vụn xào đậu quay này chính là liền bên nhất cao đều ăn không được xem như vậy mà nói Dương Tuệ Phương này dường như còn đáng tin hơn so quách đại hoa một chút. Chị Tuệ Phương, chị thật lợi hại, đồ mà quách sư phó không lấy được chị đều lấy được. Thời gian đi học có mấy cái học sinh chạy tới can tin trường học vẻ mặt sùng bái vây quanh Dương Tuệ Phương nói chuyện. Công sức không phụ lòng người. Dương Tuệ Phương cười tùm tìm nói. Chị, bọn em còn muốn ăn nấm xào lòng gà của Nghiêu Vương Trang. Bọn nhãi danh này, lúc này miệng cũng không biết có bao nhiêu ngọt mở miệng ngậm miệng đều chị mà kêu. Được, chị đi lấy cho bọn em. Dương Tuệ Phương nói một câu giọng địa phương, trong giọng nói rất là có một cổ phong phạm nữ vương tự tin. Bên Nghiêu Vương Trang, quản sự trần đeo một gương mặt táo bón đi tìm lão Chu, hơn nữa tỏ vẻ, lại không sắp xếp một đàn em cho gã, gã liền muốn bỏ gánh không làm. Lão Chu trải qua một phen suy nghĩ cạn kẽ. Sau đó trở lại qua hai ngày, lúc Dương Tuệ Phương lại lên Nhiêu Vương Trang tìm bọn họ muốn lòng gà, Lão Chu liền nói cùng cô ta, bằng không cô cũng đừng làm ở nhị cao nữa tới Nhiêu Vương Trang đi. chương 378, 30 năm Hà Tây. Dương Tuệ Phương không đồng ý lên Nhiêu Vương Trang, người ta là loại hình nữ cường nhân nhiệt tình tràn đầy sự nghiệp trên Nhiêu Vương Trang. Loại hình thức trước tiên tiến vào về hưu nhịp điệu chẩm cùng cô một chút đều không hợp. Chính yếu vẫn là cô lúc này mới vừa đáp ưng anh dệt quách đại hoa nói muốn hỗ trợ quản lý can tin nhị cao, đào mắt liền chạy theo người khác này cũng quá không thích hợp. Cũng may Dương Tuệ Phương này thật cũng không phải mỗi ngày đều lên như vương trang, cô ta không lên như vương trang, quản sự Trần liền thanh tịnh, gã vừa thanh tịnh liền không thúc dục lão chu an bài đàn em cho chính mình, gã không thúc sục lão chu cũng liền không gấp gáp. Loại chuyện tìm người này, này liền phải chú ý một cái thà thiếu không ẩu a bạn tìm người tìm tới, phải phát tiền lương a phải phát phúc lợi A có bảo hiểm gì gì, nơi nơi đều phải tiêu tiền. À, đúng rồi, những nhân công dài hạn trên như vương, hiện tại đều là tương đối có phúc lợi bảo đảm, không giống như lúc vừa tới, ngoại trừ tiền lương gì đều không có. Lão Chu, người bên chỗ tôi sao còn chưa có tin tức vậy? Ngày này lúc ăn sáng, quản sự Trần lại hỏi một câu. Đang tìm cho cậu đó, bất quá tạm thời cũng không tìm được người thích hợp Lão Chu cầm một cây bánh quẩy chấm chấm ở đĩa nước tương Nói cậu nếu thật sự bẩn không xuể Liền ở bên trong nhân công ngắn hạn trước tìm hai người giúp một tay Quản sự Trần nghe xong lắc đầu cũng không nói gì Lấy hiểu biết của gã đối lão Chu Hàng này tám phần lại là muốn tiết kiệm cái khoản cho này Cũng may Dương Tuệ Phương gần đây cũng không hay lên như vương trang Rốt cuộc đồ vật trên như vương trang đối can tin nhị cao bọn họ mà nói vẫn là quá đắt Nghe nói cô ta mấy ngày nay đều hoạt động ở bên chợ sáng, trả giá trả đến kia kêu một cái thây ngang khắp nơi máu chảy thành sông. Trước đó diễn đàn tam cao còn có cái bảng xếp hạng vua trả giá gì đó, dương tuệ phương ngày nào đó nếu là đến cổng trường tam cao bọn họ đi dạo một vòng, vua trả giá số 1 số 2 số 3, toàn bộ đều đến đứng sang một bên. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, hừng đông đến cũng càng ngày càng muộn, trong trường học học sinh đều xử lại giờ đi học chợ sáng chỗ bọn họ cũng mở trễ nửa tiếng so với nguyên bản. Lão Chu hôm nay không có việc gì lại đến chợ sáng đi dạo thuận tiện nhìn nhìn lại giá cả thị trường các loại rau dưa thực phẩm phụ. Theo danh tiếng cái chợ sáng này của bọn họ càng truyền càng lớn, không ít thành trấn xung quanh mở tiệm ăn đều tới chỗ bọn họ mua sắm, người mua nhiều bán hàng liền dễ dàng, sau đó người tới chỗ bọn họ bày quầy liền càng nhiều. Lão Chu đầu tiên là đến các làng đi một vòng, sau đó lại về tới đoạn chợ làng nhà mình, ngồi xuống ở quán trà La Chí Phương, gọi một chén trà dễ cỏ chanh. Trên thực tế cái quầy này của gã cũng cũng chỉ bán một loại này, không có lựa chọn khác. Nguyên liệu nấu trà dùng dễ cỏ chanh, đều là La Chí Phương gần đây ở lúc đào ruộng củ sen thuận tiện đào ra, vừa vặn bên cổng làng liền có một cái chợ sáng, vì thế gã liền lấy hai cái bếp lò lớn, lại làm hai cái nồi lớn, lại gom ra mấy bộ bàn ghế, bầy biển trên cái chợ sáng này, chính là cái quán trà Từ sau khi là Chí phương không ở trên như Vương Trang, gã cũng liền mất thu nhập tuy nói bao nhiêu năm trôi qua cũng có chút tiền tiết kiệm nhưng là ngày tháng chỉ ra không vào khiến lòng người luôn có chút hốt hoảng. Phải đợi chính gã chồng ra cụ sen tới kiếm tiền, đó là chuyện mùa thu năm sau, ở giữa còn cần bỏ vào rất nhiều thời gian tinh lực còn có tiền tài cho nên thời gian một năm này, gã cũng phải tìm chút thu nhập cho chính mình. Buồn bán như thế nào a Lão Chu ngồi xuống liền hỏi. Còn ổn La Chí Phương nhét miệng cười cười. Con trai tôi hôm nay có tới hay không? Lão chú cười hỏi. Bé khỉ hả Tới a bất quá bình nước kia của bé quá nhỏ. Căn bản đựng không được bao nhiêu. Nói chuyện chính là La Trường Phú ông nội của La Chí Phương. Đó cũng phải trả tiền con nít mà. Đừng chiều bọn nó. Ngày thường ở trong làng đi nhà này nhà kia ăn cũng liền ăn. Lúc này người ta dù sao cũng là làm buôn bán mà. Liền không tốt lại ăn không trả tiền lấy không. Đưa chứ, sao không trả. La trường phú vội vàng liền nói, mấy ngày trước lúc bọn họ vừa mới bầy quỳ ra thấy bé khi còn có Mỹ tuệ Mỹ Linh dạo chơi ở chợ sáng, bảo bọn nó mang bình giữ nhiệt ra đây, rót hò bọn nó mỗi đứa một bình trà rễ cỏ chanh, trà rễ cỏ chanh này uống lên ngọt thanh, trẻ con đều rất thích uống, mấy ngày sau liền vẫn tới. Sau đó bị người lớn trong nhà biết liền thế nào cũng phải bắt bọn nó đưa tiền, ải, rễ cỏ chanh đào trên núi căn bản cũng không đáng giá cái gì tiền, mấy đứa bé lại uống không bao nhiêu, đưa tiền bằng được làm gì. Chí Phương à em rót đầy mấy cái bình này cho chị nha Lúc này một chị gái xách một cái giỏ rau liền tới đây Trong giỏ đựng không ít rau Phòng chừng là đã mua sấp xỉ rồi Cô từ phía dưới giỏ móc ra mấy cái bình giữ nhiệt lớn lớn bé bé Kiểu dáng không đồng nhất đưa cho La Chí Phương Dạ La Chí Phương lên tiếng cầm lấy mấy cái bình giữ nhiệt mở nắp bình ra nhấc một cái ấm nước đặt trên nắp nồi Từng bước từng bước rót nước trà vào bên trong bình giữ nhiệt Ấm nước trà cũng là vừa mới đổ vào còn nóng Hôm nay trà này nấu đến cũng rất đậm nha. Chị gái chính mình thỏ lại gần sốc lên nắp nồi nhìn nhìn, lại chỉ nhìn đến một mảnh trắng xóa hơi nước. Thời tiết này lạnh chính là như vậy, bất quá người mùi vị này kia vẫn là rất đậm. Đậm mà cháu trai ta chính là người thật thành, trước nay chỉ có người khác lừa nó, không có nó lừa người khác. Không đợi La Trí Phương nói cái gì, La Trường Phú vội vàng liền nói lời này. Người phụ nữ này mỗi ngày đều tới quậy bọn họ mua mấy cái bình trà cũng coi như là khách quen. Cháu cũng nói trà này nhà bác nấu tốt lắm, trước đây cháu chính mình mua dễ cỏ chanh về nấu, một fan cũng muốn ba thể, cũng không nấu ra tới bao nhiêu trà, mùi vị kia còn không đậm bằng nhà bác. Chị gái kia nói. Người một nhà cô đều ăn mặn thích ăn cay, lại không thích uống nước lọc cho nên mỗi người đều dễ dàng thượng hoạc cái rễ cỏ chanh này nấu cho mọi người nhưng thật ra đều rất thích uống. Trước đây cô đều tự mình nấu, gần đây phát hiện La Chí Phương cái quầy hàng này bán trà rễ cỏ chanh vừa rẻ lại ngon, vì thế cô liền mỗi ngày buổi sáng mang bình giữ nhiệt lại đây mua. Đúng đó, mua sẵn đỡ cực nhiều. Lão chu cũng ở một bên cười hì hì tiếp lời. Ôi, lão chù à, cậu cũng ở đây à, vừa mới còn nhìn đến tiểu La Bình nhà cậu cùng Mỹ Thuệ Mỹ Linh cùng nhau ngồi xe châu đi xuống. Chị gái kia thấy lão chu cũng rất cao hứng, sáng hôm nay thời tiết này có chút sương mù mênh mông, lại bị hơi nước này hôn, vừa mới anh ngồi ở bên kia không nói chuyện, chị gái này thật đúng là không nhận ra tới. Chị đây là đã mua xong rau củ à? Lão chu hỏi chị ta, mua xong rồi, rau cũng mua xong rồi, sớm một chút cũng mua xong rồi, liền thiếu cái trà lạnh này. Chị gái kia nói nhấc nhấc cái giỏ rau tràn đầy. Đều đựng xong, là chí phương lúc này đưa mấy cái bình giữ nhiệt chứa đầy trà qua cho chị ta tổng cộng 4 cái cái bình, 3 lớn 1 nhỏ. Vẫn là ba tệ hả? Chị gái kia nói từ trong ví tiền móc tiền ra cái bình lớn như vậy, một bình mới 1 tệ thật là giá cả phải chăng, mua 3 bình lớn, cái bình nhỏ này còn miễn phí. Ừ, ba tệ, là trường phố cười tùm tìm thò lại gần lấy tiền. Xem thời tiết này, ngày mai sợ là muốn trời mưa. Lúc đưa tiền, chị gái lại nói một câu như vậy. Ngày mưa liền không bán hàng. Ngày mưa làm gì đều không thuận tiện, đến lúc đó người tới chợ sáng bọn họ mua rau phòng trừng cũng ít hơn ngày thường, bán rau khẳng định cũng ít. Chờ chị gái này đi rồi, phía sau lại lục tục tới mấy người khách một tệ một tô lớn trà dễ cỏ chanh chấn trên người chịu chi tiền uống vẫn là rất nhiều. Nước trà nóng hầm hợp này, ngọt thanh ngọt thanh, thời tiết thu đông uống một chút có thể nhuận táo nhất. Uống xong một chén trà nóng hầm hập lão chu liền đứng dậy đi lên nghiêu vương trang nhà mình. Mắt nhìn thời tiết liền phải lạnh xuống, thời tiết lạnh này tiếu thụ lâm liền thích ăn đồ ngọt bánh trôi bánh rán mè gì đó, lát nữa anh đi về liền trước ngâm hai cân gạo nếp. Bé khi quần áo dày cũng nên thêm hai bộ, hôm nào dẫn bé đi chấn trên dạo mấy cửa tiệm thời trang trẻ em. Lão chu, ai, lão chu, phía sau có người gọi anh, lão chu lúc này đột nhiên có chút ngãnh ngãng, gì cũng không nghe chỉ lo chính mình đi phía trước. Lão chú à, tôi nói với anh nè, bên kia có cái quầy bán ca giếp hoang dài, hàng tốt chỉ 12 tệ một cân, anh mua hay không? Người nọ ở phía sau một bên đuổi một bên kêu, chỗ nào vậy? Lão chú lỗ tai lúc này nhưng xem như thính tai. Liền ở tít cuối cùng chợ sáng, một cái người xứ khác bày quầy ở chỗ đó. Phía sau nói chuyện không phải người khác, đúng là Dương Tuệ Phương. Thật là hoang dài, lão chú có chút không tin lắm. Cũng không phải thuần hoang dài, nhà bọn họ bên cạnh một cái đập chứa nước nuôi ra tới, đập chứa nước kia ở vùng núi, chất nước tốt, hai ngày trước tôi mua một chút, một chút mùi đất tanh đều không có thật sự không tồi. Dương Tuệ Phương kéo lão Chu liền đi hướng cái quầy hàng kia ở vùng này bọn họ, lão Chu tính hướng cũng là mọi người đều biết cho nên cô cũng liền không e ngại. Cá ngon như vậy, một cân 12 tệ còn có thể đến lượt chúng ta. Lão Chu trong miệng tuy rằng nói như vậy, dưới chân cũng đã đi theo Dương Tuệ Phương. Hồi đầu một cân bán 16 tệ tôi tốn nhiều sức mới cùng gã nói tới 12 Bất quá chúng ta phải tự mình lái xe đến bên bọn họ chở hàng Trên đường tổn thất chúng ta chịu Bất quá muốn tôi nói kỳ thật chúng ta tự mình qua đó chở hàng còn có thể yên tâm chút đúng không Tôi nói anh này, bọn họ cái đập chứa nước kia nhưng lớn Cá gì đều có, đến lúc đó nhìn nếu là thích hợp hai ta cùng nhau Bao chọn đám cá đó của gã anh thấy như thế nào Một cái hồ cá lớn như vậy, dương tuệ phương chính mình thật đúng là không thế nào nuốt xuống được kêu thêm lão chu, hai bên cùng nhau, năng lực mua sắm liền mạnh, trả giá cũng càng thuận tiện, thuận tiện còn có thể làm thuận nước đẩy thuyền cái nghiêu vương trang kia của lão chu lớn như vậy, người làm việc nhiều như vậy, chỉ ăn cơm chính là một số tiền lớn phải chi rồi. Vậy tôi trở về lái xe tới, không cần tôi có xe, cái người bán cá đáng tin hay không? Yên tâm đi tôi liền tình huống bên quê nhà bọn họ đều hỏi thăm rõ ràng, đều nói là người thành thật Anh nói người bình thường loại tình huống như nhà nhà bọn họ cá kia khẳng định phải nói là hoang dại Gã nói chính mình là nuôi dưỡng, giá lại cao hơn người khác nhưng không phải không mấy người nguyện ý mua Cô còn rất biết tìm đó, coi như cũng được, sau này lại có loại chuyện này cô còn phải gọi tôi đó Này khẳng định nha, lão chu, học sinh trường chúng tôi nói thích ăn băng tây của Ngư Vương Trang Được được, nghe nói bên anh cũng không bao nhiêu nha Này có gì thật sự không được tôi bảo người đến trên núi cây cúc một mảnh đất chuyên môn trồng cho các cô chương 379 Pizza Thập cẩm Nói, một năm mùa thu này, làng phía bắc nào đó có một hộ họ vương người ta đang ở vì chuyện bán trái táo phát sầu Mấy năm nay nguồn tiêu thụ trái táo không phải đặc biệt tốt, năm ngoái một cái nhà vườn làng bọn họ nói là muốn đem vườn táo nhà mình trên núi qua tay nhận thầu ra ngoài, muốn giá cũng không cao, vườn lão tam trong làng liền rất động tâm, trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là lấy ra vốn quan tài của chính mình ký hợp đồng cùng người ta. Một năm thời gian này, vườn lão tam chăm sóc một mảnh rừng cây ăn trái đến thập phần tỉ mỉ, nhưng chẳng qua chuyện trồng trái cây này không phải bạn muốn trồng tốt là có thể trồng tốt còn phải có kinh nghiệm, thì đó, năm nay ông trồng ra đám táo này liền không tốt lắm kế cỡ có lớn có bé, lỗ sâu đục cũng không ít hương vị còn quá chua. Người trong làng đều nói ông một năm nay xem như bận việc không công, loại táo này căn bản bán không giá tốt, mọi người nói vương lão tam này không biết trồng táo, dứt khoát cũng đừng lăn lộn mù quáng, chạy nhanh sang tay vườn táo này cho người khác mới là đứng đắn. Việc sang lại này, lão vương cũng nghĩ tới, nhưng ông năm nay trồng ra trái táo không tốt như vậy, người ta đều suy nghĩ có phải này mảnh vườn cây ăn trái này không tốt hay không, nơi nào còn có thể có cái giá nhận thầu tốt gì. Mặc kệ nói như thế nào trước mắt khiến người sốt ruột, vẫn là năm nay vấn đề nguồn tiêu thụ của đám táo này, mấy ngày hôm trước có một nhân viên xưởng đồ uống lại đây một chuyến, ra giá 5 đồng một cân, vương lão tam trực tiếp bảo gã cút đi. Lúc này, trong làng trái cây đều bán sắp xỉ rồi, liền một nhà ông không một chút động tĩnh, con trai con dâu làm thuê bên ngoài gọi điện thoại về khuyên ông, nói 5 đồng liền 5 đồng đi, vẫn tốt hơn so một chút tiền đều không thu về được. Vương lão tam không cam lòng, lại khuyến khích một đứa cháu ông, giúp ông tự mình mở một shop online trên mạng không phải thật nhiều người đều chú ý khỏe mạnh dưỡng sinh sao táo này của ông cũng thật không dùng phân hóa học nông dược gì. Nào biết shop online cuối cùng cũng bị bọn họ lăn lộn thất bại, người ta xác thật là chú ý khỏe mạnh dưỡng sinh không sai nha trái cây xấu một chút có một cái hai cái lỗ sâu đục như vậy cũng đều nhịn nhưng nó chua như vậy là chuyện như thế nào nha. Hiện tại mắt nhìn mùa thu đều phải sắp hết rồi, mùa đông liền phải tới, đống táo nhà bọn họ còn chất đống ở hầm, một cái hầm thật lớn đều bị trái táo nhét đầy, vợ ông cả ngày cùng ông nhắc mãi, bảo ông nhanh chóng chuyển đám táo ra ngoài, bà chuẩn bị chút hàng Tết bằng không chờ đến lúc ăn Tết, con cái đều đã trở lại, trong nhà liền không mấy cái rau củ ngon. Vương Lão Tam lúc này cũng là thật hết cách gọi điện thoại cho cái nhân viên ra giá 5 đồng kia, người ta còn không chịu tới, nói xưởng đồ uống bọn họ năm nay đã thu mua đủ táo rồi, nhà kho đều chất đầy, không chỗ chứa nữa. Không cần liền không cần, tôi còn không muốn bán đâu. Bên này Vương Lão Tam cúp điện thoại tâm tình rất là bị đè nén. Ông chính là con lừa bướng bỉnh lúc trước bao nhiêu người khuyên ông, chính là không bán, hiện tại ông nói làm sao đây? Không phải tôi nói, liền nhà ta một hầm táo xấu chua lòng kia, đổi là ông ông thích mua không? Có người muốn liền không tôi? Vợ ông bên này lại oán trách tốn nhiều tiền như vậy nhận thầu vườn cây ăn trái, trái táo lại không trồng tốt cuối cùng rứt khoát còn một trái cũng không bán được bà trong lòng sao có thể sẽ thoải mái, vừa đến buổi tối lúc ngủ, lăn qua lộn lại liền giống như bánh ngướng áp chảo vậy cả đêm đều không yên phận. Được được nói hai câu được. Vương lão tam đối lý, nhưng ông cũng không thích nghe bà già này suốt ngày cùng ông nhắc mãi, này nếu là trước đây, ông còn có thể đến trong làng đi lòng vòng, tới trong nhà người khác trốn một chút, năm nay là không được, chỉ cần vừa ra cửa này, tùy tiện gặp được ai, người ta liền phải hỏi ông cái chuyện trái táo này. Nói ông hai câu còn không được. Lúc trước lúc chồng táo lão lý người ta liền tới nhà ta mấy lần, nói ông táo này chồng như vậy không được người ta dùng cái phân bón gì ông cũng đến dùng cái phân bón đó theo, bằng không đến lúc đó chồng ra trái táo không phải kích cỡ nhỏ chính là vị chua ông nói ông sao liền chính là không nghe đâu. Xem năng lực của ông này, bà thật là càng nghĩ càng giận, chồng theo bọn họ như vậy, bà nhìn xem bọn họ mấy năm nay chồng ra kia đều kêu gì. Cái trái táo kia ăn ngon à, bà thích thì ăn đi. Vương lão tam gân cổ bật lại bà vợ. Vậy ông trồng ra liền ăn ngon. Không quan tâm ăn ngon không, người ta trồng ra trái cây ít nhất vẫn còn bán ra được. Ông lại nhìn xem cái hầm nhà ta. Bà giọng còn lớn hơn ông. Được được tôi đi đây tôi không nói với bà. Vương lão tam đuổi lý, vừa nói vừa rút lui. Xem ra còn phải đi bên ngoài đợi, trong nhà đây là một cái bao thuốc nổ. Ông thích đi đâu thì đi đó, quay đầu lại tôi cho người quăng bỏ hết một hầm táo xấu của ông. lưu chữ làm gì? Lưu chữ an tết a bà tiếng mắng một đường đi theo ông ra sân Ra khỏi sân nhà mình cũng không biết nên đi chỗ nào Vương lão tam nghĩ nghĩ, nhấc chân đi nhà anh cả ông Đứa con trai út nhà anh cả ông ngày này vừa vặn không đi làm Đang ở nhà lên mạng, vừa thấy chú ba nó lại đây Ném xuống con chuột bàn phím liền muốn trốn trên lầu Mấy ngày nay nó cũng thật là bị chú ba nó lăn lộn sợ Tuấn à, ải, vương Tuấn, cháu trốn cái gì trốn Tới tới, xuống đây trò chuyện cùng chú ba Vương lão tan mắt sắc, vào nhà liền thấy cháu trai ông giống như con khỉ chuồn lên trên lầu Chú, đám táo của chú cháu là thật hết cách chú lại tìm cháu có tác dụng gì đâu Bị bắt được vừa vặn, Vương Tuấn bất đắc dĩ, đành phải cọ tới cọ lui lại từ trên lầu xuống dưới Ai, lão tam tới à? Chị dâu vương ở phía sau nhà nghe được đồng tĩnh, vội vàng cũng ra tới Vương lão tam này gần đây vì đám táo của ông đều mau si ngốc bà và chồng bà cũng từng trò chuyện về vấn đề này vài lần. Chồng bà nói gần đây bà nhường lão tam này một chút mọi việc đều đừng quá tích cực cùng chú ấy. Chú ấy lúc này trong lòng không chừng sông cuộn biển gầm lắm đó. Chị dâu chị đang bận à. Anh cả em đâu? Vương lão tam cũng có chút ngượng ngùng. Vì đám táo này của ông, ông thật không ít chạy tới trong nhà anh cả. Hết cách nhà bọn họ ba anh em trai. Lão nhị một nhà sớm liền vào thành phố sinh sống, bên này liền dư lại hai nhà bọn họ, bên trong hai nhà bọn họ hiện tại duy nhất còn ở lại đây còn có thể xem như cái người làm công tác văn hóa, cũng liền vương tuấn đứa cháu trai này, vương lão tam gần đây liền thích tới tìm nó. Anh cả chú lúc này đi ruộng còn chưa về. Chị dâu vương ở trên tạp dề lau lau tay, bê một dĩa đậu phộng luộc lại đây cho vương lão tam. Hai ngày này thu hoạch mang tây à, vương lão tam cầm lấy một cái đậu phộng luộc vỏ. Ừ, năm nay trong làng ta tiểu bí thư chi bộ mới tới, thật là có tài quả thực tìm nguồn tiêu thụ tốt cho đám măng tây làng ta, giá so những người trước đây tới cửa thu mua, nhiều hơn 2 tệ 6 đó, anh cả chú tính một chút, chỉ là một hộ nhà bọn chị, chỉ là cái tiền thu măng tây này, năm nay phải kiếm thêm 5-6 ngàn. Nói đến chuyện măng tây này, chị dâu vương cũng là đầy mặt vui mừng. Anh cả em năm nay đám măng tây này xem ra là chồng đúng rồi A Vương Lão Tam ở trong lòng thở dài một hơi, thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Tiểu bí thư chi bộ mơ tới kia xác thật có chút tài năng, chỉ tiếc vấn đề đám táo nhà ông, người ta cũng không có cách nào Ai, Lão Tam à, chú cũng đừng lo lắng, Tuấn à, con và chú ba con trước ngồi đây trò chuyện một chút, ba con một lát liền nên trở về, phía sau mẹ còn có việc Chị dâu vương khuyên vương Lão Tam một câu, lại bảo con trai trò chuyện cùng chú ba nó, bản thân còn phải tới đằng sau nhà làm việc Được chị đi làm việc đi em ngồi một lát liền đi. Vương Lão Tam vội vàng nói. Vương Tuấn lúc này liền không dên một tiếng ngồi chỗ đó lột đậu phỏng. Cháu lại nói chút chuyện như Vương Trang kia cho chú nghe nào. Chờ chị dâu Vương đi rồi. Vương Lão Tam liền hỏi cháu ông. Có thể nói đều đã nói hết. Cháu trai ông hiểu khí vô lực nói. Cháu nói coi so online người ta làm ăn sao có thể tốt như vậy. Vương Lão Tam nói. Đó là đồ nhà người ta tốt. Cháu trai ông trả lời, ai cháu không phải nói cái lão chu là cái đại thiện nhân sao? Vấn đề trái táo của chú, cậu ta có thể giúp giải quyết một chút hay không? Vương lão tam lại nói, không thân chẳng quen, người ta bằng gì giúp chú giải quyết chứ? Anh ta muốn thật là cái bồ tát sống, này còn có thể có cái biệt danh lão chú này sao? Không được chú còn là đi tới đó thử một cái tuấn à, chiếc xe vận tải nhỏ nhà cháu gần đây đều để không chứ hả? Vương lão đại 2 năm trước bỏ tiền mua một chiếc xe vận tài loại nhỏ, lúc những người vào làng thu mua hàng ra giá không tốt, ông liền chính mình chở đồ vật đến trong thành phố bán. Bất quá năm nay nhà ông chồng mấy loại đồ vật kia, bí thư chi bộ mới tới đều tìm nguồn tiêu thụ tốt cho cho nên chiếc xe vận tải này ước chừng là không cần dùng. Việc này chú phải hỏi ba cháu. Chuyện mượn xe, vương tuấn nhưng không làm chủ được. Trong chốc lát vương lão đại đã trở lại, vương lão tam liền nói với ông chuyện mượn xe, vương lão đại thực sảng khoái, một ngụm liền đáp ứng rồi Hai anh em bọn họ quan hệ tuy rằng còn xem như tương đối không tồi, nhưng là vương lão đại cũng không phải nhiều lần đều dễ nói chuyện như vậy Kỳ thật vương lão tam cũng không kém nhiều lắm, rốt cuộc anh em hai người đều là người hơn 50 tuổi, ngày thường nhà ai người nấy sống Lúc này vương lão đại sở dĩ sảng khoái như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì năm nay nhà ông trồng rau bán được giá tốt trái táo bên vương lão tam lại một trái cũng không bán được dù sao cũng là anh em ruột cũng không thể mắt nhìn nó sốt ruột thượng hòa, dù sao chính là cái xe có thể mượn liền mượn không quan tâm đám táo này cuối cùng có thể bán đi được không tốt xấu lăn lộn qua trong lòng nó ít nhiều cũng có thể thoải mái chút. Cứ như vậy, Vương lão tam lái xe vận tải nhỏ nhà anh cả ông, chờ một xe táo nhà mình, mang theo lương khô vợ ông chuẩn bị cho ông, phong trần mệt mỏi liền chạy đi như vương trang. Xe sau khi chạy tới Trấn thủy miêu, Vương lão tam rồi lại hoảng tựa như cháu trai ông nói, lão chu và ông không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì giúp ông cái việc này chứ. Lại nói trái táo nhà mình Vương lão Tam cảm thấy liền tính là lão chu lại người tài ba này ước chừng cũng là vô lực xoay truyền trời đất táo nhà ông chua có đẳng cấp luôn ép thành nước trái cây lại thêm một muỗng đường mọi người uống đều còn thẳng kêu chua đó Vưn lão Tam lái xe tài nhỏ chuyển động lòng vòng ở trên trấn Thủy Nhưu sau đó liền có người chấn trên hỏi ông đồng hương táo của ông bán thế nào vậy 10 tệ 4 cân Cộng thêm chi phí một đường vận chuyển, táo nhà ông phải bán cái giá này, ông một năm nay mới không xem như hoàn toàn bận việc không công ít nhiều kiếm về một chút phí vất vả. Rẻ như vậy ạ, cắt một miếng chúng ta nếm thử. Ở bên bọn họ, 10 tệ 3 cân táo liền tính là rất rẻ, rốt cuộc không phải vùng trồng cái này. Được, vương lão tam trong lòng biết bản chất táo nhà mình, người phải chạy sạch. Ai u, đồng hương táo của ông sao có thể chua thành như vậy? Ăn không nổi ăn không nổi táo như vậy mua về ép nước đều ngại chua nha. Đây là táo nhà ông chồng à. Ông đây là chồng thế nào vậy. Tôi này nhưng đều dùng phân hữu cơ, trái táo đừng thấy nó chua, tốt xấu cũng là thuần thiên nhiên đó. Kệ ông lại như thế nào thuần thiên nhiên, ăn không vô có ích lợi gì nha. Tôi thấy ông là không biết trồng táo đi ha. Bài, mới từ trong tay người ta tiếp nhận một mảnh vườn cây ăn trái. Tám phần là người trước đó loạn dùng phân hóa học phá hư đất đai rồi. Bên tôi cũng vậy, trước đây những mảnh đất này dùng phân hóa học dùng tàn nhẫn, sau đó liền đều không ra gì hết phải bồi dưỡng mấy năm mới có thể dưỡng trở về. Ai, nhiều táo như vậy, này nhưng làm sao đây? Trong nhà còn chứa hơn phân nửa cái hầm đó, nơi này vẫn là một phần nhỏ. Ai u, nhiều như vậy à? Ai, mấu người nói coi táo này mua về ngâm rượu táo không biết có được hay không? Mua chút đi mua chút đi, cái này hẳn là không thành vấn đề. Năm ngoái tôi mua dương mai nhà ai bán chua như vậy, ngâm rượu mất hẳn vị chua. Mấy người thích uống rượu trái cây, đều mua chút đi, 10 tệ 4 cân rẻ mà. Lại nói tiếp vị táo của trái táo này của ông ấy vẫn là rất đậm. Là không tồi, so đám bán trên thị trường bán càng có mùi vị, không thuốc bảo quản, chất thịt cũng rất chắc. Đồng hương tôi nói ông này, ông liền kiên trì trồng như vậy, bón cho đám cây táo đó nhiều phân hữu cơ chút chưa tới 2-3 năm, táo của ông phải ăn ngon lên. ông biết gì Còn từng trồng táo sao? Cây ăn trái không đều như vậy à? Không thấy cây quý trong sân nhà tôi trồng đến thật tốt. Chính là lúc trước ông từ chỗ lão chua mặt dày mày dạn muốn cái hạt kia trồng ra cây à? Tôi nói ông trồng cái cây kia cũng sắp 3 năm rồi. Sao còn chưa kết trái vậy? Đảo ba lý bốn cam tám năm, không nghe nói qua à? nhìn ông ông chính là người không văn hóa. Xem ông khoe khoang kìa, đừng đến lúc đó trồng ra cái cây thịt ngòi. Phi, miệng quạ đen. Trên nghiêu vương trăng mỗi năm đều ngâm các loại rượu trái cây, dần già, người trấn thủy nghiêu cũng đều học theo, ở nhà ngâm một ít rượu trái cây, ngày lễ ngày Tết hoặc là lúc khách tới nhà, liền lấy ra tới uống chút. Cũng có người thích uống rượu, mỗi ngày ăn cơm xong liền phải uống một ngủ. Những người này vừa tám chuyện, một bên quả nhiên mỗi người đều từ chỗ vương lão tam chọn mấy cân táo ẩm ý đến vương lão tam còn rất ngượng ngùng. Cuối cùng, mọi người lại chỉ đường cho vương lão tam, ông dọc theo con đường này đi về phía trước, bên tay trái có cái tiệm bánh ngọt hà ký tới chỗ đó nhìn một cái đi, nói không chừng chỗ cô ấy có thể mua chút táo của ông. Vương lão tam biết bánh ngọt hà ký, vừa mới nãy ông chạy vài vòng ở Trấn thủy nghiêu tới tới lui lui nhìn thấy vài lần cửa tiệm hình như buôn bán cũng không tệ lắm. Tạm biệt những người trấn thủy như nhiệt tình này, Vương lão tam lái xe đi hà ký, lúc này trường học đã đến giờ đi học, học sinh mới nãy ở trong tiệm ngồi đều đi hết rồi, trong tiệm có vẻ hơi chút quạnh quẽ, có hai cái cô gái bán hàng đang sửa sang lại kệ để hàng, cách một mặt cửa kính bàn điều khiển bên trong, hà cần anh đang dạy hai cái học trò đánh bơ. Xin hỏi cô chủ các cháu có đây không? Vườn lão tam bó tay bó chân đi vào trong tiệm này, trong tay cầm mấy trái táo nhà ông. Phía sau có người nữ trẻ quay đầu nhìn bên ông, chỉ thấy cô ta nhú mẩy, biểu cảm lạnh nhạt. Vương lão Tam vừa thấy cái biểu cảm này của cô, chỉ cảm thấy trong lòng càng là thấp thỏm. Một tuần sau, nhanh lên nhanh lên, bé khỉ rắt hoa hoa và Tam mau chạy ở đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc sụp một chút cha mình. Không cần gấp như vậy, không trễ được đâu. Lão Chu mặc một thân áo lông quần thoải mái, hự hự đi theo phía sau, con trai nhà anh chạy quá nhanh, anh theo không kịp. Nhanh lên, lại không đi liền chậm. Bé khỉ gấp đến độ mau rậm chân, nhìn bé bộ dáng nhỏ nắm hai cái nắm tay nhỏ đứng ở lề đường cái, vừa không giống lão chu cũng không giống tiếu thụ lâm, nhưng thật ra có vài phần giống tiếu lão đại, trách không được ông lão kia gần đây càng nhìn đứa cháu trai này càng thuận mắt. Trời đều còn chưa sáng hẳn, hai cha con một chiếc một sau liền đến tiệm bánh ngọt Hà ký, ở nơi đó, lúc này đã xếp một hàng thật dài, những người trong hàng có lấy hộp cơm có lấy đĩa chén, lão Chu và bé Khỉ đi đến đằng sau hàng người này, sau đó lại từ cặp sách của bé Khỉ móc ra hai cái hộp cơm bằng nhung. "Chà, lão Chu hai cha con cũng rất sớm a." Mọi người thấy lão Chu liền chào hỏi cùng anh, "Không sớm không được." Lão chô ngắp một cái tam mau cái con này, 5 giờ sáng liền tới nhà bọn họ kêu người dậy, chạy đến sân dưới nhà bọn họ xùa một trận gào đến anh liền đều ngủ lười thêm đều không thành. Mọi người ở bên ngoài xếp hàng, người trong tiệm bánh ngọt lúc này hiển nhiên cũng đang bận rộn thỉnh thoảng từ bên trong bay ra từng trận mùi đậm đà. Bánh ngọt hà ký mấy ngày hôm trước mới vừa đẩy ra pizza thập cẩm siêu cấp xa hoa. Pizza này không chỉ có tuân theo truyền thống tốt đẹp chất lượng tối ưu ăn ngon của tiệm bánh mọt này, càng thêm làm người mê muội chính là nó lúc này đây cơ hồ hoàn toàn không tiết chế, không chú ý, mặc kệ phối hợp. Mặc kệ tạo hình, mặc kệ calorie, giống như gì đều mặc kệ chính là liều mạng mà đem tất cả đồ ăn ngon đều chất lên mặt trên cái pizza này, các loại rau củ trái cây thịt thạp format bỏ đầy đủ, khẩu vị đặc biệt nồng đậm càng tuyệt chính là cái pizza này mặt trên bỏ cái loại tháo viên này, chua đến kia kêu một cái có lực đau xót kia, liền hòa giải tất cả chán ngấy, dư lại cũng chỉ có mỹ vị mỹ vị mỹ vị. Pizza nhiệt lượng cao này, ở thời tiết đầu mùa đông Trấn thủy Ngưu đã được mọi người nhất trí theo đuổi, rốt cuộc cái mùa này vốn dĩ chính là hẳn là mùa mập lên, bằng không mùa đông dài đẳng đẳng, không một chút mỡ như thế nào có thể sống qua đây. Đặc biệt là đối với những người đang ở tuổi dậy thì phát triển thân thể mà nói, ở cái mùa tràn ngập cảm giác đói khát này, một phần pizza hà ký này, căn bản là Donny đóng giày làm ra, sáng sớm mua một phần quả thực không thể càng thích hợp. Thật vất vả chờ đến lúc 6:30 tiệm bánh ngọt Hà Ký rốt cục mở cửa, hai cha con lão Chu đang đi theo đội ngũ chẩm rãi dịch chuyển về phía trước ước chừng cũng liền thời gian mười mấy phút như vậy, liền đến lượt bọn họ. Cô chủ Hà cách nướng pizza tương đối đơn giản thô bảo, cô không làm cái loại pizza nho nhỏ, mà là làm một cái bánh pizza thật lớn, trực tiếp đặt ở trên lò nướng hình chữ nhật nhà mình, lại giải lên các loại nguyên liệu nấu ăn pizza nướng xong lại dùng dao cắt miếng, liền giống như đậu hủ xúc từng miếng một bán. Một miếng đậu hủ không lớn không nhỏ như vậy, bán 15 tệ nếu bạn có thể không cần đóng gói, cô ta là có thể giảm 1 tệ cho bạn, 14 tệ cho nên mấy ngày nay lại đây xếp hàng mua pizza, trên cơ bản mỗi người đều là tự mang đồ đựng, ở chấn thủy như chuyện tự mang đồ đựng này quá bình thường. 4 phần, chờ lúc đến lượt lão chu, anh đều mở hai cái hộp cơm ra cái nắp hộp để lên trên quầy hàng. Mỗi người hẳn mua một phần. Hà Cần Anh lúc này tự mình ra trận bán pizza, mỗi ngày thời gian buổi sáng này đều là lúc trong tiệm bọn họ bận rộn nhất. Lúc này cô tự mình cầm một cái cái sẻng bán pizza, bên cạnh còn có một cái người bán hàng phụ trách lấy tiền. Về phần một người bán hàng khác đang ở bên trong hỗ trợ sắt sau người bán hàng chỗ cô thường xuyên đều là học trò nghiệp dư. Tam Mao và Hoa Hoa đều chờ ở bên ngoài ạ. Bé khỉ hai tay treo ở bên cạnh quầy có chút ngựa ngùng ở trước quầy lộ ra non nửa khuôn mặt. Hà Cần Anh ngẩn đầu nhìn nhìn con chó chăn cựu đức to lớn ngoài cử kính cùng với một con mèo rừng dáng người to lớn, cái gì cũng không nói, rũi tay liền xúc 4 miếng pizza bỏ vào hộp cơm bọn họ. Thanh toán tiền, hai cha con lão chu sách 4 miếng pizza ra khỏi tiệm bánh ngọt, cũng không đi xa, đứng bên ngoài đầu đường liền ăn, vừa ăn vừa chờ tiếu thụ lâm. Tiếu thụ lâm cũng thích ăn cái pizza này, một hơi có thể ăn luôn hai ba miếng, hôm nay gã là có chút chậm, lão chu suy nghĩ, tiếu thụ lâm nếu là lại không tới. thì Hắn liền ra mặt giày lại đi xếp hàng lần nữa, bất quá hôm nay bán pizza chính là Hà Cần Anh, cô ta hơi khó nhằn, bằng không vẫn là đi y quán kéo hai cái học đồ lại đây. Ai, nói vậy, lão bạch phòng trừng liền đen mặt nhìn anh. Liền ở lúc lão chu đang dối rắm rốt cuộc là muốn xem sắc mặt Hà Cần Anh hay là sắc mặt lão bạch tiếu thụ lâm dắt một đoàn người biết võ hùng hổ liền hướng bên này. Ba ba nhanh lên. Bé khi cầm một phần pizza của bé, lần lượt nhấc hai chân ngắn nhỏ tại chỗ lên cao, hận không thể giúp Tiếu Thụ Lâm rút ngắn một đoạn đường kia của ba ba, lại không nhanh lên ba ba hôm nay có thể không ăn được pizza. Con trai, Tiếu Thụ Lâm vài bước đi tới, ấn chán con của anh xoa nắn một trận, xoa đến bé khỉ ngao ngao kêu to. Ăn trước một ngủ, lão chu đưa miếng pizza của mình qua cho cậu ta. Ừ. Tiếu thụ lâm liền tay phải lão chu cắn một ngụm, sau đó lại tiếp nhận một phần của hoa hoa bên tay trái lão chu, đối với còn một đầu còn chưa bị cắn qua, há mồm liền cắn một ngồm to. Ngao, hoa hoa gào đến kia kêu một cái thê lương, phản phất tiếu thụ lâm một ngụm cắn chính là thịt trên người noa. Mày nha là động vật ăn thịt, ăn nhiều bột mì như vậy không tốt đâu. Tiếu thụ lâm tỏ vẻ chính mình đây đều là vì nó tốt. Bên kia Tam mau nhìn đến thảm trạng bên hoa hoa, liền tay bé khỉ, hai ba ngụm liền ăn sạch miếng pizza của mình, xong rồi còn chưa đã thèm liếm liếm miệng. Chờ rốt cuộc lúc đến lượt thiếu thụ lâm, gã liền đem hộp cơm mới nãy lão chu bọn họ dù ninh qua đặt lên quầy hàng, ba phần. Cô chủ hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã. Mỗi người hạn mua một phần, đây đều là quy định đặt sẵn, đừng tưởng rằng là người nhà lão chu là có thể có ngoại lệ nha nha đại bảo cũng tới, đều ở bên ngoài chờ đó. Tiếu thụ lâm rũi tay ra bên ngoài chỉ chỉ, lúc này người trong tiệm bánh ngọt càng nhiều từ vị trí bọn họ căn bản nhìn không tới bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Cô chủ hà lông mày giật giật, cô cảm giác bệnh trầm cảm của mình giống như lại muốn phát tác. Không tin tôi kêu bọn nó một cái. Tiếu thụ lâm nói, liền hướng bên ngoài hô một tiếng, đại bảo Bên ngoài tiệm bánh ngọt, lão chú rũi tay đầy tam mau một chút, tam mau đột nhiên nhanh trí há mồm liền hô một tiếng câu. Nha nha, tiếu thụ lâm lại kêu. Lão chu nhìn nhìn hoa hoa, thứ này là trông cậy không được, vì thế anh liền chính mình há mồm hô một tiếng ào ào. chương 380, khao. Trời xanh không phụ người có lòng, vương lão tam kia rốt cuộc tìm được nguồn tiêu thụ tốt cho đám táo chua nhà mình, trong lòng rất là cao hứng, lúc đi còn bỏ 50 tệ vào thùng quyên góp như vương đình. Đối với người nông dân cả đời tính toán tỉ mỉ mà nói, này đã là khá chịu chi. Trước đây lúc ông vừa đến trấn Thủy Nhiêu trong túi không mấy đồng, không nỡ đi tiệm ăn, những cái lương khô vợ ông làm cho ông thật sự lại có chút nuốt không xuống, vì thế liền chạy tới chỗ Nhiêu Vương Đỉnh một hơi ăn 7 cái bánh bao. Lúc ông ngồi chỗ đó ăn bánh bao, bên cạnh còn có một cái chị gái nói chuyện cùng ông, giữa ngôn ngữ rất là có chút ý đồng tình, lại hỏi ông có chỗ ở hay không, lại hỏi trên người ông có tiền không ẩm ý đến vương lão tam thật ngượng ngùng, chỉ lo trong miệng ân ân à à mà đáp lời. Sau đó táo của ông cũng bán được, trong túi cũng có tiền, liền lại đi như vương đình một chuyến, chị gái kia nhưng thật ra không có gặp lại. Về phần một xe táo chua kia, một cân 2 tệ rưỡi, Hà Cần Anh lấy hết, không ép giá gì hết. Ngoại trừ đám trên xe này, Hà Cần Anh còn nói với ông trong nhà còn có bao nhiêu, cô cũng đều lấy trước mắt bên trong kho lạnh không chỗ chứ, chờ đến gần Tết ước chừng khoảng 20 tháng chạp, cô cho người lái xe qua đó chở, giá còn ấn 2 tệ rưỡi một cân tính, phí vận chuyển Hà Cần Anh chịu, không cần vương lão tam gia. Xe chạy dọc đường núi quốc lộ Trấn Thủy Nhiêu, hướng phương hướng Vĩnh Thanh chạy đi, lái đi lái đi, tốc độ xe càng ngày càng chậm, sau đó đơn giản liền tìm cái chỗ ngừng lại. Vườn lão tam ngồi ở trong xe hút cái mũi lao nước mắt đầu tiên là thấp giọng nước nở, sau lại rứt khoát liền gào khóc lên. Thời gian này trong lòng ông không dễ chịu à, chút vốn quan tài mấy năm nay khó khăn tích cóp xuống, đều bị ông ném vào mảnh vườn trái cây, đó nhưng đều là ông một chút một chút từ trong đất moi ra tới tiền mồ hôi nước mắt A Khóc xong rồi, vương lão tam lau lau nước mắt, xì xì nước mũi, lại sơ sờ, sờ một chồng tiền mặt thật dày trong lòng ngực khởi động xe tải lại lần nữa lên đường. Liền thời gian một lát như vậy, ông cũng ở trong lòng quyết định chủ ý, sang 5 năm, năm sau ông còn phải theo suy nghĩ của chính mình chồng táo, không có việc gì dùng di động lên lên mạng nhiều chút nên học liền học thêm chút. Dù sao những đám cháu dù bán đám phân hóa học đó ông dù sao chính là không cần còn không tin, vương lão tam ông một cái đại người sống, chẳng lẽ không làm lại thứ phân hóa học chết thiệt đó. Ông còn liền cạnh tranh, bên tiệm bánh ngọt hà ký, chỉ chủ chúng ta mua nhiều táo như vậy làm gì nha. Dùng không hết được, rốt cuộc loại táo này ở chỗ bọn họ cũng chính là dùng làm phối liệu, một ngày cũng không dùng được hai 30 trái. Sợ cái gì, không phải còn có châu tiết sao. Hà Cần Anh cũng không lo lắng, cùng lắm thì chờ năm nay lúc châu tiết thuê thêm mấy người, làm lớn một lần. Mỗi năm mấy ngày châu tiết đều là lúc thị trấn này náo nhiệt nhất, đến lúc đó các loại quầy ăn uống có thể bày đầy toàn bộ trấn nhỏ, không ít tộc đi làm nơi khác đều sẽ ở mấy ngày này tới trấn thủy như chơi, cả nhà du lịch cũng rất nhiều. Châu tiết trước đây, Hà Cần Anh đều không tích cực còn giống như ngày thường vậy, có thể làm bao nhiêu làm bấy nhiêu, năm nay cùng lắm thì liền tích cực chút ít nhất dùng hết đám táo chua đó, rốt cuộc kiếm thêm ít tiền cũng không phải cách chuyện xấu gì. Chị anh chúng ta đây là mềm lòng đó. Một cái nhân viên cười hì hì nói. Hà Cần Anh tuy rằng cả ngày một khuôn mặt lạnh te, nhưng người thường xuyên ở chung cùng cô đều biết chỉ cần là lúc cô bằng lòng nói chuyện liền cho thấy lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, lúc không nói lời nào banh liền đừng mặt dày sáp vào. Mấy đứa không biết nông dân vất vả. Hà Cần Anh nói, ai, sao em không biết chớ. Em hiểu lắm, ngày hôm qua được nghỉ, lên nghiêu vương trang bó cải thảo một ngày, mới kiếm được một cái hạch đào nhà lão chu. Cái nhân viên kia thở ngắn than dài nói, em lại đi làm việc cho anh ta, hà cần anh nhíu mày, hết cách cháu gái em thích ăn kem ly nhà bọn họ nha, gần đây cũng không biết là bởi vì sắp tới châu tiết hay là như thế nào, anh em bọn họ đi đầu câu truyền động vài lần cũng chưa nhìn đến có ai bán hạch đào nhà lão chu. Nhân viên kia nói, cách châu tiết còn có hơn một tháng mà, một cái nhân viên khác nói, biết cái nhà nghỉ tập thể tên là nhà nghỉ đoàn công chứ. Dường ngủ mấy ngày châu tiết một tháng trước đã bị đặt hết rồi Bên bàn điều khiển, một cái học trò đang quét tước vệ sinh đáp lời Cháu gái em muốn ăn kem ly, ba mẹ nó sao không tự mình làm việc cho lão chu Một học trò khá tính cách hơi quái gở lúc này liền nói Đi, ngày hôm qua anh em chị dâu em còn có ba mẹ em đều đi Năm người tổng cộng liền kiếm bốn cái hạch đào tiết kiệm một chút hẳn là đủ một hai tháng Cô gái kia nói Lần tới Lão Chu lại đây mua đồ, em nói với anh ta không lấy tiền lấy hạch đào Cô chủ Hà lúc này liền lên tiếng Thật ạ, cô gái nhỏ đôi mắt đều sáng Ừ, cô chủ Hà nhàn nhạt lên tiếng Ngao, chị anh khí phách, chị anh uy vũ, chị anh thiên thu vạn đại Nhất thống giang hồ, trên nghiêu vương trang Lão Chu, hát xì, hát xì cách xa một chút a bên này nấu ăn đó Hầu mập ghét bỏ nói Mặc nhiều như vậy còn lạnh à Mẹ thấy con chính là khuyết thiếu vận động, lưu xê rãnh rỗi, cũng cùng tiếu thụ lâm đi quảng trường văn hóa luyện luyện võ thuật. Lưu Xuân Lan hôm nay cũng ở bên tứ hợp viện, nói là đến xem la mông bọn họ kết quả tới cũng không chịu ngồi yên, vẫn muốn tìm chút việc gì làm, lúc này bà đang nhặt một mớ hành lá trong tay. Con thân thì tốt mà lão chu sờ sờ cái mũi thoáng hướng bên cạnh xê dịch. Anh thân thể xác thật là tốt tai tính mắt tinh ăn gì cũng ngon, giấc ngủ chất lượng cũng vô cùng tuyệt rốt cuộc có linh tuyển bên người mà chẳng qua linh tuyển thứ này cũng không thể giúp anh mọc cơ bắp bản thân anh lại không thích vận động cho nên nhìn liền có vài phần gà bệnh đặc biệt là ở lúc có tiếu thụ lâm làm so sánh cùng anh. Hai ngày gần đây, đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của đám đông dân mạng, lão Chu quyết định ở shop online nhà mình đẩy ra một cái series tên là đồ ăn nhà ăn như vương trang, chủ yếu chính là bán các loại cơm nhà. Rốt cuộc vừa đến mùa đông trên như vương trang liền không có bao nhiêu việc để làm, đám nhân công dài hạn ngắn hạn nhà anh mỗi người cũng đều khá rãnh rỗi. Sau đó hai ngày này, mọi người rửa rau rửa rau, sắt rau sắt rau, rau toàn bộ tứ hợp viện lại khí thế ngất trời bẩn rộn lên. Bởi vì đều là một ít món ăn thực thông thường, cho nên mọi người làm lên cũng không phải đặc biệt cố hết sức. Mỗi cái tiểu đội trên cơ bản chỉ cần học được một cái món ăn cũng đã tương đối đủ lăn lộn. Hơn nữa hầu mập thường thường cũng sẽ đến các bệ bếp xem, trên cơ bản đồ ăn làm ra đều còn tương đối ra dáng. Dựa theo như vậy phát triển xuống, Lão Chu cho rằng Châu Tiết năm nay, bọn họ những người này hẳn là cũng có thể phát huy thật tốt một chút, đến lúc đó lại là một khoản tiền vào túi. Bên này nấu ăn thì nấu ăn, bên kia kem ly chế tác cũng không thể tụt lại, trải qua một đoạn thời gian dài làm quen cùng luyện tập như vậy, trên như vương trang cũng bồi dưỡng ra mấy nhân tài làm kem ly, không hề giống như trước như vậy, nhiều lần đều yêu cầu hầu mập chính mình động thủ. Lão Chu mấy ngày nay liền vẫn nói cùng mấy người làm kem ly, bảo bọn họ cho nguyên liệu thật một chút, mỗi một phần đều cho nhiều một chút, trái cây gì nên thả liền nhiều thả nhiều chút, ngàn vạn đừng tiếc rẻ. Mùa thu năm nay sau khi hoa màu trên sườn núi lục tục thu hoạch về, Lão Chu bảo người trước sau trồng xuống mấy lúm cải thảo hiện tại đám cải thảo trước đó gieo xuống trên cơ bản đều đã lớn lên cao cao, lúc này liền yêu cầu nhân công ở bên ngoài cải thảo bệnh cái rơm dạ trợ giúp kết cái hình cầu. Việc này không nặng cũng không cần cái kỹ thuật gì, Lão Chu cho rằng có thể không cần dùng tiểu đội nhân công ngắn hạn có huấn luyện của nhà mình ở chấn trên thu gom một ít sức lao động nhàn tàn liền được ví dụ như giống đám học sinh sơ học cao trung trong trường học. Lão Chu hai ngày nay tuyên bố ra ngoài nhiệm vụ một cái bó cài thảo đổi hạch đào, hưởng ứng vẫn là tương đối không tồi, đặc biệt là ở sau lúc anh bảo người làm kem ly nhà mình làm tới càng thêm xa hoa. Lúc buổi chiều, bên tứ hợp viện cũng không cần anh làm gì, vì thế lão Chu liền lào đảo lắc lơ đi y quán nhà mình, trong tay còn sách một cái túi. Lão Chu trong túi đựng gì đó. Mấy người quầy tiếp đón vừa thấy lão Chu tới, liền cười chào hỏi cùng anh trong khoảng thời gian này mọi người vất vả, lấy chút hạch đào lại đây cho mọi người, khi nào không bận ruột, liền đi đến đầu cầu đổi kem ly ăn. Lão chô nói liền đặt cái túi vải trong tay lên trên quầy. a kem ly, trong y quán có mấy cái học đồ trẻ tuổi một chút tức khắc hoan hô lên, phía sau nối tiếp phía trước chạy hướng quầy bên này chạy, sợ tay chậm một cái liền không lấy được cái nào. Đừng vội đừng vội, hạch đào còn nhiều lắm, mọi người đều có. Lão chu cười thùm tìm. Quả nhiên, ngẫu nhiên khao mọi người một chút vẫn là rất cần thiết có lợi cho đề cao tính tích cực cùng mượn sức nhân tâm. Lão Dương bọn họ cũng có không? Lão Dương là bảo vệ thủy như quán. Có có, đều có. Lão chu đáp. Lại nói lúc lão chu lại đây, từ nhị vừa vặn ở cách phòng châm kim cho người ta, nghe được động tĩnh trong lòng liền âm thầm sốt ruột ngại là một bộ châm pháp của gã còn chưa thi triển xong, trên đường ngừng châm trên cơ bản chính là toàn công uổng phí, đành phải kiềm chế tính tình, chờ đến giúp người bệnh châm kim xong, lúc này mới vội vàng từ buồng kế bên ra tới. Tôi đâu tôi đâu, từ nhị vẫn là một bộ bộ dáng vận động viên nông thôn, hai ống quần một bên cao một bên thấp, trên chân đeo dép lê cũng không sợ lạnh. Nhớ rõ lúc vừa tới, liền bởi vì gã ăn mặc như vậy, thật nhiều người bệnh đều không quá có thể tín nhiệm gã, sợ cái tên này nhìn quá không đáng tin châm hỏng chính mình. Ở đàn kia đâu, gấp gì, lão chu không đều nói mọi người đều có. Từ nhị hai ba bước đi qua đó, lây cái túi vải trên quầy, liền thấy được một cái hạch đào nằm lẻ loi bên trong, liền một cái này. Đúng vậy, liền thiếu cậu, cậu còn muốn mấy cái. Chuẩn như vậy, mấy người có phải có người cầm nhiều hay không? Từ nhị thực hâm mộ những người cầm nhiều hạch đào, mới nãy gã nếu có thể sớm một chút ra tới, nói không chừng chính mình cũng có thể lấy thêm một cái hai cách luận tay mắt lanh lẹ y quán này ngoại trừ lão bạch những người khác đều không phải đối thủ của gã. Từ nhị vừa mới dứt lời, nhóm học đồ thầy thuốc bên trong y quán liền đều cười. Đồ của lão chu từ trước đến nay đều là chuẩn như vậy. Thằng nhóc ngốc này còn tưởng có thể từ chỗ lão chu chiếm lợi. Xem ra vẫn là thời gian tới quá ngắn.